t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi sáu tấm màn đen t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi sáu tấm màn đen hạ kình thiên chỉ chỉ hạ thanh tâm cười nhẹ nhàng nói nhịn như thế nào mặc dù tướng mạo thường thường nhưng là tính cách nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại chán tính cách mặc dù cũng không tốt lắm nhưng là nàng nàng hạ kình thiên trong mắt không ngừng đ ả o q u a n h hay là n g h ĩ không ra nhà mình tỉ tỉ có cái gì ưu điểm đúng rồi hạ kình thiên nhãn tình sáng lên dường như tìm được đáp án nàng thực lực không tệ hay t vô tình liếc qua hạ kình thiên trong miệng tướng mạo thường thường hạ thanh tâm trong lòng không khỏi nổi lên một tia bất đắc dĩ cái này dung nhan cho dù không thể nói là tuyệt thế gia nhân cũng tuyệt đối là thế gian ít có mỹ nữ thú chi nàng toàn thân trên dưới còn tản ra một c ố đặc biệt khí chất lạnh nhạt bên trong ẩ n chứa nhàn nhạt nhu tình cùng thoải mái không bị trói buộc có ngựa như thế chào hàng tỷ tỷ mình sao ước vô tình trận t r ắ n mắt nói đi hắn không có xoắn suýt tại cái đề tài này lo lắng nói nói đến ngươi tên là gì ta hạ kinh thiên đột nhiên cười xấu xa một tiếng tiến đến ước vô tình bên h a i nói hhh ta họ hạ mỗi sáng sớm đều nhất chủ kính thiên ư ớ huynh đệ đoán xem ta gọi cái gì ước vô tình sắc mặt cứng ngắc lại trong nháy mắt lẩm bẩm nói hạ trần bác hắn đột nhiên có chút hối hận vì sao muốn tìm đến gia hỏa này nói chuyện hạ kinh thiên trong mắt hơi hiếp hơi nghi hoặc một chút nói rõ ràng ta đã nói cho ngươi nhưng là ngươi hay là đoán không được sao ta gọi hạ kinh thiên a ước vô tình đau cả đầu u ố t u ố t mi tâm nói ngươi coi như muốn ta đoán không có khả năng tìm một chút tốt một chút hình dung sao a hạ kinh thiên có chút ngoại ý muốn nhìn một chút ước vô tình ta cho là ngươi thích nhất chút bảo dù sao ta nghe nói ngươi nói đến đây hắn đột nhiên dừng một chút không hề tiếp tục nói nguyên nhân chính là hắn bên hai đột nhiên vang lên cha mình thanh âm nếu là ngươi tại để lão tử mất mặt lão tử đánh gây ngươi một cái chân hắn có chút sợ sệt không dám nói tiếp nữa nhưng là hắn cũng rất n g h i hoặc mình rốt cuộc làm sao để hắn mất thể diện t i ể u lâu t ầ n g cao nhất một đám người nín cười nhìn xem hạ kình thiên phụ thân thiên hạo cũng là cười cười hạ phạm con của ngươi thật đúng là không giống bình thường mất mặt xấu hổ yêu dạ lạnh lùng mở miệng hạ phạm mặt mo đỏ bừng đối với yêu dạ chắc tay tôn chủ là giáo ta con vô phương cái này có cái gì người trẻ của tôi có chút tính cách cũng là rất bình thường thiên hạo cười ha ha một tiếng nhớ kỹ năm đó dạ dạ nàng t nói đến đây hắn con người bỗng nhiên co v à o túi đầu xuống nhìn về phía yêu dạ yêu dạ cầm một thanh truy thủ cắm vào thiên hạo trên đùi không ngừng chảy máu đám người im lặng vợ chồng trẻ này thật đúng là từ nhỏ đánh tới lớn á hoàn toàn nhìn không ra là vợ chồng trẻ dám v ẻ tỉnh táo tỉnh táo thiên hạo vươn tay đem yêu dạ nắm truy thủ tay kéo ra một mặt mồ hôi lạnh nói đi hắn tiếp tục truyền âm n ó i dạ dạ nhiều người như vậy ở chỗ này đây cho ta chút mặt núi không biết nói chuyện đừng nói là yêu dạ nhàn nhạt mở miệng một mặt không cho thiên hạ mặt mũi chán lúc này yêu dạ đột nhiên nhìn về phía hạ phạm trầm giọng hỏi hạ phạm cảm giác con của ngươi có chút không có hảo ý à? tiếp cận ước vô tình mục đích là cái gì hạ phạm khẽ giật mình có chút lúng túng gãi gãi đầu hắc hắc quả nhiên vẫn là không gạt được tôn chủ ngài à? ước vô tình tình thế chính thịnh ta đương nhiên cần cùng hắn giao hảo lý giải một chút lý giải một chút tỷ giới thiệu cho ngươi một chút vị này là ước vô tình hạ kinh tiên mang theo ước vô tình đi đến hạ thanh tâm trước mặt hắn đối với ước vô tình nói đây là ta lão tỷ hạ thanh tâm hạ thanh tâm mở hai mắt ra nhìn một chút ước vô tình ước vô tình trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa nói ngươi tốt cô nương hạ thanh tâm nhẹ gật đầu biểu thị trả lời lập tức lần nữa nhắm hai mắt lại thì ta chính là như vậy ngươi chớ để ý hạ bình tiên h bất đắc dĩ nói ân lý giải lý giải ước vô tình rất là thông cảm dù sao d á n g vẹn như vậy nữ nhân hắn gặp qua cũng không ít chỉ bất quá bây giờ thái độ đối với hắn cũng thay đổi mà thôi bất quá hắn cũng lời để ý dù sao hắn chỉ là tới đây nhìn xem thuận tiện quen biết một chút người mà thôi nhận biết hai cũng cùng dạng hạ kinh thiên tiếp tục giới thiệu nói mấy vị này là ngưu tam tháo tôn t i ể u tử thỏ hi hi ức vô tình nhìn xem mấy vị tướng mạo khác nhau người cùng bọn hắn gật gật đầu ước minh ngươi thật cùng chúng ta yêu chủ một vị trên đầu b ọ c ra lỗ thai thỏ thiếu nữ khả ái mở to mắt to một mặt sùng bái nhìn xem ức vô tình chán ức vô tình có chút xấu hổ nào có vừa tới liền hỏi vấn đề này không sai chính là như ngươi nghĩ ư ớ c vô tình nhẹ gật đầu nữ hài này tựa như là gọi thỏ hi hi tới danh tự cảm giác có chút tùy ý h o thỏ hi hi một mặt chân kinh thật sự là quá lợi hại rồi nói đến đây nàng lại có chút thất lạc khó trách yêu chủ một mực không để ý tới ta nguyên lai là có người thích khổ sở ô ô ớ c vô tình há to miệng không biết nói thế nào khá lắm nữ hài này có chút không đúng a đằng sau ư ớ c vô tình cùng bọn hắn hàn huyên một hồi người ứng cử tranh cử liền chính thức bắt đầu trọng tài bay đến công t r u n g nhìn phía dưới một mặt tự tin tinh thần phấn chấn đám người không khỏi gật gật đầu người trẻ tuổi chính là có tinh thần phấn c h ấ n a nói đi hắn cao giọng nói mọi người cũng đã biết được lần này tranh cử quy tắc nhưng là ta vẫn còn muốn lập lại một lần nữa lần này tranh cử khảo nghiệm cá nhân thực lực bởi vì các vị thiên tiêu thực lực phân chia tổng cộng chia làm tổ ba phân biệt là thượng trung hạ tổ ba do các vị thiên tiêu chiến tích dĩ vãng phân chia nói cách khác bên dưới tổ đi đầu tỉ thí cứ thế mà suy ra cuối cùng mới đến thiên bên trên tổ đương nhiên nếu là có người có thể từ dưới tổ đoạt được thứ nhất liền có thể đi đến trung tổ cạnh tranh cuối cùng chính là bên trên tổ đây cũng là cho một chút thực lực không đủ các tiên tiêu một chút cơ hội biểu hiện nghe đến mấy câu này ư ớ vô tình sờ lên cái cảm chính mình hẳn là ở trên tổ đi dù sao đều chiến thắng một vị t r ụ tiên giả không còn bên trên tổ cũng quá không nên lúc này trọng tài trong tay xuất hiện một tờ giấy cao giọng nói đầu tiên đ ă n g chẳng phải là bên dưới tổ mộ di v i ê n đ ố i chiến đ ố i chiến trọng tài nói đến đây xoa xoa chính mình con mắt há hốc mộng ra thấy cảnh này ước vô tình đột nhiên có loại dự cảm bất tường không đối mộ di v i ê n làm sao cũng tham gia chính mình cũng không có để nàng báo danh a ước vô tình không khỏi nhìn về phía mộ di v i ê n chỉ gặp mộ di v i ê n đối với hắn mở ra tay một mặt vô tội đối chiến bên dưới tổ ước vô tình lời này vừa nói ra đám người không khỏi nhìn về phía ước vô tình chừng lớn hai mắt hạ kinh thiên càng là trực tiếp nhịn không được hét lớn tấm màn đen tấm màn đen ước vô tình cùng mộ di v i ê n nhìn nhau nhao nhao thấy được trong mắt đối phương c h ấ n kinh chính mình là bên dưới tổ còn trượt í n h còn bị an bài đến cùng mộ di v i ê n đánh ước vô tình đều cảm giác có tấm màn đen chương bốn trăm tám mươi bảy đi lên liền mở lớn chương bốn trăm tám mươi bảy đi lên liền mở lớn không phải ta cùng ước vô tình đánh mộ di v i ê n cũng ngây ngẩn cả người lúc đầu nàng tham gia chỉ là muốn tùy tiện đánh một chút phía sau liền nhận thua được không nghĩ tới bây giờ vậy mà gặp ước vô tình hay là trận đầu liền gặp trọng tài cũng có chút không biết làm sao nhưng không có cách nào hắn chỉ là cái tiên biện trưởng lão không có quá lớn quyền lợi cho nên căn bản không dám hỏi đến hắn nhìn về phía ước vô tình bất đắc di nói ước tiểu hữu xin mời đ ă n g chàng đi ước vô tình nhìn một chút trong ngực cơ ước ngữ vươn tay bóp bóp mặt của nàng hắn hiện tại cũng định cưỡng ép đem nha đầu này đánh thức Ôm n h a đầu này đi lên còn thể thống gì nhưng mà cơ ước ngữ chỉ là nhịu nhữ mày cũng không có mặt khác phản ứng ước vô tình đau cả đầu mộ di n g ê n nhìn một chút ước vô tình hướng lên bầu trời bay đi nàng vừa đi lên đám người nhao nhao kinh ngạc nguyên lai một mực đi theo ước vô tình bên người vị nữ tử này gọi mộ di huyên ước vô tình nhịu nhữ mày đối với trọng tài nói ra cái kia ta có thể hay không ôm nàng đi lên đánh chán trọng tài đều không còn gì để nói cái kia chỉ cần nàng không tỉnh lại trợ giúp ngươi hẳn là không có chuyện gì yên tâm đi nàng trong thời gian ngắn t ỉ n h không đến ước vô tình đạo nhìn thấy trọng tài gật đầu ước vô tình đem cơ ước n g ự thân thể bày ngay ngắn một tay bế lên lập tức bay đến trên bầu trời cùng mộ di huyên đứng đối mặt nhau ngươi nhận thua đi ta như vậy không tiện lắm cùng ngươi nào ước vô tình vừa đi lên liền nói ra để đám người ngoài ý muốn cha nam đây là trong lòng mọi người thống nhất thanh âm trong mắt bọn hắn mộ di viên một mực đi theo ước vô tình tất nhiên là ước vô tình hồng nhan c h i kỷ nhưng ước vô tình vừa đi lên liền để nàng nhận vua xem xét chính là ước hiếp người ta nữ hải mộ di viên tình lên miệng có chút thất lạc nói thế nhưng là thế nhưng là ta muốn đánh với người một trận thôi nàng xem ra rất là uy khuất để tất cả mọi người đau lòng đứng lên trong lòng lên án mạnh mẽ ước vô tình không phải người ngay cả dạng này giai nhân tuyệt sắc đều khi dễ ước vô tình niệu nhữ mày ngươi đánh thắng được ta sao nếu là thật đánh nhau ta cũng sẽ không lưu t ì n h thế nhưng là mộ di nguyên bị khuất ba ba cúi đầu rất nhỏ giọng nói ta ta không nghĩ là nhanh như thế liền đào thải ta báo danh cái này chỉ là muốn chứng minh chính mình không phải một mực bị ngươi khi dễ tiểu nữ hải ta cũng rất lợi hại ước vô tình chân mày miễu sâu hơn làm sao cảm giác nữ nhân này có chút không đúng a xuất sinh a phía dưới có người cắn răng nói lời này vừa nói ra đám người nhao nhao tán đồng khó trách nói ước vô tình hắn phong lưu thành tính mà lại đạo lữ đều là cường giả ngươi lai、like、những n à y thực lực không cường đại đạo lữ tất cả đều đang tiếp t h ụ lấy hắn ước hiếp hạ trọng tài nhìn không được thúc giục nói ước tiểu hữu thị thí đã bắt đầu xin mau sớm đậu thủ a a ước vô tình nhẹ gật đầu không do dự nữa thân toàn thân bạch quan g đại phóng sau lưng một đầu con đường thông thiên xuất hiện trong chốc lát bao phủ tầm mắt của mọi người t gì tội này quá bất hợp lý đi hạ kinh thiên ngơ ngác nhìn ước vô tình tự lẩm bẩm nét mặt của hắn rất tùy ý hẳn là không có ý định cùng hắn vị t i ê hồng nhan đánh nhau mà làm u ố n dọa đi hắn hạ kinh thiên bên cạnh hạ thanh tâm không biết lúc nào đã mở hai mắt ra chính vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm ước vô tình hạ kinh thiên biểu lộ cổ quái lao tỉ ngươi tại sao lại đang nhìn người ta m ặ ta ôi hạ kinh thiên bị đau bưng bít lấy chính mình m ắ t phải một mặt phẫn nộ lao tỉ ngươi tại sao lại đánh ta hạ thanh tâm biểu lộ tỉnh táo thản nhiên nói muốn chiến thắng một vị đối thủ mạnh mẽ nhất định phải hào hào quan sát hắn mỗi một lần chiến đấu bao quát hắn lúc chiến đấu biểu lộ hắn rất mạnh cho nên tự nhiên muốn quan sát cẩn thận một chút hạ kinh thiên gật gật đầu nhưng vẫn là rất bất mãn đạo lý ta đều hiểu nhưng là ngươi vì cái gì lại đánh ta đánh ngươi ngươi mới có thể chăm chúng h e hạ thanh tâm vẫn như c ũ là đáp án này trên t i ể u lâu thiên hạo cùng mọi người đứng gậy nhìn xem t i ể u lâu bên ngoài ước vô tình trong mắt tràn đầy sợ hai t h n g phục ước vô tình địa phương chiến đấu vừa vặn đối với t i ể u lâu tầng cao nhất b ấ t quá ước vô tình ở bên ngoài là không nhìn thấy bọn hắn dị tượng này chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe nói thiên cơ lão nhân mặt mũi tràn đầy trần kinh dị tượng này rất thơ b ả o ta càng nhìn không ra trong đó linh lực ba đậu thiên hạo lẩm bẩm nói trước đó hắn tại cựu thiên đế triều sử dụng tới chính là dùng dị tượng này đánh bại c h ụ tiên giả lúc này một vị lao giả mở miệng không sai trước đó ta tại thiên ngoại thiên đều nhìn thấy bầu trời bị dị tượng này ảnh hưởng tới một vị trung niên phụ h ò a nói nói đến ai đem ức vô tình an bài vào bên giới tổ yêu dạ đột nhiên hỏi lời này vừa nói ra đám người trầm mặc nhưng ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía thiên hạo thiên hạo ư ớ c vô tình n g ư ơ i n g ư ơ i chăm chú sao đi lên liền mở lớn mộ di huyên trường lớn hai mắt nhìn xem lúc này giống như thế giới trung tâm chân tiên hạ phàm ức vô tình ức vô tình ánh mắt đạm m ạ n khoe miệng có chút câu lên nhưng vẫn là một mặt l ã n khóc nói ra còn không nhận vua muốn thử xem thần hồn bị thương tư bị sao ta mộ di viên nghẹn đỏ mặt một mặt bất mãn hét lớn ai sợ ai a xem ta như thế nào đánh ngươi nói xong mộ di viên hai tay ưu nhã c h ù nghiệp tại trước ngực nhắm mắt ngưng thần ở giữa chân trời phản phất hưởng ứng ý chí của nàng trong chốc lát vạn kiếm tề minh vô số trôi ánh sáng sáng trói lợi kiếm từ trong hư vông ngưng tụ mà ra, tựa như ngân hà c h ú t xuống tráng lệ phi phạm vạn kiếm đi về đông nương theo lấy nàng thanh lãnh mà uy nghiêm t h a n h nhẹ những lợi kiếm kia như là được trao cho sinh mệnh mang theo lệnh t ấ u xương kiếm khi cùng không ai bị nổi khí thế đột nhiên vạch phá bầu trời trực chỉ đứng ở nguyên đ i ệ bất động như núi nhưng mà ngay tại lợi kiếm sắp chạm đến mục tiêu sắt na bọn chúng lại quỷ dị trên không trung bật mèo tiêu tán phản phất dung nhập một trọng khác không gian đang lúc đám người nghẹn h ọ nhìn chân chối lòng tràn đầy không hiểu thời khắc dị biến lại nổi lên những cái kêu biến mất lợi kiếm tại ư ớ c vô tình hướng trên đỉnh đầu trống d n g tái hiện như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt lấy thế lôi đỉnh và c quân đ ỗ n g nhiên hạ xuống từ trên trời hình thành một mảnh kín không kẽ hở kiếm võng đem ức vô tình bao phủ trong đó giá hỏa này đến thật ức vô tình ánh mắt h ư n g tụ toàn thân bạch quan đại phóng trong chốc lát mộ di huyên nguyên bản uy thế tràn đầy lợi kiếm trong nháy mắt bị ức vô tình đánh tan ai ư ớ c vô tình hơi nghi hoặc một chút mộ di huyên t r i ê u này nhìn rất mạnh tới nhưng là vì sao dễ dàng như vậy liền bị chính mình đánh tan nhìn thấy một màn này mộ di huyên ánh mắt chừng một cái một mặt không phục thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại ức vô tình trước mặt một trưởng vô hướng h ắ n ư ớ c vô tình ánh mắt ngưng tụ tiện tay b u n g lên ngăn trở mộ di huyên công kích nhưng mà mộ di h u ê n lại kinh hô một tiếng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài nàng một tay che ngực đột nhiên phun ra một ngụm màu tươi nàng nhìn chằm chằm ức vô tình lao đi khỏe miệng máu tươi mỹ lệ mà trên khuôn mặt tái nhậm tràn đầy k h ô n g phục ta ta k h ô n g phục ta còn muốn nói đến đây ánh mắt của nàng chừng một cái triệt để ngất đi chương bốn trăm tám mươi tám thiên hạ đệ nhị chương bốn trăm tám mươi tám thiên hạ đệ nhị ư ớ c vô tình s ư ơ n g sở trong nháy mắt bay đến mộ di viên bên người dỗi ra một bàn tay đưa nàng tiếp được hắn nhìn xem mộ di viên mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút chính mình rõ ràng không có sử dụng quá nhiều khí lực a lúc này mộ di viên khỏe miệng đột nhiên kẽ động một chút dỗi ra đầu lưỡiếm liếm khỏe miệng nàng còn sót lại vết máu ức vô tình im lặng gia hỏa này quả nhiên là trang tốt xấu có thần minh người ứng cử thực lực làm sao có thể như vậy yếu đuối ước vô tình đều cảm giác nàng nếu là dùng toàn lực chính mình không sử dụng thần minh biến lời nói thắng bại sợ là thật khó mà nói kết thúc bán tỉ thí ước vô tình thắng mộ di v i ê n đào thải trong tay cất cao giọng nói ước vô tình hướng phía dưới bay đi một bàn tay r ơ i lên mộ di v i ê n một bàn tay ôm cơ ước ngữ cảnh tượng này để đám người có chút hâm mộ hai vị như hoa như ngọc gia nhân lại bị ước vô tình cho hát hát thật là khiến người khó chịu ước vô tình nhìn xem ngất đi mộ di h u ê n n h n g mày hiện tại chính mình không tiện lắm mang theo nàng mà lại nghỉ ngơi lời nói nơi này không tiện lắm a nơi này là cái đất trống thậm chí ngay cả châu ngồi đều không có sư đệ ta đưa nàng mang đi đi thiên đình tuyết thanh em đột nhiên từ ức vô tình vang lên bên hai ớ c vô tình s ứ n g sở lập tức nhẹ gật đầu hắn biết thiên đình tuyết cùng yêu linh linh là ở phía trước trong cựu lâu tựa như là tại độc lập trong phòng đơn mà thiên hạ bọn hắn cũng tại trong cựu lâu b ấ t quá là một đám người tụ tại tầng cao nhất thiên đình tuyết bên kia chỉ có thiên đình tuyết cùng yêu linh, linh. lúc này mộ di h u ê n đột nhiên từ ức vô tình trên tay biến mất dẫn tới đám người nhau nhau nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều bọn hắn cũng không phải đồ đần hẳn là bị người đó đi ước linh quá lợi hại hạ kinh thiên nhanh chóng chạy đến ước vô tình bên người một mặt hưng p h ấ n đối với hắn x u y bàn tay ra ước vô tình s ứ n g sở không rõ hắn là có ý gì. nhìn xem hạ kinh thiên ánh mắt hưng p h ấ n ước vô tình kịp phản ứng x u y bàn tay ra cùng hắn bàn tay đập vào cùng một chỗ hắc hắc. hạ ắ hắc. c h kinh thiên cười cười một mặt sợ hai t h ằ n nói người dị tượng tên gọi là gì a làm sao chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe nói qua thông t i n lộ ước vô tình giải thích nói hắn không có ý định g ầ u diếm dù sao cũng không ai nhận biết a a danh tự này em hay hạ kinh tiên cười cười sau đó hắn chỉ chỉ hạ thanh tâm nhỏ giọng nói nói đến ta l á o tỉ đối với ngươi dị tượng thật cảm thấy hứng thú ư ức vô tình nhẹ gật đầu đối với hắn dị tượng cảm thấy hứng thú nhiều người đâu hắn chẳng lẽ còn muốn đi từng cái giải thích một phen sao hạ kinh tiên tiếp tục nói cái kia kỳ thật ta l á o tỉ rất muốn cùng ngươi giao lưu một phen kết giao bằng hữu chỉ bất quá nàng ngươi này có chút thẹp thủng có thể hay không xin ngươi a ước vô tình nếu mày khoe miệng có chút cỏ rúm quên đi tôi h thẹn thùng còn muốn lấy học người khác kết giao b ằ n g hữu đâu ước vô tình khoát khoát tay hắn không có ý định nhận biết cô gái không phải vậy cảm giác sẽ có phiền thức đã nhiều năm như vậy hắn thiếu nợ tình không biết bao nhiêu lại nhiều lời nói cũng quá không hợp thói thường mặc dù nói chỉ là kết giao b ằ n g hữu nhưng là ai biết phía sau có thể hay không tiến thêm một bước hắn trong tiềm thức vẫn là có ý định ngăn chặn loại khả năng này lại nói hạ thanh tâm loại hình này nữ tử hắn cũng không quá quan tâm dạng này hạ hạ tình thiên gãi gãi đầu có chút mất đắt dĩ hai người đều khuyên không đến làm sao bây giờ a ước vô tình nhìn một chút hạ kinh thiên không gọi có chút hiếu kỷ các ngươi là chủng tộc gì nghe được ước vô tình lời nói hạ kinh thiên s ư n g sở lập tức biểu lộ có chút c ổ a k h á i hắn buồn bã nói ước minh không phải ta không muốn nói cho ngươi biết mà là chuyện này ngươi nếu là muốn biết lời nói không bằng đi hỏi một chút ta l á o tỉ có cái gì t i ê n kỵ sao vậy quên đi ước vô tình k h o á t khoác tay hạ kinh thiên tiếp xuống hơn một canh giờ bên trong bên dưới tổ rất nhiều người đều ra sân bao quát ước vô tình cũng lần thứ hai đăng trảng chỉ bất quá hắn còn không có bay đến công t r ú n g đối phương liền nhận t h u a trận tiếp theo bên dưới tổ cầu anh tuấn đối chiến bên dưới tổ khấu khắc trọng tài cất cao giọng nói nghe được khấu khắc danh tự t i ê n viện đám người nao nao sửng sốt một chút ước vô tình không khỏi trái xem phải xem nhưng chính là không nhìn thấy khấu khắc hắn làm sao cũng tham gia ước vô tình niệu nhữ mày dựa theo thực lực t ớ i nói khấu khắc mặc dù có thực lực t h a m gia nhưng là gần nhất nhìn thấy hắn trạng thái không đúng lắm cho nên ước vô tình vẫn còn có chút không quá đề nghị hắn tham gia bất quá nếu là hắn nhất định phải tham gia lời nói vậy cũng không sao dù sao chuyện không liên quan tới hắn nhưng là hiện tại lại không nhìn thấy khấu khắc khấu khắc ha ha ha cậu anh tuấn cười lớn một tiếng một mặt khinh thường tên t i a còn dám tham gia người ứng cử tranh cử còn vừa bạn gặp được ta ha ha ha cậu anh tuấn cuồng ngạo cười lớn trong mắt lõe lên từng tia từng tia hưng vấn ước vô tình nhữ mày nhìn xem hắn xem ra lần trước chính mình ra tay hay là nhẹ cậu anh tuấn bay đến bầu trời ở trong đám người trái xem phải xem tao mày nói khấu khắc người người đâu không dám đi ra sao sợ sao râu dài g ọ n nói lạnh lùng ngắt lời hắn cầu anh tuấn nhìn xuống dưới phát hiện lại là tiên đình vị thanh niên tóc trắng kia lập tức ngậm miệng lại vị này chính là hung danh hiền hách hắn không thể c h ê u vào chư vị thanh niên tóc trắng cất cao giọng nói chiếm dụng chư vị một chút thời gian hắn rất nhanh liền đến nói đi hai tay của hắn chắp tay trước ngực sau đó ở trong hư không vi vũ một chút rất nhanh làm cho người kinh ngạc sự t ì n h tới trước mắt hắn vậy mà xuất hiện một bóng người bóng người cấp tốc rõ ràng chính là khâu khắc nhưng hắn trạng thái hiện tại không tốt lắm toàn thân đều là máu tươi thậm chí nơi bà bay còn có một cái đ ộ n lớn không ngừng chảy máu đến người thanh niên áo trắng nhìn xem khấu khắc thảm như nói ân khấu khắc nhẹ gật đầu n g n g đầu nhìn về phía cầu anh tuấn là n g ư ơ i khấu khắc con mắt nhắm lại cầu anh tuấn nhìn một chút thanh niên áo trắng lại nhìn một chút khấu khắc có khí phách nói không sai chính là ta mẹo con lao đệ còn không lên mo một trận chiến chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ta giáo dục sao nói đến đây hắn tả ác cười một tiếng thu mới h ậ n cũ cùng nhau chấm dứt khấu khắc ánh mắt sắp bén thân ảnh l o i lên trong nháy mắt xuất hiện ở cầu anh tuấn trước mặt cho ăn người kia là ai a ư vô tình nhìn về phía một bên hạ kinh tiên hỏi ước minh không biết sao. Hạ kinh thiên có chút ngoài ý mớn, bất quá lại liên tưởng đến ước vô tình ngay cả mình cũng không nhận ra, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn giải thích nói, Hắn tên i gọi từ tiên, h ả o thiên hạ đệ nhị. thiên hạ đệ nhị. k h u khí thật lớn. ước vô tình kinh ngạc nói. chán, kỳ thật đâu, thiên hạ đệ nhất, là vị kia. ngươi nhị sư tỷ. Hạ kinh thiên giải thích nói. tân ngọc t u y ể n ước vô tình kinh ngạc nói. cảm tình ngươi nói thiên hạ này thứ hai, chính là một vạn năm này thiên hạ đệ nhị à. đội với, hạ kinh thiên gật gật đầu, Hắn rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. chỉ là không biết vì sao năm đó hắn không có lựa chọn tiến vào cổ lộ mà là tiếp tục bế quan tu luyện phía sau hắn cùng tần mộng tuyền một trận chiến bại thế nhân liền gọi hắn là thiên hạ đệ nhị bởi vì trừ tần mộng tuyền không người là đối thủ của hắn nói đến đây tần mộng tuyền hạ kinh tiên một mặt cảm thán năm đó ta còn nhỏ thời điểm còn muốn lấy đi theo tần mộng tuyền bước chân nhưng mà nàng nhưng lại xa xa hất ra ta a i như vậy tuyệt đại nhân vật thực sự để cho người ta kính n ể ngay vậy ước vô tình sờ lên cái cảm khó trách cái kia gọi từ tiên g a hỏa cùng khấu khắc nhận biết ngươi lai là cùng một thời đại người đã như vậy, tử tiên là thiên hạ đệ nhị tần mậu tuyền là thiên hạ đệ nhất chính mình có phải hay không càng trâu một chút chương 489, không ai mãi mãi hèn chương 489, không ai mãi mãi hèn cảm nhận được ước vô tình ánh mắt tử tiên ánh mắt cũng rơi vào ước vô tình trên thân đối với hắn gật gật đầu ước vô tình cũng là gật gật đầu biểu thị trả lời sau đó hắn nhìn về phía trên bầu trời chiến đấu không khỏi hơi kinh ngạc khấu khắc bây giờ lại nghiền ép lấy cậu anh tuấn đánh thật sự là kỳ quái mà lại ước vô tình phát hiện cậu anh tuấn thực lực giống như có chỗ tinh tiến chỉ là khấu khắc tinh tiến càng nhiều thôi trên đường chân trời một trận kinh tâm động phách kịch chiến say sưa nhất là khâu khắc biểu hiện của hắn rung động lòng người giờ phút này hắn phản phất trao đổi thiên địa chi lực sau lương thình lình huyện hóa ra một tôn nguy nga tráng lệ kỳ lân hư ảnh nó thân thể khổng lồ vô địch lân giáp lấp l ó e hàn băng uy nghiêm l ấ m liệt ngay cả đỉnh đầu hắn thương khung đều bị c ố này khí thế bảng bạc bao phủ trở nên lũ ám mà nặng nề từ điện như rồng từ mây đen dày đặc thiên khung bên trong đột nhiên bắn ra mỗi một đạo đều ẩn chứa bị thiên diện địa chi lực phô thiên cái địa hướng cầu anh tuân chút xuống mà đi những này tử lôi không chỉ là tự nhiên phẫn n đem toàn bộ chiến trường chiếu dọi đến tím óng ánh một mảnh tràn đầy tận thế giống như không khí đối mặt cái này phô thiên cái địa lôi đình c h i nộ cậu anh tuấn không những không sợ ngược lại n é t miệng lên một vòng lạnh leo ý cười thân hình hắn nhoáng một cái trong nháy mắt hóa thân thành một cái r ụ c hỏa trùng sinh hòa đ i ể u cánh chim trói lọi như lửa mây quanh thân quấn quanh lấy lửa nóng hương h ự c tại lôi đình vạn quân bên trong nhanh nhẹn nhảy múa hòa đ i ể u kia dáng người mạnh mẽ mỗi một lần vỗ cánh đều tựa hồ tại cùng lôi đình chống lại đem tàn phá bừa bãi tử lôi từng cái hóa giải thành vô hình thể hiện ra một loại siêu phản th để nguyên bản không hăng hái lắm đám người nao nhào kinh ngạc có chút ý tứ khấu khắc trong mắt huyết quang lưu chuyển khoe miệng có chút câu lên hai tay của hắn kết tấn sau đó hai tay lại t r ư ờ n g trong chốc lát trong bầu trời rơi xuống trận trận hỏa diễm hướng về cầu anh tuấn hóa thành hỏa điệu đánh tới cầu anh tuấn muốn là có chút cố hết sức hiện tại càng là đang cắn răng kiên trì cố hết sức mãi cho tới bây giờ hắn vẫn như c ũ không cách nào phát huy thực lực một mực bị khấu khắc đè lên đánh chỉ có thể bị động phòng ngự nhưng mà khấu khắc công kích vậy mà càng ngày càng mạnh để hắn đều có chút ngăn cản không nổi dù sao hắn không quá am hiểu phòng ngự bốn a cầu anh tuấn hóa thành hỏa điệu phát ra một đạo g ầ m g h é t sau đó toàn bộ thân thể đột nhiên phóng tới khấu khắc hắn muốn đem bị động hóa thành chủ động lời như vậy hắn tuyệt đối có thể đè ép khấu khắc đánh khấu khắc ánh mắt ngưng tụ một bàn tay chậm rãi nâng lên lập tức đột nhiên rơi xuống đến lúc đó trên bầu trời n u y ễ n hóa ra một cái c ự thủ đột nhiên đập xuống cùng lúc đó vô luận là tử quang lôi đ ỉ n h cũng hoặc là là trên trời rơi xuống hòa diễm còn có cái này một cái c ử thủ đồng thời rơi vào cầu anh tuấn trên thân a cầu anh tuấn kêu t h ẳ n một tiếng trực tiếp bị đánh rơi trong chớp mắt liền bị đập xuống đến trên đỉnh núi đám người nhao nhao lui lại mấy bước thân s ắ c cổ quái nhìn xem lúc này đã huyên hóa thành người cầu anh tuấn hắn lúc này mười phần thế thảm so với lần trước bị ư ớ c vô tình đánh thời điểm từng có mà không chi không kịp hắn toàn thân đ e n kịp máu tươi đều đã bị hỏa thiêu làm như con chó chết một dạng nằm trên mặt đất phía trên chật chật chật thật t h ẳ n g á hạ kinh thiên một mặt thổ thức vốn đang tính toán tự mình đánh cho hắn một trận đâu không nghĩ tới lại bị đánh thành dạng này khấu khắc ánh mắt k i n h miệt nhìn xem hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang ức vô tình nhìn xem khấu khắc ánh mắt đôi mắt có chút Muốn tới, muốn tới. Khấu ruội tới, tới. khắc chỉ h ràng tay, ước n g ầ u Tuấn, anh ai năm Đông, năm không hẹn. Hà Hà Tây, Tốt. mãi mãi hèn. Tốt. Ước vô tình lúc này v ố vỗ hai tay rốt cục để hắn gặp được trong truyền thuyết nhân vật chính lời kịch thật khiến cho người ta hưng phấn Tốt. ước vô tình vừa dứt lời đám người nhao nhao vô tay tiên miệng người đều biết khấu k h ắ c trước đó là như thế nào bị c ầ u anh tuấn khi nhục không nghĩ tới bây giờ vậy mà báo thù thật là khiến lòng người sinh kính nghệ ôi ước vô tình vừa nâng lên hai tay trong ngực hắn cơ ước ngữ liền rơi xuống trên mặt đất ước vô tình s ứ n g sở đ ộ i vàng ngồi sổn người xuống chuẩn bị đem cơ ước ngữ ôm nhưng mà hắn vừa ngồi xuống liền cùng một đôi ánh mắt linh động đối đầu ước vô tình cơ ước ngữ hai người mắt to đôi mắt nhỏ trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện cơ ước ngữ chừng mắt nhìn trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều lý do cuối cùng nàng linh quang loại lên hét lên đ á n g giận ngươi làm gì à lại đem ta rơi trên mặt đất kém chút bản tiểu thư liền thất bại biết không nghe vậy ước vô tình sửng sốt một chút ngươi hẳn là đã sớm tình đi ư ớ vô tình buồn bã nói mơ tưởng giật ra chủ đề b ả n tiểu thư hiện tại là đang hỏi ngươi vì sao ngươi muốn đột nhiên đem b ả n tiểu thư ta ném lên mặt đất cơ ước ngữ xương mặt lên thợ phì phò trừng mắt ước vô tình ước vô tình im lặng cũng không biết nha đầu này có phải hay không cũng sớm đã tỉnh nhưng nếu không phải nói đích thật là lỗi của mình không cẩn thận đem nàng rất xuống đất t ố t ta sai rồi chính ngươi đứng lên đi ước vô tình l u ố t l u ố t mi tâm nghe vậy cơ ước ngữ mừng tầm trong lòng chính mình quả nhiên thành công lửa gạt đến ước vô tình nghĩ đến đây nàng nhẹ nhàng mân mê như anh đào kiểu tiếu mềm nhỏ trong động tác mang theo vài phần ngây thơ chưa thoát nàng yêu sau đó nàng chậm rãi rôi u ra một cái mềm mại không sướng phảng phất ngày xuân non liếu giống như tay kéo ta tốt tốt tốt ước vô tình bất đắc dĩ vươn tay đưa nàng kéo lên lúc này một bên hạ kình thiên còn tại không ngừng b ỗ tay một mặt hưng ơ phấn nhìn xem trong sân cầu anh tuấn c ù n g khấu k h ắ p hai người thế nào cơ ước ngữ nghi ngờ nhìn về phía ước vô tình tiểu hai đừng đánh nghe nhiều như vậy ước vô tình đữ ngôi thứ cơ ước ngữ đữ ngôi sau đó ánh mắt tại bốn phía đi làm vòng nghi ngờ nói nói đến di n g ê n tỷ không có đây không nàng bị ta làm hỏng bây giờ tại nghỉ n ơ i ước vô tình thản nhiên nói ngươi vậy mà đánh nàng cơ ước ngữ chừng lớn hai mắt hay là ôm người đánh ước vô tình nhìn thoáng qua cơ ước ngữ a a đó chính là chúng ta hai cái cùng một chỗ đánh nàng cơ ước ngữ như có điều suy nghĩ gật gật đầu ước vô tình h á to miệng không biết nên nói cái gì lúc này trọng tài cất cao giọng nói trận chiến này khấu khắc tháng、Tốt. thiên ố t t môn đạo tràng đám người nhao nhao hoan hô lên bởi vậy có thể thấy được khấu khắc tại thiên môn đạo tràng hay là có rất lớn vi vọng lúc này khấu khắc ánh mắt nhất truyện quay đầu nhìn chằm chằm lý t r ư n g thanh lý t r ư n g thanh n g ư ơ i thiếu ta sớm muộn phải trả khấu khắc ngự khí lạnh nhạt lý trường thanh mịt vượi trong tay quạt xếp chậm rãi mở ra t ố t khấu minh ta rất chờ mong lúc này lý trường thanh trước mặt ngẽ con tiến lên một bước đem lý trường thanh bảo hộ ở sau lưng lạnh lùng nhìn chằm chằm khấu khắc cho ă n ngươi cái này cải bại muốn công báo tư thủ có đúng không nếu là gặp được ta ta đối với ngươi không khắc khí hắn vội ra nằm đấm một mặt hung h á c nghe vậy khấu khắc s ữ n g sở con ngươi không ngừng co vào ngự sư minh ngươi ngươi thế nào ta là khấu k h ắ ca năm đó niên k ỷ của hắn còn lúc nhỏ, nghe con từng xuất quan, chỉ đạo qua hắn một đoạn thời gian, hai người thế nhưng là h ả o hữu chỉ là, hiện tại nghe con vì sao muốn che chở cái này xuất sinh chương 490, t h i c u tiêu chiến trường chương 490, t h i c u tiêu chiến trường chúng ta quen biết sao nghe con hơi nghi hoặc một chút lúc này khấu k h ắ c mới nghĩ đến nghe con mỗi lần thức tỉnh ký ức đều sẽ biến mất khấu k h ắ c gắt gao chừng mắt lý trường thanh cả giận nói ngươi cái tên này vậy mà muốn lợi dụng ngưu sư minh lợi dụng lý trường thanh mỉm cười nói ngươi cảm thấy đây là lợi dụng sao hắn thức tỉnh đằng sau đạo chủ thế nhưng là để cho ta mang theo hắn quen thuộc nơi này hết thảy đúng à nghe con gật gật đầu lý sư minh còn nói với ta ngươi chính là liên tục bị mấy người đánh bại trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được cho nên mới c a m chịu c a m hận lý sư minh lý sư minh không phải liền là đánh bại ngươi sao ngươi vì sao còn muốn hùng hổ dọa người đánh bại ta khấu khắc trường lớn hai mắt chỉ chỉ lý trường thanh ngươi có biết hắn là như vậy đánh bại ta tốt khấu khắc đừng nhiều lời nói thật cho ngươi biết thực lực của ngươi kém xa ta lý trường thanh ngữ khí bình thản nói khấu khắc hư lạnh một tiếng thử chỉ bằng ngươi cái này ưa thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân cũng dám nói khoác mà không biết ngượng coi như thực lực của ta chưa từng tinh tiến ngươi cũng không phải đối thủ của ta ngươi ngay tại bên dưới tổ đúng không vậy ngươi liền kỳ vọng lấy có thể gặp được ta đi ta đang mong đợi lý trường thanh mang trên mặt ý cười không có chút nào nhận khấu khắc ảnh hưởng lúc này trọng tài bay đến không trung cất cao giọng nói kèm theo một câu bởi vì đặc thù nguyên nhân ta được đến thông chi bên dưới tổ năm người đứng đầu liền có thể tấn thăng đến chúng tổ cùng chúng tổ người đối chiến ngay vậy đám người nhao nhao kinh ngạc nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra lời như vậy bọn hắn bên dưới tổ cơ hội liền càng nhiều dù sao bên dưới tổ thế nhưng là có cái lớn u ộ t ước vô tình có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không nhiều lời cái gì dù sao chỉ cần vận khí tốt cái kia khấu khắc tên kia liền sẽ không gặp được chính mình lời như vậy hắn chỉ ít có thể đi xa một chút khấu khắc từ dưới trận rời đi chậm d ã i đi đến từ tiên bên người lý trường thanh n i u nhữ mày khấu k h ấ ắ c ngươi thế nhưng là thiên môn đạo chàng người vì sao đi đến tiên đình thiên môn đạo chàng có ta không có ngươi có ngươi không có ta khấu khắc ánh mắt bằng lãnh sau đó hắn nói bổ sung h u hồ ta cũng là tiên đình người tiên đình người lần này không chỉ có là lý trường thanh liền ngay cả ước vô tình đều có chút kinh ngạc trước đó một mực không có nghe nói khấu khắc vốn là thế lực kiêm người không nghĩ tới lại là tiên đình người lúc này tử tiên nhìn về phía lý trường thanh ngựa khí bình thản nói ngươi cái tên này ngược lại là thú vị thủ đoạn bất p h ẳ m à. lý trường thanh nhìn c h ầ m c h ầ m tử tiên trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng tại tử tiên trên thân hắn vậy mà cảm thấy một tia áp lực liền tựa như đối mặt một vị thần minh người ứng cử một dạng phải biết hắn nhưng là thần minh người ứng cử phía dưới người thứ nhất còn kém đạt được thần minh truyền thừa liền có thể trở thành thần minh người ứng cử t ử tiên hắn cũng có hiểu biết bất quá hắn trước đó cũng không để vào mắt dù sao t ử tiên cũng chưa từng tiếp nhận chân tiên tây lễ không tính là một vị chân chính chân tiên người ứng cử bất quá bây giờ xem xét hắn phát hiện t ử tiên thực lực cùng mình không sai b i ợ t nhiều bất quá mục tiêu của hắn lần này thế nhưng là ước vô tình t ử tiên lời nói chỉ có thể chờ đợi một chút gặp không được dù sao chân tiên tây lễ hắn nhất định phải đạt được ai ôi cô n ơ n này tình hạ kinh thiên lúc này mới chú ý tới cơ ước ngữ người tốt cơ ước ngữ lễ phép gật gật đầu hh ắ c ắ c thật lễ phép tiểu nha đầu giá hơn ta tỷ tốt hơn nhiều hạ kinh thiên cười h ắ c h ắ c nói đến đây hắn đột nhiên hỏi nói đến ngươi thật mới chừng hai mươi đúng vậy a cơ ước ngữ gật gật đầu năm nay hai mươi ba t hạ kinh thiên hít một hơi lanh khí mặc dù trước đó đã biết được nhưng là bây giờ nghe nàng thừa nhận hay là hết sức kinh ngạc rất lợi hại hạ kinh thiên một mặt cảm thán sau đó q u y n h nhớ kỹ nhất định phải áp chế cảnh giới của mình tuyệt đối không nên nóng lòng đột phá đến hợp đạo không phải vậy ngươi liền mất đi trở thành chân tiên người ứng cử tư cách lấy thiên phú của ngươi ngày sau tất nhiên có thể trở thành một tên chân tiên người ứng cử ừ ta biết cơ ước ngữ gật gật đầu nàng cảm giác hiện tại chính mình rất lợi hại nhưng lại nói không nên lời chỗ nào lợi hại dù sao trước đó nhìn thấy ước vô tình cựu tiêu thanh quang đầu góc của nàng lập tức đứng máy sau đó lúc này hai mắt nhắm lại cứ thế tại nguyên chỗ thằng đến cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mình nàng mới theo bản năng đổ vào trên thân người kia tại nàng mê man trong lúc đó nàng ý thức mơ hồ nhưng lại dị thường hưởng thụ nàng cảm giác trong cơ thể của mình xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ lạ quét sạch toàn thân lại thêm ngoại bộ cũng có một nguồn lực lượng tiến vào trong cơ thể mình tại chính mình linh h ả i phiêu bạn thằng đến vừa rồi nàng mới ung dung có thể mở hai mắt ra chỉ bất quá nàng còn muốn bị ức vô tình ôm lúc này trọng tài cất cao giọng nói sau đó t h ò hi hi đối chiến cơ ư c ngữ xin mời hai vị ra sân lời này vừa nói ra đám người nhao nhao kinh ngạc cơ n ữ nàng không phải vừa đột phá tới thánh tôn sao làm sao dám báo danh cơ ước ngữ sửng sốt một chút nghi ngờ nhìn về phía ước vô tình ngươi làm là ta ước vô tình vươn tay sờ lên cơ ước ngữ đầu đi thôi để cho ta nhìn xem thành quả của ngươi thế nhưng là cơ ước ngữ có chút lo lắng không có việc gì ước vô tình n u hỏa cười một tiếng nhìn xem ước vô tình mặt cơ ước ngữ đột nhiên an tâm xuống tới ân ta nhất định sẽ thắng cơ ước ngữ n ắ m chặt nắm tay nhỏ một bên khác hạ tình thiên chạy về yêu đình trở dành đối với thỏ hi hi nói hì hì nhớ kỹ nhường một chút người ta nàng hẳn là chỉ là dự định đi lên lịch luyện một phen thôi、tốt. thỏ ố t t hi hi c ư ờ i khanh khách nhẹ gật đầu ánh mắt rơi vào cách đó không xa cơ ức ngự trên thân nhãn tỉnh sáng lên h ì hì đối với đáng yêu tiểu nữ hải ngươi không nói hì hì cũng sẽ hạ thủ lưu tỉnh như vậy cũng tốt hạ kinh tiên yên lòng quay đầu nhìn về phía nhà mình lão tỷ lão tỷ thật không đi tìm ước minh trò chuyện hắn rất dễ nói chuyện hạ thanh tâm nghi hoặc nhìn hắn không phải liền là muốn lôi kéo làm con sao người đi không được sao vì sao còn muốn ta đi chán hạ bình thiên trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào trên t u lâu thiên đình tuyết yêu linh linh mộ di huyên ba nữ ngồi cùng một chỗ nhìn lên trời màn bên trên hình ảnh không khỏi hơi nghi hoặc một chút yêu linh linh nhìn mộ di huyên một chút buồn b ã nói sẽ không cơ ước ngữ nha đầu kia thật có thể thắng đi tuyệt đối không có khả năng mộ di huyên lúc này lắc đầu một mặt tự tin nói ta tự mình dò xét qua ước ngữ chính là thân thể không có bất kỳ biến hóa nào vẫn là câu nói kia nàng nếu là thật có thể mạnh lên ta trực tiếp gả cho ước vô tình ta mộ di u y ê n một mặt tự tin thiên đình t u y ế t nhìn lên trời màn bên trong cơ ước ngữ tử m â u bên trong mang theo một tia nghi hoặc chuyện gì xảy ra cơ ước ngữ nhìn không có chút nào khẩn trương sẽ không thật có thể thắng đi thật đáng yêu tiểu muội muội cùng t ỷ t ỷ kết giao bằng hữu đi t ỷ t ỷ sẽ hạ thủ lưu tỉnh thỏ hi hi cùng cơ ước ngữ trên không trung rằng c ó nhìn xem cơ ước ngữ ánh mắt mang theo từng tia từng tia ý cười cơ ước ngữ nhìn xem thỏ hi hi đẹp mắt đôi mi thanh tú nữ một cái trong nội tâm nàng đột nhiên có một chiêu thức danh sừng không hiểu thấu xuất hiện rõ ràng không có người dậy qua nàng tới miệng ngôi khẽ nhúc ních không tự chủ đọc lên bốn chữ hiệu tiêu chiến trường chương bốn trăm chín mươi mốt tức giận cơ ứ c n g ự a chương bốn trăm chín mươi mốt tức giận cơ ứ c n g ự a đến lúc đó tại mọi người nhìn soi mói một cái lồng ánh sáng màu đen bao phủ cơ ứ c ngữ hai người chỗ che đậy tầm mắt của bọn hắn một chiêu này khấu khắc cùng lý trường thanh trứng mắt không tự chủ được nhìn về phía ứ c vô tình ứ c vô tình cũng thật bất ngờ cơ ứ c ngữ vậy mà học xong cấm đoạn kiểu thức nơi này là nơi nào thỏ hi hi trong mắt ngẩng đầu nhìn về phía đen kịt một màu địa phương ánh mắt lộ ra một kia không hiểu sau đó nàng hô hấp chỉ trệ chứng lớn hai mắt nhìn trước mắt cơ ước、ngữ. cái này thực lực của ta vậy mà chỉ có thể phát huy không đến b ả y thành tiểu muội muội ngươi đến cùng làm cái gì thỏ hi hi một mặt không thể tin lúc này cơ ước ngữ trong mắt thần quang lấp lóe sau lưng hiện hiện một đạo thấy không rõ khuôn mặt h ư ảnh rất mơ hồ nhưng ở trong không gian này lại hết sức làm người khác chú ý cơ ước ngữ hai mắt nhắm lại tâm niệm vừa đ ộ n g ân thỏ hi hi kêu lên một tiếng đau đớn một bàn tay chen ngực nàng nhìn về phía cơ ước ngữ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi nàng chưa bao giờ thấy qua như thế thế công nàng căn bản chưa từng nhìn thấy cơ ước ngữ xuất thủ nàng chỉ là nhắm hai mắt lại đằng sau chính mình liền không hiểu thấu bị công kích nhưng là nàng không quan trọng thân ảnh l ó ạ i lên xuất hiện ở cơ ước ngữ sau lưng hai tay thành phòng đột nhiên đánh út về phía cơ ước ngữ tiểu muội muội tỉ tỉ ta phải nghiêm túc thỏ hi hi trên mặt lần nữa hiện ra ý cười thần thông lợi hại có cái gì dùng trung vi là bù không được thực lực trên lệ nhưng mà cơ ước ngữ lại không tránh không n ẽ tùy ý thỏ hi hi đánh chúng nàng ước vô tình đây rốt cuộc là thần thông ra sao cổ q á i như vậy khấu khác nhìn về phía ước vô tình hắn lời này vừa nói ra một bên tử tiên s ứ n g sở hỏi hẳn là đây là ước vô tình dạy cho cô n ư ơ n g kia chán là ta ước vô tình gật gật đầu ta nhớ được ước minh nói qua tên của h ắ n s ư n g tên là cấm đoạn cựu thức hữu tiêu chiến trường lý trường thanh mở miệng nói trước đó tại mạt n h ậ t chiến trường thời điểm ước vô tình đối chiến bạch d ạ n huyết từng nói đi ra thần thông này danh tự chín thức hẳn là còn có tám thức t ử tiên t r ừ n g lớn hai mắt hắn nhìn ra được một chiêu này cường đại lồng ánh sáng màu đen này che đậy tầm mắt mọi người không ai có thể dò xét tình huống bên trong thậm chí một bên trọng tài đều là một mặt một b ư ớ c phải biết trọng tài thế nhưng là chuẩn đế cường giả ngay cả hắn đều xem không hiểu tình huống kia có thể tưởng tượng được năm đó ước vô tình sử dụng thời điểm liền xem như nghĩa trời đế tôn cũng không nhìn thấy bên trong tràng cảnh khấu khắc cảm thán một tiếng lại có việc này t ử tiên càng kinh ngạc hắn nhìn về phía ước vô tình nói lần này nếu có thể gặp được nhất định phải lĩnh giáo một phen t ố t ta sẽ như ngươi mong muốn ước vô tình m ì n cười nếu là tử tiên thật rất mạnh nói vậy mình thật đúng là khả năng dùng tới một chiều kia nhưng nếu là không mạnh dứt khoát thủy tiện đánh một chút lên tốt lúc này trên bầu trời lồng ánh sáng màu đen đột nhiên phá b ỡ một bóng người từ đó rơi xuống ước vô tình hơi m e o mắt lại sau đó khỏe miệng có chút câu lên nha đầu kia thật đúng là lợi hại giải quyết thật mau phía d ư ớ i hạ thanh tâm thần sắc trì trệ thân ả n h lập tức biến mất tại nguyên chỗ đem rơi xuống thỏ hi hi tiếp nhận nhìn xem đã hôn mê thỏ hi hi hạ thanh tâm nhìn về phía trên bầu trời cơ ước ngữ trong mắt có một tia nghi hoặc bị ước vô tình ôm vào trong ngực tiểu nha đầu đã vậy còn quá mạnh cơ ước n ữ chậm dai rơi xuống hạ thanh tâm trước người mỉ vừa nói không có chuyện gì nàng chỉ là đã hôn mê mà thôi người rất lợi hại hạ thanh tâm mặt không thay đổi tán dương một tiếng lập tức mang theo thỏ hi hi về tới yêu đình đám người chỗ ta dựa vào mạnh như vậy hạ kinh thiên một mặt kinh ngạc lập tức thân ảnh l ó ạ i lên đột nhiên xuất hiện ở ư c vô tình trước mặt hắn một phát bắt được ư c vô tình tay thành k h ẩ n nói ư ớ h u y n h đệ xin ngươi nhất định phải dạy ta chiêu này ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào cho dù là dân ra ta l á o tỉ cũng ở đây không tiếc nghe được hạ kinh thiên lời nói hạ thanh tâm một cái lảo đạo kém chút đem thỏ hi hi rơi trên mặt đất trở về hạ thanh tâm nhìn hằm hằm hạ kinh tiên h ngữ khí băng lãnh hạ kinh tiên h cũng ý thức được mình nói sai rụt rụt đầu quay đầu nhìn về phía hạ thanh tâm cười ngượng ngùng một tiếng ai hát hát lao tỉ ta chỉ là chỉ đùa một chút để bày tỏ bày ra quyết tâm của ta không cần sinh khí đi người trước tới hạ thanh tâm tại thỏ hi hi trên đầu gó gó đem thỏ hi hi gó tỉnh sau đó hướng phía hạ kinh tiên h vẫy b ơ y tay không cần hạ kinh tiên h trốn đến ước vô tình sau lưng ước vô tình bất đắc gì nói hạ cô đương hắn cũng là vô tâm nói như vậy đừng quá mức để ý nghe được ước vô tình lời nói hạ thanh tâm nhìn một chút ước vô tình sau đó thu hồi ánh mắt không nói thêm gì nữa hạ kinh thiên một mặt kinh ngạc giật giật ước vô tình quần áo nói ta dựa vào lão tỉ vậy mà cho ngươi mặt mũi này thật là lạ phải biết năm đó liền xem như vị kia tới nàng cũng không nể mặt mũi chính là không quen nhìn vị kia cao ngạo nhất định phải cùng với nàng đánh một t r ư ợ vị kia ước vô tình s ữ n g sở ai vậy thiên hạ đệ nhất hạ kinh thiên buồn b ã nói tần m ộ n g tuyển a ước vô tình có chút ngoại ý muốn nhìn một chút hạ thanh tâm không nghĩ tới nữ nhân này như thế vừa liền xem như tần mậu t u y n cũng dám cứng rắn phải biết tần n g ộ n tuyền cũng mặc kệ ngươi là nam hay nữ vậy tất cả đều đối xử như nhau đều không để vào mắt nàng nói một mực ít như vậy sao ước vô tình nghi ngờ nói từ khi gặp mặt giống như nàng cùng mình nói qua chữ có thể đếm được trên đầu ngón tay đúng a liền xem như lão cha cũng là dạng này cho nên ngươi không cần để ý hạ kinh thiên mỉ m cười nói đến đây hắn nhìn một chút hạ thanh tâm t h ấ p giọng nói nàng à chính là như vậy nói ít một chút bất quá vẫn là rất lợi hại nếu là hai ngươi có thể thành nhất định nói đến đây ư ớ vô tình liền trực tiếp ngắt lời hắn đều nói rồi không hứng thú không biết đạo lữ của ta thế nhưng là tiền chủ yêu chủ loại cường giả kia sao dạng này cùng ta không thích hợp ước vô tình liền nói ngay đem lời nói nặng một chút không phải vậy cái này hạ kình thiên vẫn muốn tác hợp mình cùng tỷ hắn ngay vậy hạ kình thiên cười hắc hắc một bộ ta hiểu biểu lộ hắc hắc ta biết thế quản nghiêm tôi h dù sao lợi hại như vậy đạo lữ ai dám tìm nhỏ a bất quá thôi hạ kình thiên nhìn một chút hạ thanh tâm thất giọng nói kỳ thật ngươi đang đợi cái một vạn năm tả hữu ta lão tỷ cũng có thể đổi kịp cấp bộ của các nàng ngươi cứ như vậy đem ngươi tỷ hướng trong hố lửa đầy ước vô tình càng im lặng gia hỏa này sợ là bị hóa điên đi ai hạ kình thiên thở dài một tiếng một lời khó nói hết ta các ngươi có hết hay không a cơ ước ngữ một mực tại một bên nghe đối thoại của bọn họ khuôn mặt nhỏ phình lên nàng nhữ nhữ mày dội ra tay nhỏ trực tiếp đem ước vô tình lôi đi không để cho hắn cùng giá hỏa này giao lưu người nào a làm sao một mực đem tỷ tỷ mình để cử cho ước vô tình ước vô tình có tỷ tỷ mình là đủ rồi không cần người khác tỷ tỷ chương bốn c h i ế n đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu chương bốn chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu chán hạ tỉnh thiên nhìn xem bị lôi đi ước vô tình không khỏi gãi đầu một cái đây là đang biểu thị công khai chủ quyền sao rất nhanh một ngày thời gian cũng đã đi qua địa phương khác bầu trời đã t ố i xuống chỉ bất quá vẫn lạc sơn nơi này hay là bừng sáng có cường giả xuất thủ để trong này bảo trì sáng tỏ bên dưới tổ chiến đấu đã kết thúc mà tấn cấp năm cái danh lệch theo thứ tự là ước vô tình khấu khác cơ ước ngữ đái lao đạn đường t h ậ p tam bọn hắn năm người vừa vặn không có gặp vỡ để ước vô tình mấy người trong mối vẫn không có cách giải chính là lý trường thanh vậy mà không có đăng tràng qua có hai cái nguyên nhân một là hắn đã bỏ thi đấu hai là hắn ở chính giữa tổ cũng hoặc là là bên trên tổ nhưng là liền xem như xếp hạng ở trên hắn đường thập tam cũng chỉ là bên dưới tổ thôi vì sao lý trường thanh lý trường thanh n g ư ơ i có phải hay không không dám đăng tràng vớt bỏ so tài khấu khát trừng mắt về phía lý trường thanh trong giọng nói mang theo một tia khinh thường nếu là hắn ngay cả dự thi cũng không dám chính mình liền càng thêm khinh thường tiểu nhân này lý trường thanh trong tay q u ạ xếp chậm rãi gỗ con mắt hít lại trên mặt ý cười không giảm khả năng đi có lẽ là ta không nguyện ý đối mặt với ngươi khả năng trong nội tâm của ta hổ thẹn đi ngay vậy khấu khắc khinh tưởng cười lạnh thẹn trong lòng ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi giống như là thẹn trong lòng sao lý trường thanh m ỉ m cười ngươi hiểu ta con người của ta từ trước tới giờ không đem cảm xúc đặt mặt ngoài hiện tại trong nội tâm của ta đối với ngươi tràn đầy ấ y n ấ y không biết có thể nguyện ý tha thứ ta ha ha khấu khắc bị hắn câu nói này tức giật cười nhịn không được dỗi ra ngón tay chỉ hứng hắn ngươi mất nói nhảm coi như ngươi đã bỏ quyền ta cũng sẽ đánh với ngươi một trận người ta tuyệt đối không thể trở lại lúc ban đầu ai lý trường thanh l ắ t đầu có chút t i ế c nối u nói vậy thì thật là thật là đáng tiếc nói đến đây hắn nhìn về phía ước vô tình bất đắc di nói ước minh mau giúp ta khuyên hắn một chút đi hắn đối ta hiểu lầm thật quá lớn các ngươi hay là đánh một trầu đi rông dài cái gì nói dọa có làm được cái gì ước vô tình đĩu môi rất là im lặng chỉ biết là ở chỗ này nhao nhao cùng cái gì rơi một dạng lúc này trọng tài phất phất tay một mặt chân tinh nói chư vị nhìn xem tổ nhà tròi giống như chiến đấu chư vị nhất định có chút mệnh mỏi、đi. sau đó chính là trung tổ nghe vậy bên dưới tổ đám người nhao nhao có chút im lặng cái này không rõ ràng kỳ thị người thôi ước minh hy vọng chúng ta có thể gặp phải một thanh â m từ ước vô tình b ă n g lên bên hai ước vô tình nghe tiếng nhìn lại phát hiện là long triều hắn lúc này đang đứng tại long hoa hoa phía sau giúp nàng đấm vai bóp c ó n g khó trách ước vô tình trước đó một mực không nhìn thấy hắn bị người lớn như thế ngăn trở nhìn thấy mới là lạ người là trung tổ ước vô tình mở miệng hỏi nghe vậy long triều lắc đầu ta là bên chế tổ ước minh hy vọng người ta có thể gặp được có thể cùng n g ư ơ i một trận chiến dù làm ấ t đi chân tiên người ứng cử danh lệch ta cũng dứt khoát nghe được nhà mình phu quân lời nói long hoa hoa nhịu n h u mày phu quân ngươi thế nhưng là đại biểu cho chúng ta tổ lòng cấm phu cũng không thể thua long triệu mỉm cười t ố t vi phu nhất định dốc hết toàn lực thắng được tỷ thí dạng này nương tử trên mặt cũng có ánh sáng ừ cái này còn tạm được long hoa hoa hài lòng gật đầu thấy thế ư ớ vô tình l ư ớ t mắt thật không biết long triệu là thật ưa thích long hoa hoa hay là giả nếu là không biết long hoa hoa làm hắn thật đúng là sẽ coi là long hoa hoa cùng l o n g t r i ề u là một đôi rất ân ái tình nữ đâu thật tốt ta cơ ước ngữ nhìn xem long t r i ề u thì thào một tiếng như thế ân ái một đôi rất ít gặp nghĩ đến cái này hắn nhìn về phía ước vô tình vặn mẹo một chút bà v a i đại phôi đ à n cơ ước ngữ mở miệng nói ước vô tình l ư ờ m nàn g một chút ngươi lại dự định làm gì cơ ước ngữ sắc mặt có chút không thoải mái vẻ mặt đau khổ nói b à v a i ta thật c h u a giúp ta xoa xoa có được hay không ước vô tình sắc mặt tối sầm ta thế nhưng là trừng bối ngươi để cho ta giút ngươi gõ vai đấm lưng thế nhưng là bà vai ta thật rất c h u a thôi cơ ước ngữ nâng lên m h ẹ n h ỏ ngay vậy ước vô tình cười cười ta còn muốn nói ta ôm ngươi lâu như vậy ta đau nhức toàn thân ngươi tới giúp ta hoạt động một chút gân cốt mới đối đúng a ngươi cũng rất mệt mỏi cơ ước ngữ xứng sở lập tức lập tức đứng ở ước vô tình sau lưng vươn tay ra giúp ước vô tình xoa bà vai ân ước vô tình có chút ngoài ý muốn nha đầu này thủ pháp lại còn không sai không tệ a cái nào học hắc hắc trước kia thường xuyên g ú p mẫu thân đấm bay cho nên thủ pháp khẳng định rất tốt cơ ước ngữ cười hắc hắc ân rất muốn xuống dưới mộ di viên một tay n â n g mặt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn lên trời màn bên trong hết thảy các nàng gian phòng m à n trời lúc này đã phóng đại đến chỉ thấy ước vô tình cùng cơ ước nữ g hai người nhìn thấy hai người như vậy ba nữ đều có chút â m mộ ta muốn xuống dưới mộ di viên đông nhiên vô bàn một cái lập tức lập tức đứng dậy không được đi yêu linh linh vung tay lên mộ di hủy hệ s ạ c lập khắc bị ép ngồi xuống không thôi ta muốn đi mộ di viên một mặt cầu khẩn không được đã nói xong chúng ta cùng một chỗ trong n à y nhìn xem không đến thời khắc mấu chốt không cho phép ra đi yêu linh, linh kiên trí nói、Ồ. các ngươi khi dễ tiền bối ta muốn nói cho các ngươi m â u thân mộ di v i ê n một mặt dáng vẻ muốn khóc ừ không được đi chính là không được đi liền xem như m â u thượng tới ngươi cũng không thể đi yêu linh linh không sợ chút nào một mặt nghiêm túc quá p h ậ n rồi mộ di v i ê n nghiến răng nghiến lợi thiên đình t u y ế t không để ý đến hai người bọn họ hai tay nâng đẹp đẽ có hình gương mặt xinh đẹp ánh mắt một mực rơi vào trên màn trời ức vô tình trên mặt trong ánh mắt hình như có tỏa ra ánh sáng lung linh nhìn không ngán căn bản nhìn k ô n g á n sau đó mấy canh giờ đi qua chúng tổ tỉ thí cũng sắp hoàn tất năm người đứng đầu đã quyết ra khiến cho mọi người cũng không dám tin tưởng chính là năm người đứng đầu cùng bên dưới tổ năm người đứng đầu một dạng cũng chính là năm người này từ dưới tổ một đường xông qua bên trên tổ làm sao gặp không được mấy tên này ước vô tình nhìn một chút đường thập tam cùng đái lao đạn nhịu nhữ mày chính là a vì sao chính là không gặp được cơ ước ngữ cũng rất nghi hoặc ước vô tình nhìn cơ ước ngữ một chút tán thưởng nói ngươi biểu hiện không tệ rất tuyệt thừ đương nhiên cũng không nhìn một chút bản tiểu thư là ai cơ ư ngữ hơi có vẻ nạo n g h n g đầu trên thực tế nàng cũng không hiểu chính mình vì sao có thể đi đến nơi này nàng phát hiện chính mình mỗi một lần công kích giống như đều mạnh lên mà lại mỗi lần đăng trảng nàng đều sử dụng c ử u tiêu chiến trường những người kia cho dù có chuẩn bị nhưng lại không cách nào phản chế ở bên trong bị cơ ước ngữ đệ lên đánh mỗi lần đều mở c ử u tiêu chiến trường linh lực của ngươi cũng thật nhiều a ước vô tình sắc mặt của k h á i liền xem như hắn dùng c ử u tiêu chiến trường cũng không quá thuận tiện chớ nói chi là cơ ước ngữ nhưng nàng chính là không hưởng phí khí lực gì thật là khiến người kỳ quái hắc hắc ta dùng một chiêu này căn bản không có tiêu hao cái gì linh lực cơ ước n ữ cười hắc ước vô tình liếp mắt không muốn để ý tới tiểu bì này phạm nhĩ tái đâu đây là c h ọ n tài nhìn xem ức vô tình mấy người cảm thán liên tục chư vị thật sự là bất p h ả m thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt nói đến đây hắn ho khan một tiếng khu cụ sau đó chính là bên trên tổ đội chiến thỏa thích chờ mong nghe nói như thế sau mặc kệ là tại trên t i ể u lâu đông đảo cừng giả hay là tại thiên ngoại thiên từng cái địa phương đám người quan sát đều nhao nhao bắt đầu tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên màn trời hết thảy phải biết bên trên tổ thế nhưng là toàn bộ trong tiên giới cường đại nhất một nhóm t i ê n tiêu trong những người này đã chương ó ẩ sâu vô bốn trăm chín mươi ba chân chính chân tiên người ứng cử chương bốn trăm chín mươi ba chân chính chân tiên người ứng cử đương nhiên trên thực tế là mười lần đoạt giải quá quân nhưng là người biết ít đến thương cảm lúc này trọng tài nhìn xem đám người mỉ cười chư vị xin chuẩn bị kỹ lưỡng nhân viên không quan hệ không cách nào tiến bảo nghe vậy mọi người đều là s ư ớ n g sở có chút không rõ ràng cho lắm hắn muốn làm gì không đợi ước vô tình kịp phản ứng trọng tài trong tay liền xuất hiện một hạt trâu lập tức toát ra một trận q u a n mang rất nhanh trong chàng một số người liền biến mất không thấy a mộ di v i ê n s ư ớ n g sở bọn hắn đi đâu ra c r ụ c chi đ i ệ n tài quyết chi đ ỉ n h thiên đ ỉ n h tuyết mở miệng nói trong mắt mang theo một tia lo lắng đây không phải là tại mặt nhật chiến trường sao vì sao muốn đi cái kia mộ di v u ê n không hiểu thiên tôn điện thương nghị quyết định chính thức đem bồi dưỡng nhiều năm trần tiên người ứng cử công bố tại chúng cái này tự nhiên cũng bao quát thần giới phía bên kia yêu linh linh giải thích nói khó trách trước k i a ta mặc dù nghe nói qua trần tiên người ứng cử bất quá lại là không có tận mắt chứng kiến qua coi là thực lực chẳng ra sao cả tới mộ di v i ê n liên tục gật đầu thiên đình tuyết thở dài một tiếng lúc này bên trên tổ đám người đi đến tài quyết c h i đ ỉ n h chính là vì trấn n h i ế p nói đến đây nàng nhìn về phía mộ di v i ê n hỏi các ngươi thần minh người ứng cử rất nhiều người đều coi là cấm kỵ t i ê n yêu chính là ta tiên giới thế hệ trẻ tuổi cực hạ nhưng mà đây chẳng qua là chúng ta còn tại bồi dưỡng n h ữ này g n chân tiên người ứng cử lần này sẽ để cho thần giới biết được tiên giới thiên tiêu không thể so với bọn hắn yếu bên trên tổ đám người kia mỗi một vị đều có thực lực trở thành một tên chân tiên người ứng cử chỉ bất quá chúng ta đối với thực lực yêu cầu cao hơn ngay vậy mộ di huyên hơi kinh ngạc nàng thế nhưng là biết thần minh người ứng cử nếu là không có thần minh truyền thừa thực lực đúng vậy thì sao có rất nhiều thế lực tại lần này người ứng cử tranh cử bên trong thậm chí không cách nào tại hạ tổ thắng được chỉ là thần giới chín đại vô thượng trong thế lực thần minh người ứng cử nhân số còn là không ít tuyệt đối có thể sánh vai sự tồn tại của những người này thiên đình tuyết đứng gậy khẽ mỉm cười nói t ố t nên ta đập thủ thế nào mộ di huyên xứng sở chờ một lát ta một chút thiên đình tuyết vứt xuống câu nói này thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc thiên đình tuyết xuất hiện ở tiểu lâu bên ngoài cao giọng nói chư vị cần phải đi nói đi nàng rỗi ra kiểu nỗi tay ngọc nhẹ nhàng bung lên trong chốc lát cả tòa tiểu lâu biến mất không thấy gì nữa thiên đình tuyết khỏe miệng có chút dơ lên lập tức biến mất ngay tại chỗ ta dựa vào làm cho ta lấy ở đâu đây là tiên viện sao hạ kinh tiên đứng tại đỉnh núi trái xem phải xem liên tục k i n h hô mặc dù m ặ t nhật chiến trường khắp nơi ngược lại là huyết tinh chi k h í nhưng là tại tài quyết thiên sơn nơi này ngược lại là một mảnh hòa thuận không có sát lục chi k h í có núi có cây thậm chí còn có một ít hung t h ú ở chỗ này chứng cứ bọn hắn lúc này đang đứng tại đỉnh núi một mảnh đất trống khổng lồ bên trong lúc này giữa đất trống chỉ có đám người bọn họ tài quyết thiên sơn khâu khác thanh em vang lên nơi này hắn nhưng là quá quen thuộc hắn tới đây đã không biết bao nhiêu lần ư cô tình nhìn về phía trọng tài đang muốn hỏi chút gì thời điểm một đạo nổ thật to âm thanh đột nhiên văng lên đám người nao nhau nhìn sang phát hiện là một tòa t ử lâu hơn nữa còn là vân lạc sơn tòa kia bỏ ra nhiều như vậy linh lực mới đ ú c thành t ử lâu làm sao bị nổ tận gốc lý trường thanh nhìn xem t ử lâu nhịn không được đ ầ u đen rau muốn một tiếng t ử lâu này thế nhưng là sản nghiệp của bọn hắn bọn này cường giả dùng không cho linh thạch còn chưa tính còn tùy ý chuyển đến dọn đi lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là thiên thí thần gặp qua viện trưởng gặp qua thí thần đế tôn đám người nao n h a u chắp tay hành lễ bọn họ cũng đều biết thiên thí thần tu vi đã rất mạnh mẽ dùng đế tôn xưng hô có thể có chút không thích hợp bất quá vẫn là theo thói quen xưng hô như vậy thiên thí thần mỉm cười chư vị đều là ta tiên giới tiên h tri tiêu tử hôm nay để cho các ngươi tới đây không có ý khác chính là muốn cho các ngươi chuyển sang nơi khác bị bị nhìn tuy tiện để thần giới đ á m g kia năng lực kém nhìn xem ta tiên giới dự bị trần tiên người ứng cử thực lực như thế nào chư vị nhớ kỹ biểu hiện tốt một chút nghe được thiên thí thần lời nói đám người nao nao có chút h ư n g vấn lên để đám kia thần giới năng lực kém xem bọn hắn thực lực chân chính bọn hắn đã sớm muốn như vậy chỉ bất quá trước đó tiên giới có quy định vô luận là dự bị chân tiên người ứng cử hay là chân tiên người ứng cử cũng không thể tùy ý xuất thủ mà lại ở chỗ này bọn hắn có thể thỏa thích xuất thủ đám kia thần giới c ứ n g giả tuyệt đối không dám làm loạn dù sao tòa tiểu lâu này bên trong có thể tất cả đều là tiên giới tuyệt đối đỉnh tiêm đại nhân vật ha ha ha rốt cuộc đợi đến cái ngày này hạ kinh thiên cười lớn một tiếng chỉ hướng cách đó không xa ánh nắng tươi sáng bầu trời giống to thần giới năng lực kém bọn họ chuẩn bị kỹ càng nhìn ngươi hạ gia g i a thần ủy của ta sao nếu là có người dám tới cùng hạ gia g i a ta một trận chiến ngươi hạ gia g i a ta tuyệt đối p h ụ n g đổi tới cùng hạ kinh thiên thanh em rất lớn tựa như muốn e m nhiều năm qua không cam lòng tất cả đều hô lên đến một mực không thể ra tay hắn còn thường xuyên nghe nói tiên giới cấm kỵ thiên kiêu thảm bại tin tức đã sớm tức sôi ruột hiện tại rốt cục có thể làm cho bọn hắn nhìn xem cái gì mới là tiên giới chân chính vô thượng thiên tiêu nghe đến mấy câu này khấu khắc cũng là nhận hết sôi trào cũng là bắt đầu lớn tiếng gào thét ư vô tình thấy thế khi mắt lại trong lòng âm thầm suy tư khó trách nói đám kia thần minh người ứng cử một mực chưa từng đi vào tài quyết tri đỉnh nguyên lai、like、là bởi vì vương bất kiến vương dù sao không có vị nào thần minh người ứng cử sẽ không nề mặt tự mình đến đ ế nơi n đây thắng được cùng mình thân phận không ngang nhau t h i ê n t i ê u chứ bạch dạng huyết tên i kia lần này tiên miệng để cho mình mấy người tới ý tứ hẳn là trực tiếp minh bài nhưng chính mình mấy người hẳn không phải là nhân vật chính chân chính nhân vật chính hẳn là ha ha xem ra chúng ta tới đã chậm một đạo tùy ý lại nho nhã thanh nhầm vang lên dẫn tới đám người hướng về sau nhìn lại chỉ gặp hơn mười đạo lưu quăng nhao nhao rơi xuống trên đất trống khi mọi người thấy rõ bộ dáng của bọn hắn thời điểm không khỏi tinh hô một tiếng sư minh sư tỷ đây là một đám siêu thoát trần thế tuổi trẻ nam nữ mỗi một vị quanh thân quanh quẩn lấy một loại khó mà nắm lấy khí t ứ c ước vô tình trong mắt hơi hít lập tức nghĩ đến thân phận của bọn hắn bọn hắn là chân tiên người ứng cử trong đó có năm vị khí t ứ c hơi yếu đi một chút cùng ước vô tình bọn hắn tương tự hẳn là chuẩn bị tiếp nhận chân tiên tẩy lễ chân tiên người ứng cử về phần cái khác mấy vị mỗi một vị trên người tán phát ra khí t ứ c đều giống như như b phảng phất có thể thôn vệ hết thảy bởi vậy có thể thấy được bọn hắn tu vi đã vượt qua thánh tôn lẽ ra là chuẩn đế trở xuống cờ ư n giả g mà lại hay là đã tiếp nhận chân tiên tẩy lễ cờ ư n giả g những này mới thật sự là chân tiên người ứng cử hh ắ c ắ c tại trong đám người kia một vị thanh niên tóc xanh cởi khanh khách hướng phía ước vô tình vẫy v â y tay vô tình huynh đệ đã lâu không gặp chương bốn trăm chín mươi bốn trương phong trương bốn trăm chín mươi bốn trương phong trương phong ước vô tình s ư ơ n g sở không k h i lên tiếng kinh hô lại là ngươi gia hỏa này là hai vạn năm trước ước vô tình tại cổ lộ nhận biết xem như bằng hữu chỉ bất quá năm đó trương phong yếu một nhóm căn bản là không có cách chạm đến t h ê đ ộ i thứ nhất nhưng là hiện tại trương phong đứng tại bọn này chân tiên người ứng cử bên trong thậm chí hắn đều nhìn không thấu trương phong cảnh giới bởi vậy có thể thấy được hắn cùng lúc trước khác biệt đương nhiên là ta vô tình huynh đệ đã sớm muốn gặp ngươi hiện nay rốt cuộc gặp được trương phong cười ha ha một tiếng phi tóc xuất hiện tại ức vô tình trước người cho hắn một cái to lớn ôm c h á n ức vô tình im lặng chậm rãi đẩy hắn ra một mặt k i n h bỉ nói đều nói rồi nam nam thủ thụ bất thân vô tình huynh đệ ngươi vẫn là như thế hài ước trương phong cười ha ha một tiếng sau đó hướng phía đám kia chân tiên người ứng cử vẫy vẫy tay đám người kia đồng thời nhẹ gật đầu chậm rãi đi tới ước vô tình đám người này trước mặt ước vô tình hơi kinh ngạc thế nào thấy đám người này lại là lấy trương phong cầm đầu thật sự là không nghĩ tới trương phong giá hỏa này không chỉ có l a n lộn đến chân tiên người ứng cử địa vị thậm chí còn có thể làm được địa vị như vậy sư minh tử tiên mang theo k h ấ u khắc tiến lên một bước đối với trương phong chắc tay tử tiên à, ha ha đây chính là ta thường xuyên nói cho ngươi ước vô tình lần này nhìn thấy có gì cảm tưởng trương phong cười khanh khách nhìn về phía tử tiên tử tiên nhẹ gật đầu chân thành nói hắn rất mạnh nhưng là ta cùng hắn chưa một trận chiến ta còn không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng ta tin tưởng ta sẽ không thua sắc mặt hắn bình thản mang theo tự tin ngươi tất nhiên không phải là đối thủ của hắn trương phong không chút nào che giấu nói ra khoe miệng vẫn như cũng tràn đầy ý cười ngay vậy tử tiên nhữ mày sư minh vì sao nói như thế vô tình h u y n h đệ hắn a tu vi hiện tại chỉ có thánh tôn tiền kỳ nếu là cùng cảnh giới ngươi là đối thủ của hắn sao trương phong bất đắc dĩ lắc đầu thánh tôn t i ề n kỳ lời này vừa nói ra mọi người tại đây nao nao nhìn về phía ước vô tình trong mắt tràn đầy trấn kinh bọn hắn không chút đi tìm hiểu qua ước vô tình tu vi chỉ là nghe nói ước vô tình lần thứ hai từ trong cổ lộ xuất hiện tu vi đã thánh tôn định phong mà bây giờ trương phong lời nói để bọn hắn không thể không trấn kinh thánh tôn t i ề n kỳ có thể đi đến một bước này cùng bọn hắn tranh p h o n g có thể nói khó được trước đó bọn hắn mặc dù nghe nói qua ước vô tình lịch t i ê n thành đế nhưng cũng chỉ là tạm thời bọn hắn không có quá nhiều để ý tại ước vô tình có thể lấy thánh tôn tiển kỳ tu vi đi đến một bước này quá mức không hợp t h ó i thưởng phải biết bọn hắn đá m người này không có chỗ nào mà không phải là thánh tôn đỉnh phong tu vi cái này khiến bọn hắn hai hùng k i ế p bĩa cũng khó trách ư ớ c vô tình có thể đi vào chân tiên đạo tràng lúc trước trong tiềm thức bọn họ đều đem ức vô tình xem là cùng cảnh giới người hiện tại mới nhận rõ hiện thực ức vô tình vỗ vỗ trương phong bà bay bất đắc gì nói làm sao còn là bị ngươi đã nhìn ra tu vi của hắn trước đó tại cựu thiên đế triều thời điểm cũng đã đột phá đến thánh tôn tiền kỷ vốn đang không có mấy người biết đâu hiện tại trương phong vừa nói ra tất cả mọi người biết ai t r ư ơ n g phong sửng sốt một chút không thể nói ra được sao thôi không có việc gì ước vô tình không có vấn đề nói dù sao lại không ảnh hưởng gì liền cho bọn hắn một chút áp lực đi ước vô tình một đạo lãnh n ạ o thanh â m vang lên ước vô tình nhìn sang phát hiện là vị người quen không t ừ cái bắt chuyện diệp minh diệp cô vân lúc này đứng tại một đám trần tiên người ứng cử bên trong rõ ràng là không cần tại tham gia người ứng cử tranh cử trước đó ước vô tình cũng không cần tới hết lần này tới lần khác thiên hạo cái kia lao đang kiếm chuyện nhất định phải an bài chính mình tham gia ngay sau người ta nhất định phải so một trận kiếm diệp cô vân vươn tay bên trong h ắ t kiếm nhìn xem ức vô tình trong ánh mắt tràn đầy chiến ý có rảnh rồi nói sau ư ớ c vô tình khoát tay á o mặc dù không biết diệp cô vân là thế nào tiến bộ lớn như vậy nhưng hắn hay là l ư ỡ i n h ắ c cùng hắn so kiếm dù sao loại này v õ s、si, y rất khó đối phó mặc kệ ngươi thắng v ấ n thua đều muốn bị hắn quân lấy tỷ thí các ngươi lần này tới là vì cái gì ư ớ c vô tình nghi ngờ nói đương nhiên là thật tràn diện trương phong cười nói thần giới bên kia tuyệt đối cũng sẽ phái ra thần minh người ứng cử xuất hiện mà chúng ta liền ở chỗ này chấn tràn diện nói trương phong trong mắt nổi lên trận trận q u a n mang lúc đầu coi là ta thành đế trước đó không cách nào cùng thần giới đám tiểu tử kia đánh một trận không nghĩ tới lần này lại có cơ hội lần này khu cụ trọng tài đi lên phía trước đối với trương phong chắc tay gặp q u a thiếu tôn trương phong k h o á t khoác tay tiền bối không cần đa lễ như vậy nói đến đây hắn nhìn về phía ước vô tình vô vô ước vô tình b ả bay ủng hộ ta xem trọng ngươi nói đến đây hắn vừa nhìn về phía tử tiên cùng cấu khắc ta cũng coi trọng các ngươi hay nói đi hắn liền dẫn một đám chân tiên người ứng cử tàn ra trọng tài nhìn về phía ước vô tình Bị cười. sau đó hắn cao giọng nói bên trên tổ quyết chiến hiện tại chính thức bắt đầu trận chiến đầu tiên hải thần đạo c h à n g đái lao đạn đối chiến yêu đỉnh hạ kinh thiên a quát rốt cục đến lao tử ra sân hạ kinh thiên vui vẻ ra mặt sau đó lập tức bay đến trên bầu trời cái này đái lao đạt nhịu nhữ mày có chút lo lắng ngay từ đầu liền để hắn đánh ra hỏa này hoàn toàn đánh không lại a không sao có thể đi đến một bước này chúng ta đã tận lực đường thập tam an ủi đái lao đạt im lặng có như thế an ủi người sao nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều Lạnh phải kiên t r ỉ bay đến trên bầu trời cùng hạ kinh thiên g i a n g co hai người tại m ê n h mông vô ngẩn thiên không phía trên tạo thành thế g i a n g co đúng như mạt nhật chiến trường bên trong đầu kia phân biệt rõ ràng đường chân trời hạ kinh thiên đứng sững ở mảnh kia khói mù dày đặc giữa không trung khoe miệng phát h ỏ a ra một vòng tà mị đến cực điểm ý cười toàn thân tản ra không thể khinh thường khí tức mà đái lao đạn thì đứng nào nghễ tại ánh nắng tươi sáng tinh không bạn lý khác một bên một đầu sáng chói tóc vàng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay thân mang cầm y hỉa hoa p h ụ tỏa ra ánh sáng lung linh hiển thị do nó、no、khí chất phi phàm cùng cao quý trăng nhã chuẩn bị xong chưa tiểu tử. ngươi hạ gia ta muốn xuất thủ hạ kinh tiên khỏe miệng canh nết hai tay n ắ m chắc thành quyền đốt ngón tay ở giữa phát ra trận trận thanh thúy đôm đốt âm thanh phản phất biểu thị sắp đến phong bạo đái lao đạt to mày trong nháy mắt điều chỉnh làm nghiêm mật tư thái phòng ngự sau lưng một đạo sinh động như thật cự hổ màu vàng hư ảnh hiện hiện giống như thực chất tản ra không thể xâm phạm uy nghiêm ha ha sẽ chỉ phòng ngự ngươi coi như hoàn thủ không n ổ i á hạ kinh tiên n i ế t miệng lên một vòng tà ác đường gòm trong giọng nói tràn đầy trêu tức cùng kiêu chiến ngay sau đó hắn than nhẹ một tiếng thân thể lại bắt đầu cấp tốc bành trướng tựa như cự nhân thất tỉnh cho đến mấy ngàn trượng tri nguy nga vừa rồi ngừng làm cho người lấy làm kỳ chính là h ắ n quần áo cũng theo đó như kỳ tích các loại tỷ lệ quyết trường hoàn bị rắn vào tại hắn trên thân thể cao l ớ n kia không có chút nào không hài hòa cảm giác cũng may tại quyết thiên sơn rất tốt đẹp t ư ờ n g rắn không phải vậy căn bản là không có cách trèo chống hạ kinh thiên trọng lượng có thể chống nổi hạ gia ta ba chiêu ngạch không mười chiêu ngạch không trăm chiêu ta trực tiếp nhận vua hạ kinh thiên lớn tiếng mở miệng thanh em không gì sánh được vang dội chấn động đến mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm đế khôn xuất thủ t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm đế khôn xuất thủ thiếu xem t h ư ờ n g người đái lao đạt nghiến răng nghĩ lợi nhìn xem thân hình to lớn hạ kinh tiên trong mắt không sợ chút nào có ý tứ vậy liền xem chiêu đi hạ kinh tiên khỏe miệng khẽ n ế t một quyền đánh về phía đái lao đạt hắn một quyền này mười phần c h ậ m c h ạ n nhưng là tại lại lập tức xuất hiện ở đái lao đạt trước mặt một quyền nệ đến hắn tiếp l ấ y không đợi đái lao đạt phản ứng hạ kinh tiên một quyền k h á c liền cũng rơi vào đái lao đạt trên thân đái lao đạt bị nệ liên tiếp lui về phía sau nhưng lại vẫn như cũ cắn răng kiên trì đấy có chút ý tứ a hạ kinh thiên càng hưng phấn nắm đấm b u n g vẩy nhanh hơn những ngày quyền mỗi một quyền đều mặt toa hư không ước vô tình hơi kinh ngạc nhìn như chậm t r ạ p kỳ thực cực nhanh đái lao đạt căn bản phản ứng không kịp đằng sau theo thời gian trôi qua đái lao đạt căn bản là không có cách hoàn thủ liền bị hạ kinh thiên từng q u y ề n từng q u y ề n đánh cho miệng v u n máu tươi lập tức mất đi đối mặt hạ kinh thiên hắn không nên lựa chọn bị động phòng ngự t ử tiên lắc đầu có chút đáng tiếc đạo tiến bộ của hắn rất lớn ngắn ngủi hai ngày không đến thời gian hắn vậy mà có thể có như thế tiến bộ làm cho người sợ hai thán p h khấu khác cũng là nhẹ gật đầu mặc dù hắn cũng rất muốn đánh đái lao đạn nhưng là không thể phủ nhận là đái lao đạn s á t thực rất mạnh lúc trước hắn dùng chiến thuật đều là trước phòng ngự người chậm tiến công sau đó tại thời khắc mấu chốt xuất kỳ chế thắng nhưng là đối mặt hạ kinh tiên hắn đến chiến thuật sai bất quá coi như hắn dẫn đầu xuất kích cũng không hề dùng thua cũng bất quá là vấn đề thời gian thậm chí khả năng so hiện tại thua sớm hơn ước vô tình mở miệng nói ngay vậy thử tiên cùng khấu khắc đều là nhẹ gật đầu hạ kinh tiên căn bản vô dụng quá nhiều thực lực nếu là đái lao đạn hướng hắn công kích sợ la sẽ phải dẫn tới hắn công kích càng m ã n liệt thua càng nhanh b ù trang hạ kình thiên thắng trọng t a i cao giọng nói đái lao đạt bị đường thập tam đỡ lên chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía thân thể vẫn như cụ khổng lồ hạ kình tiên trong mắt tràn đầy không c a m lòng ta vẫn là thua đái lao đạt cắn răng nói cái này nói rõ hắn từ dưới tổ sông đến nơi này thất bại trong g ă n tấp lao đạt phóng bình tâm thái chúng ta còn trẻ đường thập tam q u y ế n đ ủ còn có cơ hội lần tiếp theo tuyệt đối có thể tiểu thập tam nhờ vào ngươi đái lao đạt cười cười thở dài một tiếng ân ta sẽ thắng đường thập tam nhẹ gật đầu như thế nào ước minh đệ ta cảm giác thế nào. hạ kình tiên thân thể thu nhỏ, đi đến ước vô tình bên người, cười khanh khách nhìn xem ước vô tình. có thực lực hải tử. ước vô tình đối với hắn giơ ngón tay cái. trọng tài tiếp tục cao giọng nói. sau đó, k h ô n môn đế k côn đối chiến bạn ma các lý phương. đế k côn. ước vô tình s ữ n g sở. hắn cũng tới sao. trước đó tại sao không có thấy hắn. còn có bạn ma các người. hai người đều là trục tiên giả. thử tiên giải thích nói. năm đó ta gặp qua bạn ma các vị kia lý p ư ơ n g tuy là nữ tử, nhưng nó khí phách thủ đoạn không thua tại bất kỳ nam tử nào. tử tiên cảm thán nói nàng rất mạnh sao ước vô tình hỏi m ạ n h tử tiên gật gật đầu lập tức lại nói nhưng là vị này đ ể khôn ta chưa từng nghe nói qua thậm chí không môn ta cũng chưa từng nghe nói qua là cái nhất lưu tông môn thực lực không mạnh nhưng hắn lại có thể được bầu thành bên trên tổ người bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực khấu k h á c giải thích nói nhất lưu tông môn có thể nuôi dưỡng được một vị chủ t i ê n giả tử tiên có chút chân kinh thế lực đỉnh cấp cùng nhất lưu thế lực t r ê n lệch cũng không phải bình thường lớn chỉ là nhất lưu thế lực có thể nuôi dưỡng được một vị chủ kiên giả có thể nói là m ư ờ i phần làm cho người k h i ế p sợ lúc này một đạo người mặc hắc b à o thân ảnh chậm rãi xuất hiện khi hắn t h ở i áo bào đen sau lộ ra một tấm vai hùng khuôn mặt làm cho người kinh ngạc chính là tóc của hắn đúng là tóc đắn cùng người nơi này tạo thành sự trên lệnh rõ ràng giỏi. hạ kinh thiên nhãn tỉnh sáng lên sờ lên tóc của mình nghĩ thầm muốn hay không cắt tỉnh toán có lẽ sẽ càng khốc một chút lý phương cũng là đi lên phía trước một đầu đen như mực tóc dài nâng ở trên mặt đất hơi có vẻ tú lệ dung mà bình tĩnh nhìn xem đế k ô n là ngươi lý p ư ơ n g ngưng thần nhìn xem đế k ô n lại gặp mặt đế con đối với nàng nhẹ gật đầu ừ còn chưa bao giờ có người khác từ trong tay của ta cướp đi cơ duyên ngươi là người thứ nhất lý phương âm thanh lạnh lùng nói cơ duyên mỗi người dựa vào thủ đoạn người có tài theo chi đế con mặt không đổi sắc ừ lần này liền để ngươi xem một chút cái gì là người có tài lý phương vươn tay kéo một cái thử sự hư không liền bị nàng xé mở sau đó đi vào lại xuất hiện lúc nàng đã đứng ở trên bầu trời đế con biểu lộ vẫn như cũ bình thản phi thân m à t ớ i cùng nàng rằng có lấy có cố sự hạ kinh thiên giật giật tức vô tình ống tay áo tiện hề, hề đạo nhìn cho thật kỹ liền tốt không cần suy nghĩ nhiều ước vô tình ngữ khí bình thản nhưng trong lòng cũng là có chút bắt quá ý vị bắt đầu theo trọng tài thanh em rơi xuống hai người nhao nhao bắt đầu độc thủ đế côn lòng bàn tay bỗng nhiên tách ra một viên bóng rổ kích cỡ tương đương quả cầu ánh sáng màu vàng sáng chói chói mắt giống như mới lên nhật huy tại hắn nắm chặt bên trong chiếu sáng rặn rỡ phảng phất t ẩ n chứa lực lượng vô tận lý phương cũng không cam yếu thế nàng cái tia đen kịp như đêm khuya tóc dài phảng phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt điên cùng sinh trường cấp tốc lan tràn cho đến che khuất bầu trời đem toàn bộ chân trời nhuộn thành màuộm hải d trong c h ư ớ c mắt đế k h ô n thân hình hóa thành một đạo hư vô mở mịn huyết ảnh tựa như quỷ mị trong c h ư ớ c mắt liền gần sát lý phương bên người trong tay hắn quả cầu ánh sáng màu vàng đ ỗ n g nhiên bành trướng mấy lần giống như một viên sáng chói lưu tinh bạch phá bầu trời mang theo đinh thái nhức u ó c oanh m ì n h trực kích hướng lý phương mi tâm khí thế cường đại phản thất có thể xuyên thủng thế gian v ậ n v ậ n đối mặt lôi đình này vạn quân m ộ t kích lý phương sắc mặt bình tĩnh như trước như nước nàng nhẹ nhàng b u lên bay múa đầy trời tóc dài trong nháy mắt h ư ớ tụ như là ngàn vạn chỉ đầy trời tóc dài trong nháy mắt tầm chắn tại trước người nàng t quan g mang v a n g khắp nơi chấn động đến không g i a n cũng vì đó rút rút dậy phản kích tùy theo mà đến lý phương tóc dài phản phất xuống lại mang theo tiếng gió gào thét như là nộ hải quần đảo phô thiên cái địa hướng đế khôn quét sạch mà đi mỗi một cây sợi tóc đều gần chứa lang lệ thế công ý đ ồ đem hắn bao phủ hoàn toàn tại mảnh này thủy triệu màu đen bên trong giữa hai người chiến đấu càng kịch liệt đế k h ô n thân hình như đồng ru rồng giống như qua lại tóc dài ở giữa mỗi một lần xuất thủ đều nương theo lấy tia sáng màu vàng b ộ phát mà lý p ư ơ n g thì lại lấy tóc dài làm vũ khí thế công liên miên bất tuyện lực lượng của hai người trên không trung va chạm bộc phát ra hả đem chúng quanh hư không sẽ rách đến phá thành mảnh nhỏ ngoan ngoãn đây mới thật sự là thế kỷ đại chiến nhìn xem ta đánh liền cùng tiểu hài t ử đánh nhau một dạng hạ kinh thiên ngơ ngác nhìn trên bầu trời chiến đấu thì tháo một tiếng đó là bởi vì bọn hắn thế lực ngăn nhau mà ngươi vừa mới chiến đấu hoàn toàn là nghiên ép ước vô tình liếc mắt chương bốn trăm chín mươi sáu đế con một k í c h cuối cùng chương bốn trăm chín mươi sáu đế con một k í c h cuối cùng theo thời gian trôi qua đế con cùng lý phương ở giữa chiến đấu càng gây cấn thân ảnh của hai người tại quang mang cùng trong bóng tối ra toa như là hai tôn bất hủ chiến thần tại trong hư không vô tận diễn lại t i n h tâm động phách quyết đấu đế khôn mỗi một lần công kích đều ẩn chứa vô tận linh lực trong tay hắn quả cầu ánh sáng màu vàng phảng phất có thể tùy thời hoán đổi khi thì hóa thành lăng lệ kiếm mang xé rách không gian khi thì ngưng tụ làm nặng nghề tâm c h á n chống cự lý phương giống như thủy triều thế công mà lý phương mái tóc dài của nàng đã trở thành nàng vũ khí mạnh mẽ nhất mỗi một cây sợi tóc đều như là linh xà giống như linh động đã có thể hóa thành lưỡi đao sắp bén cắt chém hết thể trở ngại hai mắt của nàng lõe ra ngưng trọng con mang phảng phất có thể nhìn rõ đế khôn mỗi một cái động tác sớm dự phán cũng làm ra hướng đối chiến đấu đến một bước này đế khôn cùng lý phương đều nhanh muốn kiệt lực thắng bại cũng tại thời khắc này sắp rốt cuộc trên bầu trời hai người mỗi một lần giao phong đều như là tinh thần b á chạm phóng xuất ra hảo quan g trói sáng chiếu sáng toàn bộ hư không t r u n g quanh hư không tại lực lượng của bọn hắn bên dưới bàn mẹo pha toái lại lần nữa tổ hợp phảng phất ngay cả thời gian đều bị lực lượng kinh người này ảnh hưởng trở nên chậm chạp mà nặng nề theo thời gian trôi qua hai người thể lực cùng linh lực cũng dần dần tiêu hao t i ế t tấu của chiến đấu bắt đầu chậm dần cuối cùng đến lúc cuối cùng một tia sáng tiêu tán ở trong hư không lý phương che ngực khoe miệng phát họa ra nụ cười tàn nhẫn người thua nàng cười ha ha trong giọng nói mang theo trước nay chưa có thoải mái nghe vậy đế khôn sắc mặt đột nhiên biến đổi khoe miệng tràn ra từng tia từng tia máu đen đ ộ c đế khôn hai con ngươi hơi c h ầ m xuống ánh mắt p h i ê u hốt nếu là sớm hạ độc ngươi tất nhiên có thể khu trừ nhưng hiện tại ngươi còn có năng lực khu trừ sao lý phương cười ha ha trong mắt tràn đầy thoải mái thua nhiều năm cố gắng phải thua sao đế k h n t h t h o một tiếng m ở môi chậm rãi chắn bệnh sắc mặt cũng là suy yếu không gì sánh được không đế con khôn hai con ngươi nổi lên tần quang trong tay quả cầu ánh sáng màu vàng đột nhiên hướng lên bầu trời ném đi cho đến không bóng dáng thấy thế đám người có chút không hiểu hắn muốn làm gì hô đế không chậm rãi hai mắt nhắm lại từ trên bầu trời rơi xuống hắn rơi trên mặt đất đằng sau lý phương cười lạnh liên tục đứng trên không trùng hai mắt băng lãnh nhìn xuống hắn lúc này trọng tài cũng nổi lên nhìn xem đế không dám vẻ không khỏi thở dài đang lúc trọng tài sắp công bố tranh tài kết quả thời khắc chân trời bỗng nhiên lấy xuống một viên cự c đại không gì sánh được quả cầu ánh sáng màu vàng giống như lưu tinh vẫn lạc trực chỉ nguy nga tài quyết t i ê n sơn không tốt trọng tài ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng hai tay cấp tốc tung bay giống như thi triển ma pháp giống như huy sái ra một đạo m à n sáng long ánh đem trừ trên sàn thi đấu hai vị kia tuyển thủ bên ngoài tất cả mọi người một mực bảo hộ trong đó hắn nhìn ra quả cầu ánh sáng màu vàng kia là đế k ô n thủ đoạn lý p ư ơ n g hai mắt chừng lớn vội vàng sử dụng thủ đoạn đi ngăn cản và a một tiếng vang thật lớn trên trận bị quang man rực rỡ bao phủ ở bên trong đám người theo bản năng nhắm hai mắt lại thẳng đến q u ă n g mang tiêu tán bọn hắn mới mở hai mắt ra nhìn sang t hạ kinh thiên t r ừ n g lớn hai mắt nhìn xem một màn này thích một hơi l ê n h khí lúc này lý phương nhục thân vậy mà không có chỉ để lại một đạo hư ngực thần hồn nhưng mà thần hồn của nàng cũng đã đã hôn mê một cách này thập phần cường đại ta cũng vô pháp ngạnh kháng xuống đi nhưng lại có thể tránh đi tử tiên trầm dai nói nhưng lúc này lý phương linh lực đã còn thừa không có mấy vô lực tránh đi vậy cái này một bán là ai thắng ước vô tình không khỏi hỏi hay là lý phương bởi vì đế khôn đã đã hôn mê tử tiên lo l ắ n g nói trừ phi nói đến đây trong mắt của hắn hiện lên một đạo tinh quang trừ phi đế khôn có thể tỉnh lại bất quá đây là không thể nào đế khôn đã trúng độc rất sâu lại loại độc này đã xâm nhập thần hồn nhất định phải nếu là không lập tức trị liệu sẽ có nguy hiểm tính mạng ngay vậy ước vô tình nhẹ gật đầu ánh mắt một mực rơi vào nằm đế k h ô n trên thân sau đó hắn sững sở chỉ chỉ giữa sân đối với tử tiên nói ngươi nhìn hắn động a tử tiên sửng sốt một chút nhìn về phía trong sân đế khôn không có a hạ kinh thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ước minh ánh mắt rất tốt ta vừa rồi cũng nhìn thấy long triệu chậm rãi đi đến mấy người bên cạnh ân tử tiên ngưng thần nhìn xem đế khôn hắn nhìn về phía trọng tài nói t i ê n bối phải chăng có thể chờ một hồi t r o n g tài lắc đầu tranh tài đã kết thúc coi như lý phương thương càng nặng nhưng là đế không đã trước một bước chóng cho nên ta ta không có chóng một đạo cực kỳ suy yếu thanh n m vang lên mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn là dẫn tới đám người nao h nhìn a o n h về phía hắn đế khôn không có mở hai mắt ra nhưng là đem kịp bờ môi tại vô ý thức độc lên ta không có chóng cũng không có thua hắn chậm rãi mở hai mắt ra màu xanh tím mặt có chút có rút có r hắn hít sâu m ộ t hơi phải dùng tận khí lực b o à n thân hoảng hoảng ung dung đứng dậy nhưng một chút m ộ t khắc hắn lại ngã xuống chỉ là hắn không hề từ bỏ vẫn tại ổn định chính mình hoảng hoảng ung dung thân thể chậm dại đứng dậy mọi người thấy hắn không khỏi ngừng t ở thần s á c chuyên chú cuối cùng tại mọi người nhìn soi mói hắn vẫn đứng lên lại quay đầu nhìn về phía ước vô tình bên này đối với bọn hắn mỉm cười ta tháng sao hắn nói xong một câu cuối cùng ngã gục liền ai trọng tài thở dài một tiếng lần này t h thí khôn môn đế k h ô n thắng chờ chút lúc này một vị chân tiên người ứng cử đi ra một mặt bất mãn nói cứ như vậy không công bằng sao ta v ạ n ma các mặc dù thanh danh bất hảo nhưng cũng không trở thành như vậy nhằm vào đi nàng đều đã thắng ngươi còn một mực kéo lấy liền đợi đến cái này khôn môn ra hỏa tỉnh lại khó tránh khỏi có chút quá mức nghe vậy trọng tài có chút lung t u n g nói cái kia lúc đó đế k h ô n còn có một kích cuối cùng cho nên bọn hắn chiến đấu chưa kết thúc cho tới bây giờ mới xem như kết thúc ừ như vậy nhằm vào chẳng phải là rét lệnh chúng ta tâm người kia không tha vẫn tại dựa vào lý lẽ biện luận、Tốt. trương phong mở miệng hắn nhìn xem vị kia chân tiên người ứng cử âm thanh lạnh lùng nói chiến đấu hiện tại mới kết thúc không nhìn ra được sao thế nhưng là người kia còn muốn nói nhiều cái gì nhưng lại bị trương phong một ánh mắt chấn n hiếp đành phải cúi lầu xuống thật sự là một trận xinh đẹp chiến đấu để cho ta mở rộng tầm mắt trương phong cười nói sau đó chỉ chỉ giữa sân ngã xuống hai người các ngươi thất thần làm gì tranh thủ thời gian cứu người a hai người bị khiêng đi sau trọng tài bay lên không trùng cao giọng nói sau đó thông tin ê giáo cơ ư ỡ n ngữ đối chiến yêu đình hạ thanh tâm nghe thấy lời ấy ước vô tình n h ị mày hạ thanh tâm hắn không hiểu rõ l ắ m thực lực bất quá hạ t ỉ n h thiên hắn nhìn ra được rất mạnh đã như vậy cùng hắn nổi danh hạ thanh tâm tất h nhiên không yếu ước ngữ hết sức l i ề n tốt ước vô tình nhìn về phía cơ ước ngữ sờ lên đầu của nàng ừ ta biết cơ ước ngữ gật gật đầu mặt nhỏ tràn đầy tự tin nàng hiện tại cảm thấy mình rất mạnh cảm giác liền xem như ước vô tình đến nàng cũng đã có qua cho nên vị tỷ tỷ này cũng nhất định không phải là đối thủ của nàng chương bốn t r m ư ơ ộ t kiếm đoạn t i ê n chương 497, m ộ t kiếm đoạn t i ê n hạ thanh tâm nhìn một chút cơ ư ớ ngữ sau đó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở thiên khung phía trên cô đ ư ơ n g thực sự không được ngươi hay là nhận thua đi thì ta nàng ra tay không có nặng nhẹ hạ kinh thiên nhìn một chút nhà mình tỉ tỉ lại nhìn một chút cơ ước ngữ tham dò tính đạo nhận thua cơ ước ngữ nhịu nhữ mày bất mãn nói ngươi ý gì a xem thường ta sao không có chỉ là thì ta nàng thực lực rất mạnh hạ kinh thiên giải thích nói vậy cũng muốn đánh qua t ạ i biết cơ ước ngữ một mặt tùy lập tức bay đến thiên k u n g bên trong cùng hạ thanh tâm rằng có lấy ước n g n h đệ ngươi làm sao không khuyên một chút nàng bạn nhất tỷ ta nàng ra tay nặng lời nói ngươi không sẽ cùng ta tuyệt giao đi hạ kinh thiên một mặt bất đắc dĩ ước vô tình im lặng g i a hỏa này lo lắng chính là cái này không sao nàng rất thất thời nếu là không địch lại nàng sẽ không dám chống đỡ lấy ước vô tình k h o á t khoác tay nói đến đây hắn lại nói nói đến tỷ ngươi nàng ra tay thật rất nặng sao ân hạ kinh thiên nuốt nuốt c á i chán nếu để cho ta gặp được nàng ta nhất định sớm nhận vua đời ta đều không muốn cùng nàng đánh nhau nói đến đây hắn tự hồ là nhớ ra cái gì đó đáng sợ sự tỉnh Bờ môi khe r u n từ nhỏ đến lớn ta liền đánh không lại nàng mà lại mỗi lần thua nàng căn bản không lưu bất luận cái gì thể diện không phải để cho ta trọng thương kết thúc hiện tại ta đều có một chút bóng ma cùng người khác đánh nhau lão tỷ cũng giống như nhau cho nên nếu là đánh không lại mau để cho cơ cô nương nhận thua ân ức vô tình nhẹ gật đầu ta đã biết tỷ tỷ ngươi tốt cơ ước ngữ đối với hạ thanh tâm cười cười ngươi tốt hạ thanh tâm đối với nàng nhẹ gật đầu biểu lộ bình thản ngươi không thế nào ưa thích nói chuyện vì cái gì đây cơ ước ngữ có chút nghi ngờ hỏi nói không cần thiết quá nhiều hạ thanh tâm ngữ khí bình thản a cơ ước ngữ nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ ước vô tình hẳn là sẽ không ngỡ thích loại hình này vậy là tốt rồi tới đi cơ ước ngữ hai con ngươi ngưng trọng lên đây là nàng lần thứ nhất cùng bên trên tổ thiên tiêu t h thí nhất định phải thận trọng sử dụng lĩnh vực của ngươi đi ta tiếp lấy hạ thanh tâm mở miệng nói nàng ngược lại là muốn đi vào nhìn xem tại trong lĩnh vực chính mình phải chăng không phản kháng được a cơ ước ngữ sửng sốt một chút nhưng vẫn là gật gật đ ầ u tiêu chiến trường theo cơ ước ngữ thanh em rơi xuống hai người liền bị lồng ánh sáng màu đen cho bao phủ ở bên trong giảm xuống địch nhân ba thành thực lực sao phía dưới hạ kinh tiên như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này con mắt hiếp hiếp trước đó từ thỏ hi hi nơi đó hắn cũng hiểu biết cái này cựu tiêu chiến trường tác dụng không chỉ là như vậy thử tiên ánh mắt nghiêm trọng hắn nhìn về phía ước vô tình thở dài vị này cơ cô nương sử dụng ta ngược lại thật ra không sợ chỉ là ngươi nghe vậy ước vô tình không khỏi cờ ư i yếu ớt một tiếng coi như ta dùng lời nói cũng không có gì đáng sợ dù sao chứ bị cái kia không phải có cấm kỵ thần thông bản thân ha, ha xác thực xác thực hạ kinh tiên cười ha ha một tiếng liền sợ ước minh đệ đột nhiên moi ra cấm kỵ cổ khí đi ra chúng ta đánh như thế nào đều đánh không lại à. t r á n ước vô tình im lặng chuyện này là có thể nói lung tung sao ra hỏa này nói chuyện chân dung dễ kiếm tội nhân nếu không phải biết hắn không có ý tứ gì khác ước vô tình lúc này liền trở mặt hạ minh nói cẩn thận thử tiên trừng mắt liếc hạ kinh tiên a hạ kinh tiên sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại gãi đầu một cái có chút xấu hổ chán ư minh đệ ta không phải ý tứ kia ta đối với cấm kỵ cổ khí tuyệt đối không có ý nghĩ ta cam đoan không sao ước vô tình khoát tay áo ta đương nhiên sẽ không dùng nếu là ta dùng lời nói các ngươi chẳng phải là không có cơ hội ước vô tình t r e o chọc một tiếng ha ha ha đương nhiên đương nhiên hạ kinh thiên cười lớn một tiếng liên tục phụ h o a cơ ước ngữ tay run run c h e không ngừng rướm máu ngực cặp kia tràn ngập ngưng trọng đôi mắt gắt gao tập trung vào trước mặt hạ thanh tâm thời khắc này nàng phản vất mới từ một trận tàn khốc trong gió lốc dây r u a mà ra, toàn thân hiện đầy rắc rối phức tạp với cắt máu tơi như là gậy mất tuyến hạt t â u giống như không ngừng đỏ xuống đưa nàng quần áo xuống đưa nhìn dị thường thê thảm p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống hạ thanh tâm thì lại lấy một bộ đ ạ m mạc đến cực điểm ánh mắt nhìn lại trong tay nàng nắm chắc màu xanh tím trường kiếm thân kiếm ẩn ẩn lẽ ra lệnh leo kiếm mang giống như trong ngày mùa đông một đạo hạ quan g làm lòng người phát lệnh ý có thể áp chế ta ba thành t ự lực phần thần thông này hoàn toàn chính xác không thể coi thường hạ thanh tâm trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng lập tức giọng nói v ừ a c h u y ể n càng khó hơn chính là ngươi tại vậy trong này p h ả n phất như cá gập nước linh lực cơ hồ lấy k h hết dùng mãi k h cạn nhưng mà tiếc nối là tuổi của ngươi còn nhẹ kinh nghiệm chiến đấu hơi có vẻ non n t trên kỹ xảo không đủ cuối cùng thành ngươi vết thương trí mạng tiếp tục nói đi thân ảnh của nàng tại nguyên c h ỗ biến mất bóng dáng không ngừng lấp lóe tại cơ ước ngữ phụ cận cơ ước ngữ bất đắc dĩ nàng mặc dù có thể rõ ràng nhìn ra hạ thanh tâm chính xác vị trí nhưng lại không cách nào t i n h chuẩn khóa chặt nàng chỉ vì hạ thanh tâm thật sự là quá nhanh cơ ước ngữ chỉ có thể bị động phòng thủ căn bản bắt không cho phép hạ thanh tâm vị trí cụ thể rất nhanh một kiếm lại một kiếm tất cả đều tại cơ ước n ữ trên thân thể lưu lại bất c á uy lực mặc dù không lớn nhưng là lâu dài nơi này cơ ước n ữ cũng sắp không chịu được nổi nghĩ đến cái này cơ ước ngữ cắn răng r ồ i ra ngón tay chỉ hướng phía trên t i ể u tiêu thanh quang nàng một tiếng q u á t nhẹ trong chốc lát nguyên bản bao trùm các nàng lồng ánh sáng màu đen trở lên lớn tựa như một chỗ tiểu thế giới kích cỡ tương đương không nhìn thấy bờ. hạ thanh tâm sắc mặt có chút biến hóa bởi vì nàng đoán được môn thần thông này chính là trước đó ước vô tình sử dụng tới nhưng là ước vô tình là tại ngoại giới sử dụng mà cơ ước ngữ là tại cái này màu đen nhánh lĩnh vực sử dụng nàng hai mắt nhắm lại trong lòng mặc dù có chút ngưng trọng nhưng không sợ hai chút nào nàng dự định đón lấy một chiêu này sau m ộ t khắc nguyên bản đắm chìm ở hắc cám vô tận thế giới phản phất bị một c ố lực lượng thần bí đột nhiên x é rách trong nháy mắt bị sáng chói chói mắt ánh sáng màu và nóng thối vệ toàn bộ thiên địa đều bị nhiễm lên một tần g huy hoàng kim mang l ó a mắt tuân lệnh hạ thanh tâm không cách nào nhìn thẳng ngay tại một cái c h ư ớ c mắt này vô số đạo ngưng tụ vô thượng u y năng trùm sáng màu và nóng như là chân trời như lưu tinh tận tốc hội tụ mang theo hủy thiên diện địa chi thế trực chỉ hạ thanh tâm phương hướng không khí tại thời khắc này phản phất hứ kết k h n trương cùng khí tức túc sắc tràn ngập ra đối mặt cái này phô thiên cái địa cơ hồ muốn đệ sập hết thệ thế công hạ thanh tâm ánh mắt ngưng tụ không có chút nào lùi bước chi ý nàng chậm dại năm chặt trường kiếm trong tay hai con ngươi chậm dại khép kín sắc mặt bình tĩnh đáng sợ một kiếm đoạn thiên nàng cánh môi khé mở đọc lên bốn chữ này lập tức hạ thanh tâm đột nhiên mở hai mắt ra trường kiếm trong tay phảng phất hưởng ứng nội tâm kêu gọi đột nhiên b ộ t phát ra hảo quan g trói sáng hóa thành một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm mang lấy trẻ che chi thế cái cơ hội tụ vô tận uy nàng trùm sáng màu vàng óng đón đầu chém tới giờ khắc này thời gian phảng phất đ ư n g im giữa thiên địa chỉ còn lại có cái kia đạo sáng chói chói mắt kiếm quang cùng chùm sáng màu vàng nóng kịch liệt va chạm đương theo lấy đinh thái nhức có qua quanh mình cả hai g i a o hội chỗ không gian tựa hồ cũng bị nguồn lực lượng này xe rách tách ra lóa mắt đến cực điểm q u a n mang làm cho cả thiên địa cũng vì đó chấn động chương bốn trăm chín mươi tám đến xin lỗi chương bốn trăm chín mươi tám đến xin lỗi mà lúc này ngoại giới lại là không có cảm giác nào ước vô tình nhìn xem trên không đoàn kia màn ánh sáng màu đen trong mắt tràn đầy suy nghĩ k h á i thai lâu như vậy đi qua vẫn còn đang đánh sao hắn thì thảo một tiếng có thể là ta lão tị không có sử dụng toàn bộ thực lực nàng quả nhiên vẫn là để cho cơ cô đ ư ơ n g hạ kinh thiên cười ha ha có đúng không ước vô tình có chút im lặng ngươi liền đối với tỷ tỷ ngươi tự tin như vậy đương nhiên hạ kinh thiên một mặt khẳng định ta láo tỷ rất mạnh về phần cơ cô đ ư ơ n g mặc dù cũng rất mạnh nhưng nàng thực lực ta từ con thỏ trong miệng cũng biết một chút mạnh thì có mạnh nhưng là còn chưa đủ ta láo tỷ các hạng số liệu đều nghiền ép nàng nói đến đây hắn lôi kéo ước vô tình bà bay cười nhẹ nhàng nói như thế nào có phải hay không ta cảm giác lão tỷ rất lợi hại đi cùng nàng kết giao bằng hữu lợi như vậy các ngươi liền có thể trao đổi lẫn nhau tâm đắc rồi không đi ước vô tình lúc này cự tuyệt giá hỏa này tâm tư gì một bên tử tiên cùng khấu khắc đều đã nhìn ra thống chi là chính mình cứ như vậy muốn đem t ỷ t ỷ mình giao cho chính mình cái này phong lưu người sao thật sự là không hiểu rõ a i hạ kinh tiên bất đắc dĩ thở dài hắn há to miệng còn muốn nói nhiều lúc nào trên không k h ô n gian g màu đen đột nhiên nổ tung lên vâng một tiếng vang thật lớn ánh mắt của mọi người nao n a o rơi vào trên không lúc này hạ thanh tâm sắc mặt bình tĩnh đứng trên không trùng một tay cầm kiếm một tay mang theo một cái té xịu nữ tử nữ tử đã bị hạ thanh tâm dùng áo ngoài che khuất thấy không rõ bộ dáng ước ngữ ước vô tình thần sắc chỉ trệ một chút dây liền xuất hiện ở hạ thanh tâm trước người h á n đoạt lấy hạ thanh tâm trong ngực cơ ước ngữ thần sắc lo lắng xốc lên y phục xem xét ước vô tình thần sắc chỉ trệ cơ ước ngữ sắc mặt tái nhận đã đã hôn mê thương thế rất nặng mà lại trên mặt đều là vết cát không ngừng chảy máu、Phốc. hạ thanh tâm đột nhiên phun ra một ngụ máu tươi để đám người trấn kinh cơ ước n ữ v ậ ước vô tình mà không thay đổi gật gật đầu lập tức đem cơ ước ngữ ông đi hướng cách đó không xa tịu lâu bay đi hạ thanh tâm nhìn xem ước vô tình rời đi bóng lưng không khỏi nịu nhữ mày áo ngoài của nàng còn không có cầm bể nàng thật không có ý định đem cơ ước ngữ thương rất nặng vừa rồi nàng không có lập tức kết thúc chiến đấu một là bởi vì nàng muốn thử xem cơ ước ngữ thực lực hai là thật không muốn thương tổn đến cơ ước ngữ nha đầu này chính mình đối với nàng không cách nào sinh ra ác ý nàng trước đó tại cơ ước ngữ trên thân lưu lại vết máu cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi chỉ là cơ ước ngữ một chiêu cuối cùng nằm ngoài dự đoán của nàng nếu là không hoàn thủ lời nói chính mình sợ là giữ nhiều lấy ít nghĩ đến cái này nàng thu hồi trong tay t r ư ờ n g kiếm trực tiếp bay đến phía dưới lao tỉ h người ra tay cũng quá nặng đi hạ kinh thiệa sắc lập ngựa xuống tới có chút đau đầu làm bị thương ước vô tình người có chút khó làm công bằng luận bàn thôi hạ thanh tâm nhàn nhạt mở miệm ai hạ kinh thiên bất đắc dĩ liền biết chính mình lão tỷ sẽ nói như vậy đúng rồi người thụ thương hạ kinh tiên nhìn xem hạ thanh tâm khỏe miệng còn chưa lao sạch sẽ vết máu không khỏi chừng lớn hai mắt nàng dùng r a trước đó ước vô tình đã dùng qua chiêu thức hạ thanh tâm nhàn nhạt mở miệng chiêu kia hạ thanh tâm lời này vừa nói ra không chỉ có là hạ kinh tiên còn có một bên nghe lén bọn hắn đối thoại tử tiên khấu khắc long triều lạc tể đường thập tam đều là tâm thần chấn động khó trách khó trách hạ kinh thiên nhẹ gật đầu cái này không kỳ quái cái này không kỳ quái nhưng là hạ kinh thiên sắc mặt nghiêm túc thì ngươi hay là quá mức lỗ mãng dù sao lão cha còn muốn ngươi đi cùng ức vô tình kết giao bằng hữu đ â u ân nghe đến lời này hạ thanh tâm đôi mắt đẹp ngưng tụ ta dựa vào hạ kinh thiên che miệng chột dạ xoay người thoát đi nơi đây khó trách để cho ta đi tìm ức vô tình nguyên lai là lao r a hỏa phân phó hạ thanh tâm thì thảo một tiếng n h a đầu kia ta hiểu rõ hẳn không phải là cố ý trong cửu lâu yêu linh, linh nhìn trước mắt cơ ư ớ n ữ lắc lắc đầu nói ta đương nhiên biết ta cũng không có ý định trách nàng ước vô tình nữ n ô i yêu linh trắng ức vô tình một chút nguồn bán nói nhìn ngươi bộ dáng này thật không có ý định trách nàng sao đương nhiên sẽ không tỉ tí mà thôi thụ thương rất bình thường x u ố n h ổ nàng cũng tụ h thương ước vô tình đạo như vậy thuận tiện yêu linh linh nhẹ gật đầu d ặ n dò dù sao không nên làm khó hạ thành tâm nàng là cô gái tốt đương nhiên nói đến đây yêu linh linh tự a h ầ nghĩ tới điều gì cũng đừng tiếp cận nàng vì sao ước vô tình vô ý thức hỏi nào có vì cái gì dù sao không cần tiếp cận nàng yêu linh linh hử nhẹ một tiếng、tốt. ước vô tình bất đắc dĩ gật đầu yêu linh linh cầm lấy hạ thanh tâm x i ê m y màu vàng đưa cho ước vô tình nhớ kỹ còn trò thanh tâm a ước vô tình tiếp nhận quần áo thu vào hệ thống nơi đó tốt thương thế của nàng không nặng đơn giản nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt mộ di v i ê n xoa xoa cái chán mồ hôi một mặt tự tin nói nhanh như vậy ước vô tình có chút ngoài ý m u ố n đi đến cơ ước ngữ bên người sờ lên cánh tay của nàng ân xác thực nàng khôi phục rất nhiều ước vô tình nhẹ gật đầu làm không tệ ước vô tình đối với mộ di h u ê n đạo hừ hừ chỉ là vết thương nhỏ tùy tiện mộ di h u ê n hừ nhẹ một tiếng một mặt đ ắ p y y y phục của nàng ước vô tình nhìn về phía cơ ước ngự y phục nàng lúc này trên y phục tràn đầy bếp cắt lộ ra mảng lớn ra thị tuyết t trắng cũng có trách hạ thanh tâm sẽ đem quần áo đắp lên cơ ước ngự trên thân không có việc gì rồi nhìn ra chỗ này có một kiện đ ạ m bảo mộ di huyên trong tay xuất hiện một kiện đ ạ m bảo đây không phải như tiên sao ước vô tình nhìn một chút mộ di huyên y phục trong tay ngươi không phải mặc sao ước vô tình nghi ngờ nhìn về phía mộ di h u ê n trên người nàng hiện tại mặc cũng là đạo như tiên đảm bảo ta cảm thấy rất thích hợp cho nên hỏi như tiên tỉ tỉ cho thêm ta m ư ờ món mộ di nguyên cười hì hì nói các ngươi cái này kích thước hai người bọn họ đều mặc không được huống chi là tiểu bì này ước vô tình nhìn một chút đạo bào rộng lớn lại nhìn một chút cơ ước ngữ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn không khỏi đ ầ u đen rau muốn một tiếng thiên đình t u y ế t cùng yêu linh linh sắc mặt biến đổi muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói cái gì các nàng đích thật là bại hoàn toàn ước minh đệ ước vô tình vừa đưa ra hạ k ì n h thiệa sắc lập tức tiến lên đón một mặt t y náy thật có lôi thật có lôi t h ta nàng xuất thủ không có nặng nhẹ không sao tỉ thí tôi thương tổ tới khẳng định là chuyện rất bình thường ước vô tình k h o á t khoác tay đương nhiên không có khả năng tính như vậy hạ kinh thiên một mặt nghiêm túc quay người hướng phía hạ thanh tâm vậy vây tay thì mau tới đây đến xin lỗi ta để cho ta tỉ tự mình cùng ngươi nói xin lỗi hạ kinh thiên một mặt thành k h ẩ n ước vô tình làm cho ước vô tình không nghĩ tới chính là hạ thanh tâm thật đúng là tới chương 499, t h ầ n giới người tới chương 499, t h ầ n giới người tới hạ thanh tâm đi đến ước vô tình trước mặt nhìn xem ước vô tình ánh mắt đà m ạ n nhưng lại chưa từng mở miệng chán ư c vô tình có chút xấu hổ v ừ định đánh vỡ bầu không khí thời điểm nàng nói chuyện thật có lỗi là ta xuất thủ nặng không cần nói xin lỗi khiến cho ta giống như là cái gì người xấu giống như ước vô tình khoát tay áo lại nói ngươi coi như muốn nói xin lỗi cũng hẳn là cùng cơ ước ngữ nói xin lỗi đi ước vô tình có chút im lặng tỉ tí h mà thôi hắn có thể nhìn ra được hạ thanh tâm đúng là không có cách nào mới đưa cơ ước ngữ bị thương trước đó hạ thanh tâm nhìn thấy chính mình từ trong tay nàng cướp đi cơ ước ngữ lúc chỗ biểu hiện ra bất đắc dĩ ước vô tình liền nhìn ra được nàng là người tốt đúng rồi ước vô tình dường như nghĩ tới điều gì hỏi trước đó nhìn thấy ngươi thật giống như thổ huyết thương nghiêm trọng không có cần hay không trị liệu ngay vậy hạ thanh tâm đầu tiên là xương sở sau đó lắc đầu liên tục ta không sao không cần lo lắng không có việc gì l i ê n tốt ước ngữ tình huống mặc dù không tốt lắm nhưng có người giúp nàng trị liệu rất nhanh liền có thể tốt ước vô tình thở dài một tiếng chỉ là đáng tiếc nàng cùng chân tiên người ứng cử vị trí hay là vô duyên hạ thanh tâm nhìn một chút ước vô tình muốn nói lại thôi hạ cô nương còn có chuyện gì thỉnh cầu nói thẳng ước vô tình hỏi không có không có việc gì ta đi trước hạ thanh tâm lắc đầu quay người liền hướng nơi xa đi đến ước vô tình hơi nghi hoặc một chút rõ ràng mấy người đều tụ ở chỗ này hạ thanh tâm lại muốn một người đứng ở đằng xa không có việc gì lao tỷ chính là như vậy hạ kinh tiên cười ha ha rõ ràng tâm tình không tệ vừa rồi ước vô tình cùng hạ thanh tâm trong lúc nói chuyện với nhau hạ kinh tiên có thể nhìn ra hạ thanh tâm đối với ước vô tình cảm nhận còn không tệ lời như vậy vẫn còn có cơ hội chỉ là tỉ tỉ mình hay là quá trị đội ân ưa thích một người ta có thể hiểu được ước vô tình nhẹ gật đầu ưa thích một người hạ kinh thiên trừng mắt nhìn trong mắt tràn đầy cổ quái ước vô tình sắc mặt tối sầm n g ư ơ i muốn đi đâu ta nói là nàng ưa thích một người một chỗ ta không nghĩ nhiều a hhh hạ kinh thiên gãi đầu một cái người hhh lúc này trọng tài tiến lên một bước cao giọng nói trận tiếp theo t ổ long cấm khu long triều đôi chiến cùng long đế triều cùng vương cùng long đế triều ước vô tình ánh mắt nhất c h u y ề n nhìn về hướng cách đó không xa một vị lao giả áo vàng tại ước vô tình xem ra cùng long đế triều người cũng chỉ có hắn hắn không giống như là đương đại thiên tiêu hẳn là một vị trục tiên giả cùng người khác khác biệt chính là cái này của vương là một bộ lao nhân bộ dáng nhưng mặc dù như vậy bộ dáng của hắn nhìn tinh thần dịch dịch rất có sức sống ước v i n h tới phía ta long t r i ề u mỉm cười vậy liền để ước v i n h nhìn xem thực lực của ta đi t ố t ta chờ. ước vô tình nhẹ gật đầu ủng hộ ân long t r i ề u lên tiếng thân ảnh biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở trên bầu trời còn vương thân ảnh cũng là xuất hiện ở trước mặt hắn nói một chút hắn thôi ước vô tình nhìn về phía tử tiên tử tiên im lặng ra hỏa này là đem mình làm mạng lưới tình báo đúng không nhưng hắn hay là mở miệng nói cùng long đế triều một vị chủ tiên giả thực lực bất p h à m còn lại ta liền không hiểu rõ lắm dù sao ta cùng hắn không phải người cùng một thời đại ngươi hẳn là hỏi một chút vị này thử tiên nhìn về phía lạc tề nghe vậy lạc tề cười ha ha một tiếng ta cùng hắn giao thủ qua thất bại cùng hắn bởi vậy có thể thấy được hắn rất mạnh Cắt, đây không phải nói rõ ngươi rất yếu sao hạ kinh t i ê n nói thầm một tiếng lạc tề sắc mặt cứng đ ở nhưng không có sinh khí ngược lại cười nói ha ha đúng vậy à thực lực của ta xác thực rất yếu dù sao ta ả là bên trên trong tổ mặt trình độ nhiều nhất b i ế t l i ề n tốt hạ kinh tiên n h u môi trục tiên giả, hắn chính là có chút trước mắt giờ phút này trên đường chân trời một trận kinh tâm động phách chiến đấu đã mở màn long triều phía sau một đầu c h ó i lọi c h ó i mắt màu lửa đỏ cự long huyện hóa mà ra kỳ hình thái b ỹ vũ khí thế bằng bạc tựa như từ viễn cổ mà đến hắn nằm chắc xong q u y ề n bị từng vòng từng vòng hào quang sáng trói chỗ vật quanh trong đôi mắt hàn mang lấp lóe giống như hai thanh sắc bén lợi kiếm trong n h y mắt thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ biến mất vô tung vô ảnh phản phất dung nhập trong hư không cùng lúc đó đ không không như nhưng mà của vương nhưng lại không có chút nào lùi bước chi ý trên người hắn kim quan lập lòe tựa như một tôn bất bại chiến thần trong tay nắm chặt một thanh đại đao trên thân đao lưu chuyển lên hào quang trói sáng mỗi một lần vung chặt đều nương theo lấy hư không băng liệt bảng phật muốn đem vùng tiên địa này đều một phân thành hai hai người ngươi tới ta đi không đoạn giao phong mỗi một lần va chạm đều khuấy động lên mênh mông năng lượng ba động thiên vũ đ ổ long vũ lôi đình bán nguyệt t r ạ m bọn hắn tỉnh h thoảng thi triển ra riêng p h â n mình thần thông đem chiến đấu đẩy hướng cái này đến cái khác cao trào ước vô tình nhìn phía dưới nhìn say sương ngon lành cấp độ này chiến đấu nhìn chính là dễ chịu trước đó ước vô tình còn lo lắng tiên giới không có có thể chống lên đòn rông tiên tiêu hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng nhắc tới cũng là dù sao đã nhiều năm như vậy t hắn i giới ê n không làm sao có thể không có thể b t t đầu i ế hành m ộ trước loạt Long thần t đối với thần giới phản chế. i tiên ngoài Triều thiên tiêu, nói Triều, ề u muốn. qua rất Thử chút một thế mạnh mặc Long cũng này nên hắn mặc dù nghe nói qua Long n cho à. là có ý dù n từng hắn Hắn g lại chưa từng thấy qua hắn xuất thủ. ư qua xuất t r đó điều tra qua rất nhiều bên trên tổ thiên t i ê u chỉ là liên quan tới tổ l o n g cấm khu bên kia cha không được tổ l o n g cấm khu thập phần thần bí cho nên hắn cũng không có quá mức xoắn suýt hiện tại xem ra long triều là thật lợi hại nghe nói hắn còn là một vị huyết mạch cấp thất tổng có thể có thực lực như thế một người bốc lên tổ lòng cấm khu đại kỷ hạ kinh tiên một mặt c h ấ n kinh tổ long cấm khu cũng có thiên t i ê u khác chỉ bất quá đều là t r u n g tổ hoặc là bên dưới tổ thôi mà lên tổ chỉ có long triệu một vị mặc dù thế lực khác cũng là không sai bị ệ lắm trên không chiến đấu lúc này đã rơi xuống mở màn đương theo lấy long triệu lại một tiếng thiên vũ đồ long vũ thắng được tỷ thí danh tự này đồ long hạ kinh tiên khoe miệng có chút có r ú n g tốt một cái đồ long múa cùng vương rơi đến trên mặt đất ánh mắt không cam lòng nhìn xem phía trên long triều cuối cùng mất đi ư minh như thế nào không để cho ngươi là thất vọng đi long triều rơi xuống khắp khuôn mặt là ý cười rất mạnh ước vô tình tán thường đạo hắn từ trước tới giờ không keo kiệt khen ngợi của mình dù sao lại sẽ không rơi một miếng thịt có thể lao h i n h rất có thực lực hạ tình thiên một thanh kéo qua long triệu một tay khoác lên trên vai hắn nhìn ngươi nắm đấm rất cứng lần sau chúng ta thử một chút hạ tình thiên mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn đương nhiên long triệu bị hắn đột nhiên xuất hiện nhiệt tình chỉnh có chút ngượng ủng đành phải nhẹ gật đầu chứ bị sao không hiện thân gặp mặt lúc này một thanh âm từ trên không đống nhiên văng lên đám người nghe tiếng nhìn lại nhìn thấy là thiên thí thần thiên t h í thần lúc này chính nhìn xem phương xa thần giới phương hướng sắc mặt bình thản nhìn thấy thiên t h í thần đám người lập tức kịp phản ứng nhao nhao hơi kinh ngạc thần giới người đến t r ư ơ n g năm trăm lý trường thanh đối chiến đường thập tam t r ư ơ n g năm trăm lý trường thanh đối chiến đường thập tam thần giới người tới ước vô tình nhìn về phía thần giới chỗ ánh mắt t h a m thẳm rốt cuộc đã đến còn tưởng rằng bị hạ ra khí thế của ta cho c h ấ n nhiếp đến không dám tới hạ kinh tiên h cười lạnh một tiếng lúc này thư không đột nhiên xuất hiện một cái màu đen nhánh vòng xoáy khi tức cường đại đập v à mặt dẫn đầu xuất hiện là một vị lãnh đạo thanh niên tấp vàng khác khuôn mặt là bệ nghệ c h i sắc ngạo khí mười phần ngay sau đó phía sau hắn chậm rãi bước ra thân ảnh này đến thân ảnh khác đều là người trẻ tuổi mỗi một vị nhìn đều thập phần cương đại thần minh người ứng cử ước vô tình trong mắt tinh quang l ó e lên thần minh người ứng cử khí tức ước vô tình vẫn tương đối quen thuộc dù sao đã từng quen biết các ngươi chính là tiên giới chân tiên người ứng cử cầm đầu thanh niên tóc vàng nhìn xuống phía dưới mấy người ánh mắt đạm mạc nói đi ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào ước vô tình trên thân trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng treo tức ước vô tình không biết thông thần tháp vị kia cùng ngươi là có hay không là một người a ước vô tình cười lạnh xuống tới nói chuyện a cái này nhìn xem thực lực của các người thanh niên tóc vàng cười lạnh một tiếng xuống tới trương phong ngữ khí b ă n g lãnh giơ tay lên đống nhiên rơi xuống thân giới mọi người sắc mặt đại biến bị một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng đống nhiên áp chế trừ cầm đầu thanh niên tóc vàng bên ngoài mấy người còn lại tất cả đều hướng phía dưới rơi đi thanh niên tóc vàng sắc mặt khó coi ánh mắt rơi vào trương phong trên thân xem ra ngươi chính là những n à y trần tiên người ứng cử người mạnh nhất ngược lại là có ý tứ ngươi là ai trương phong mục quang lãnh lệ thân ảnh l o i lên xuất hiện ở thanh niên tóc vàng trước đó cùng hắn rằng có lấy hỏi người khác danh tự trước đó trước báo ra chính mình danh tự trưng ơ phong ngữ khí đàm mạc thân điện thần tôn đệ tử cựu thanh thiên cựu thanh thiên thản nhiên nói từ khi phát hiện nơi này tới một đám người thần tôn liền để hắn tụ tập một chút thần minh người ứng cử tới đây nhìn xem những n à y chân tiên người ứng cử thực lực lúc đầu hắn không thế nào nghĩ đến không trải qua biết ước vô tình cũng tại cái này cho nên liền tùy tiện mang theo một chút thần minh người ứng cử tới chân tiên người ứng cử cái gì hắn căn bản không để v à mắt không nghĩ tới đến nơi này thật là có một vị khó giải quyết người tiên đình trương phong trương phong mỉm cười tiên đình người cựu thanh t i ê n ánh mắt trở nên ngưng trọng một chút tiên đình cho tới nay đều là thần giới kiên kỵ nhất thế lực một t r o n g tiên đình đi ra người tất nhiên bất p h ả m có thể đi xuống sao trương phong trong tay nổi lên từng tia từng tia hảo quang màu xanh ngựa khí mang theo ý cười ân cựu thanh t i ê n theo dõi hắn trong lòng hối h ậ n không có mang c à nhiều g n thần minh người ứng cử đến đây bất quá hắn không có khả năng rơi xuống hạ phòng làm sao người đang uy hiếp ta cựu thanh t i ê n ánh mắt trầm xuống a ngươi có thể cho rằng như vậy trương phong mỉm cười trương phong đừng cùng hắn rông rải lại không xuống tới liền đánh tới hắn xuống tới một đạo lạnh nhạt đến cực điểm thanh em vang lên ước vô tình xuất hiện ở trương phong bên người nhìn thấy ước vô tình một khắc này i ự u thanh thiên ánh mắt trì trệ vội vàng lui ra phía sau mấy bước bởi vì ước vô tình hiện tại trong tay còn cầm một q u ọ p lông bút một cây lượn lờ lên hỏa d i ễ m b ú t lông cái này hắn có thể không xa lạ đây không phải cấm kỵ cổ khí đế diêm sao nhìn thấy cái đồ chơi này hắn liền sợ mất mật ước vô tình nhìn xem hắn nói ngươi là đến quan chiến a vậy liền xuống dưới nhìn xem ước vô tình có thể rõ ràng nhìn ra g i a hỏa này tu vi tuyệt đối là nguy thần cũng chính là chuẩn đế cờ giả nơi đây chân tiên người ứng cử cũng chỉ có trường phong là chuẩn đế cho nên hắn muốn đi ra đem sự tình làm đơn giản một chút dù sao đã năm c h ắ c bài không dùng thị phí người cựu thanh t i ê n sắc mặt tái nhận vừa định phản bác cái gì nhưng nhìn đến ước vô tình trong tay hiện giá hỏa diễm đế diễm hắn lập tức lời vừa ra đến khỏe miệng nén trở về t ố ậ t ra hắn sắc thực sợ trước đó tại trong màn trời nhìn thấy ước vô tình sử dụng cho hắn đều lưu lại bóng ma tâm lý nhưng trở ngại mặt mũi hắn hay là hừ lạnh một tiếng nói hử xuống dưới liền xuống đi nói đi hắn thân ảnh l ó a lên biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở trên mặt đất hắc hắc g i a hỏa này cũng thật sự là khôi hài ta còn tưởng rằng phải lớn động can qua đâu trương phong vô vô ức vô tình bạ bay cười ha ha một tiếng sau đó hai người xuống dưới cùng t h â n dưới một v à n người đứng đối mặt nhau ư ớ c vô tình t i ể u thanh t i ê n nhìn thấy ức vô tình đã thu hồi đế diễm không khỏi nhẹ nhàng thở ra mở miệng nói chuyện gì ức vô tình nhìn về phía hắn ngươi vẫn chưa trả lời ta thông thần tháp bên trong b ị kia có phải hay không là ngươi cựu thanh thiên gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ức vô tình thần tôn đã phân phó nhất định phải biết rõ ràng ức vô tình cùng thông thần tháp b ị kia thiên tử có phải là cùng một người hay không đương nhiên là ta ư ớ c vô tình không chút nào giàu d i ế m thật cựu thanh thiên n i u nĩu mày là thật là giả liền nhìn ngươi tin hay không ư ớ c vô tình t r e o tức cười một tiếng ân cựu thanh thiên sắc mặt khó coi hắn nhìn không ra ức vô tình ánh mắt biến hóa cho nên cũng vô pháp phán đoán nhưng là sát xuất lớn hai người chính là một người bất quá còn muốn trải qua khảo chứng. Đợi đến thông r ả i qua k ả o chứng. h đến Đợi t thần tháp mở ra, hắn liền cùng ó có thể biết tình một thể một Thông thần tháp, không khẳng định chính như hắn bọn người. lời Nếu được. được đáp ước cũng c án. là là Mà vô vậy vậy, ra, thông tin ê c ổ lộ có liên quan nhưng là hiện tại tin tức còn đợi điều tra chứng thật i ế p xuống tỷ t í tiên t viện đường p a Thanh. m đối chiến. Tiên Lý Thanh. Thật viện Trường Lý không biết g i a hỏa này dựa vào cái gì được gan b à i ở trên tổ khấu khắc tức giận nói hướng chỗ tốt ngắm lại hai người bọn họ đều là ngươi cử nhân cũng coi là chó căn chó thử tiên cười nói ngay vậy đường thập tam sắc mặt có chút khó coi nhưng lại không thật nhiều nói cái gì hắn biết chính mình có thể từ dưới tổ đến bên trên tổ hoàn toàn là vật k lý hắn thực lực kỳ thật chẳng ra sao cả nhưng là nếu là muốn đối mặt vị này lý trường thanh lợi nói nên vấn đề không lớn nghĩ tới đây trong đôi mắt của hắn quan g mang lấp lóe ngay sau đó sau lưng liền xuất hiện một t h à n h t o à n thần kim hoàng tam xoa kích tàn mát ra chói lóa m ắ t quan mang sau đó hắn chậm rãi cất bước hướng phía bầu trời đi đến chỉ gặp hắn mỗi bước ra một bước đều sẽ vượt qua ra khoảng cách rất xa phản p h t có thể qua lại trong hư không bình thường khi hắn đến mục ít lúc hắn quanh thân bị một tầng màu đỏ như máu vòng sáng chỗ vật bành cùng hắn trong tay lóng lánh tim quan g tam xoa kích hình thành sự trên l ệ n h rõ ràng lúc này lý trường thanh nhìn thoáng qua đường thập tam trên mặt biểu lộ lộ ra mười phần lạnh nhạt tựa hồ hết thệ đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay xuống mực khắc hắn vậy mà giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện ở đường thập tam trước mặt trên thân không có một tơ một hào khí tức lộ ra ngoài nhìn qua liền tựa như một cái bình thường người bình thường một dạng tiếp lấy lý trường thanh đối với đường thập tam chắp tay hành lễ nói đường minh xin chỉ giáo nhiều hơn nghe nói như thế đường thập tam khẽ gật đầu nói ra chỉ giáo nhiều hơn Tại hiện tại hắn có thể quần não không nổi nơi đây bất luận một vị nào đều là thực lực mạnh mẽ tồn tại hắn không dám trang lực lượng của hải thần sao có ý tứ t i ự u thanh thiên nhìn xem một màn này khoe miệng cánh hết ư cô tình cũng nhìn về phía bọn hắn hắn chưa bao giờ thấy qua lý trường thanh xuất thủ lần này ngược lại là muốn nhìn lý trường thanh đến tột cùng vì sao có thể thẳng vào bên trên tổ thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu t r ư ơ n g năm trăm linh một không người để ý t r ư ơ n g năm trăm linh một không người để ý thực lực ngươi bất phàm bất qua trận này trò chơi vẫn là phải nhanh lên kết thúc lý trường thanh cười cười chậm rãi vươn tay vỗ tay phát ra tiếng trong chốc lát hai người trong nháy mắt biến mất giữa không trung a đám người không rõ ràng cho lắm tự thành thế giới thủ đoạn này khó trách tử tỷ hệ s ắ c lập tức nhìn ra lý trưởng thành thủ đoạn tự thành thế giới ước vô tình nhìn về phía tử tiên là ta hiểu ý tứ kia sao không sai tử tiên ánh mắt nghiêm trọng hắn nhất định là thu được to lớn cơ duyên có thể tại trong cơ thể của mình tự thành một thế giới mặc kệ thế giới kia phải t r ă n g hoàn thiện nhưng đều là chúng ta không cách nào tương đối thế giới của hắn hắn chính là cái kia duy nhất chúa tể ở trong đó đừng nói t h a n h tôn cảnh đường t h ậ p tam coi như hợp đạo cường giả sát xuất lớn cũng không phải đối thủ của hắn ngay vậy ư ớ c vô tình ánh mắt có chút hiện lên có chút ngoài ý muốn cùng cựu tiêu chiến trường thủ đoạn cùng loại chỉ bất quá lý trường thanh môn thần thông này là cưỡng ép đem người k è o vào chính mình trong tiểu thế giới s o u cựu tiêu chiến trường càng tăng mạnh hơn đương nhiên mạnh cũng chỉ là phiến diện thôi cựu tiêu chiến trường chân chính cường đại còn chưa từng chân chính khai quật ra bất quá hắn vậy mà có thể tự thành một cái tiểu thế giới lý trường thanh quả nhiên ẩn giấu đi rất nhiều hẳn là hắn một mực tại che giấu mình khấu khác có chút không cam lòng nói rất có thể tử tiên thở dài xem ra chúng ta cần có nhất chú ý đối thủ chính là hắn lý trường thanh tử tiên bất đắc dĩ nói chỉ là một cái tiểu thế giới thật sự có mạnh như vậy ước vô tình không hiểu thông thần thắp một cái tiểu thế giới đều bị hắn làm hỏng lý trường t h a n h tại làm sao mạnh cũng không có khả năng hơn được thông thần thắp bên trong thế giới đi chúng ta ai cũng không biết trong thế giới kia là loại nào cục diện long triều hồi đáp không sai tử tiên gật gật đầu nếu là chúng ta đi vào gặp được bất cứ sự vật gì cũng hoặc là gặp được bất luận kẻ nào đều là thủ đoạn của hắn bên trong cái này mẹ nó không phải bật hợp sao ước vô tình im lặng xem như thế đi tử tiên bất đắc gì nói dù sao ai có thể biết chỉ là thánh tôn tu vi tiểu tử này liền có thể tại thể nội vẩn dưỡng ra một cái tiểu thế giới đâu lợi hại a các ngươi người của tiên giới thật là khiến ta mở rộng tầm mắt cựu thanh thiên nhìn về phía trương phong tán thưởng một tiếng trương phong cũng có chút kinh ngạc nghe được cựu thanh thiên lời nói sau hắn cười cười tạm được tiểu tử này thực lực không tệ không biết các ngươi thần giới phải chăng cũng có loại này thiên tiêu cái này sao cựu thanh thiên nghĩ, nghĩ? thật là có a trương phong hơi kinh ngạc thiên cung điện thần minh người ứng cử đới long liền có chính mình tiểu thế giới cựu thanh thiên mở miệng nói bất quá hắn bây giờ còn đang thông thần t h á p bên trong sống chết không rõ nói đến đây hắn nhìn về phía ước vô tình khả năng ước vô tình có thể biết hắn là sinh tử ân trương phong nhẹ gật đầu không có nhiều lời hắn câu nói này rõ ràng chính là muốn cho chính mình đi d ò xét thăm d ò ước vô tình phản ứng mặc kệ ước vô tình phải chăng biết được cũng không phải hắn nên hỏi thân là chân tiên người ứng cử hắn biết đến tự nhiên càng nhiều chút đối với ước vô tình kinh lịch hắn bao nhiêu giải một hai tiếng nói của bọn họ âm không nhỏ ước vô tình một đoàn người đều đã nghe được đới long sao ước vô tình biểu lộ không thay đổi nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút ngược lại là chưa bao giờ thấy qua đới long dùng qua chiêu kia đới long tên kia chính mình chưa bao giờ cùng hắn toàn lực xuất thủ qua cũng không biết thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào bất quá coi như lúc chính mình thần minh biến trạng thái đới long tất nhiên không phải là đối thủ của mình còn nữa mình tại trước mặt hắn sử dụng tới cựu tiêu thanh quang hẳn là để hắn sinh ra một chút sợ hãi nghĩ đến cái này hắn nhìn về phía khấu khắc hỏi không biết lý trường thanh là lai lịch gì nghe vậy khấu khắc đầu tiên là sửng ư sốt một chút sau đó mở miệng nói nghe nói hắn chỉ là một cái nhất lưu thế lực xuất t h â n là tại hơn hai ngàn năm trước gia nhập t h i ê n v i ệ n hắn thực lực coi như có thể cùng ta không đánh nhau thì không c u n biết lại sau đó chính là khấu khắc nói đến đây ngữ khí rõ ràng có chút thất lạc nhìn ra được hắn vẫn là đem lý trường thanh coi như bằng hữu ai n g h è o con lao đệ không có chuyện gì nhất định phải là một cái hùng sư giống như nam nhân ước vô tình vỗ vô, vô khấu khắc bà bai một mặt an ủi khấu khắc mặt đen một chút sau đó tựa như nghĩ tới điều gì ánh mắt buông xuống rất lâu chưa thấy qua nàng không biết nàng qua có được hay không hắn thì thảo một tiếng a i vậy ước vô tình tùy ý hỏi còn có thể là ai không phải liền là vị kia tiên giới thiên tiêu số một v ạ n cổ duy nhất cấm kỵ nữ nhân thôi tử tiên một mặt im lặng người ta đều không nhất định nhớ ký hắn đâu còn ở nơi này tự mình đã tỉnh ta ta khâu khắc tức v ỏ mặt nhưng lại không biết như thế nào phản bác tốt ta đúng là dạng này nói thật ta mẹo con l ã o đệ ngươi xác thực không xứng với nàng ước vô tình không lưu tình chút nào đã kết đạo ước vô tình. ngươi khâu khắc trường lớn hai mắt. hắn cắn răng nói, ta không x g mới, chẳng lẽ ngươi x g mới à? tự nhiên x g mới. câu nói này không phải ước vô tình nói, mà là tử tiên. tử tiên một mặt cổ quái nhìn xem khâu khắc, ngươi phải biết, ước vô tình thực lực, danh khí, hoàn toàn không kém gì năm đó nàng đi. mà lại, trên phố nghe đồn, ước vô tình tại trong cổ lộ còn từng chấn áp qua nàng, để nàng trở thành ước vô tình ngừng. khâu khắc lập tức ngừng tử tiên lời nói, đừng nói nữa. a a, xem ra ngươi biết, khó trách trước kia ngươi như thế cựu thị ước vô tình. tử tiên nhìn xem khâu khắc biểu lộ lập tức minh bạch sự tính tính chân thực xem ra những cái kia trên phố nghe đồn lại là thật thử tiên khấu khắc trừng mắt tử tiên đừng cho là ta đánh không lại ngươi cũng không dám cùng ngươi liều mạng tốt tốt tốt không nói được rồi thử tiên một mặt im lặng đối với khấu khắc loại tư tưởng này hắn rất là xem thường học một ít chính mình vạn năm không tìm được nữ một thân nhẹ nhõm không tốt sao ước vô tình sờ lên cái c ằ m hai tên này nói lời để giống như có chút k ỳ q u á i chính mình lại không tốt nói cái gì ư c vô tình khấu khắc nhìn về phía ư c vô tình hết sức nghiêm túc nói nói cho ta biết ngươi cùng tần một t u y ể n có khả năng hay không a ước vô tình sửng sốt một chút không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy có khả năng ước vô tình gật gật đầu dù sao khấu khắc tư tưởng này không bình thường dứt khoát để hắn triệt để dẹp ý niệm này lên tốt nghe được ước vô tình lời nói khấu khắc trầm mặc cuối cùng chỉ có thể thở dài tốt ta rời khỏi nói đi hắn ngẩng đầu lên hít sâu một hơi chậm rãi nhắm mắt lại tựa như một vị u đuẩn mỹ nam tử ước vô tình cùng tử tiên lẫn nhau thấy được lẫn nhau trong mắt im lặng còn rời khỏi đâu nói ngươi thật giống như từng có cơ hội một dạng hạ kinh thiên nghe bọn hắn nói chuyện rốt cục tìm hiểu được đề tài của bọn họ đối với khấu khắc mở miệng nói ta nghe hiểu là tiểu tử ngươi ưa thích người ta nhưng là người ta không thích ngươi thậm chí không biết có ngươi người này chỉ là ngươi nhất định phải cảm giác mình có tồn tại cảm giác cuối cùng tự mình biết không có cơ hội cho nên vì mặt mũi liền nói mình từ bỏ nhưng sự thực là không người để ý chương năm trăm linh hai biến mất khấu khắc khấu khắc, khắc đừng nói đi ra ngươi để mèo con lao đệ làm người như thế nào ư vô tình chừng mắt liết hạ kinh thiên hạ kinh thiên gãi đầu một cái ta nói không sai chứ không có nhưng là ngươi đừng nói như vậy đi ra a nhiều người như vậy ở chỗ này đây ước vô tình một bộ trách cứ bộ dáng a a như vậy phải không hạ kinh thiên mới phản ứng được h ử khấu khắc h ử l ệ n h một tiếng biến mất ngay tại chỗ xem đi hắn đi ước vô tình một mặt trách cứ a hạ kinh thiên có chút tự trách cái kia vậy ta đi đem hắn đuổi trở về được rồi được rồi tùy hắn đi đi dù sao đi không đến đi đâu ư ớ vô tình k h á c k h á c tay tử t i ê n một mặt bất đắc dĩ hai người này đặt cái này hát đôi đầu giết người chu tâm a lúc này hai bóng người đột nhiên từ trên không xuất hiện tam xoa kích từ không trung trực tiếp rơi xuống cắm vào trên mặt đất đường thập tam như con chó chết giống như bị lý t r ư ờ n g thanh sách ở trong tay sau đó lý t r ư ờ n g thanh tiện tay ném một cái đem đường thập tam ném về phía mặt đất mười ba đái lao đ ạ t kinh hô một tiếng vội vàng tiếp được đường thập tam nhìn xem hắn tái n h ậ t không gì sánh được mặt đái lao đ ạ t trứng mắt ngẩng đầu nhìn về phía lý t r ư ờ n g thanh tốt một cái lý trưởng thanh người l n tàng đủ sâu a cũng vậy lý trưởng thanh giang tươi cười hiền hòa ngự khí tự nhiên hoàn toàn nhìn không ra là kinh lịch một trận đại chiến dáng vẻ thử gái lao đạt hừ lạnh một tiếng quay người mang theo đường thập tam đi trị liệu khấu huynh đâu lý trường thanh rơi xuống phát hiện khấu khắc không thấy lập tức hơi nghi hoặc một chút đạo giải sâu đi hạ kinh thiên thản như nói a a dạng này a lý trường thanh nhẹ gật đầu lúc này trọng tài cao giọng nói sau đó tiên đ ỉ n h tử tiên đ ố i chiến tiên biện n g h con là hắn tử tiên nhìn về phía n g h con có chút ngoài ý mới người cùng hắn rất quan sao ước vô tình nhìn về phía hắn vẫn được trước kia đánh qua một c u n g ta thắng tử tiên cười cười lập tức thân ảnh loay lên xuất hiện ở giữa không trung ngươi thế mà gặp hắn ai cố lên nha làm theo khả năng lý trường thanh đối với n g ẽ con mở miệng nói ừ yên tâm đi sư mình ta nhất định sẽ thắng n g ẽ con nhẹ gật đầu trong mắt tràn đầy chiến ý sau đó thân ảnh của hắn cũng xuất hiện ở giữa không trung cùng tử tiên đứng đối mặt nhau ngưu minh lại gặp mặt tử tiên cười nói chúng ta quen biết n g ẽ con nhịu nhữ mày a suýt nữa biến mất ngươi không có đã từng ký ứ tử tiên lúc này mới nhớ tới lập tức cười ha ha không sao đến đánh đi nói xong hắn hai con ngươi đột nhiên tách ra sâu thẳm như biển làm quang trật tự như miệng cống giống như chăm chú khép kín lưu lại một vòng thần bí bóng đen ân thấy thế, thế n g ẽ con trong lòng lướt qua một vòng không hiểu gần sóng ngay tại cái này ngắn m g i hoang mang thời khắc một đôi mên ngông n ô n g ngẩn lạnh nhạt như xương cự mắt giống như thương khung vết nứt giống như bỗng nhiên hiện lên ở tử tiên phía sau rung động lòng người cái t i ê u cự mắt khổng lồ cơ h ộ muốn đem lửa phía bầu trời thôn vệ hầu như không còn trong đó tích chứa uy áp bằng bạc như là sơn nhạc sụp đổ biển động tàn phá bừa bãi làm cho người xem đều lòng sinh tính sợ linh hồn run r u dậy hầu nghe con hít sâu một hơi cưỡng ép đem sợ hãi của nội tâm cùng d u n g động áp chê ở vô hình hai tay như là như ảo ảnh cấp tốc đang dệt ra phức tạp mà thần bí ấn kết trong miệng thì khẽ ngâm cái gì ngay sau đó một màn khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối kỳ tích phát sinh nghe con thân thể tại giờ khắp này chống dâu tiêu tán hóa thành hư vô không có để lại bất cứ dấu vết gì ngay cả một tia yếu đ ớt khí tức cũng giống như bị vùng thiên địa này triệt để thôn vệ chỉ còn lại đám người kinh ngạc không thôi khuôn mặt cái này gọi nghe con ra hỏa là chạy trốn sao hạ kinh thiên trường lớn hai mắt thì t h ả o một tiếng không phải hắn còn tại mà lại ở khắp mọi nơi ước vô tình trong mắt lóe lên một tia tinh quang mở miệng nói ra thân hóa ngàn vạn long t r i ề u đột nhiên nghĩ đến một thần thông này chỉ bất quá thần thông này cũng không phải cái gì người đều có thể luyện thành cần đại giới cực kỳ to lớn nghĩ đến cái này long t r i ề u nhìn xem không t r u n g to lớn đôi mắt khoe miệng có chút có rúm nghe con chẳng mấy chốc sẽ t h u a long t r i ề u buồn ba nói ân ước vô tình xứng sở nói thế nào khắc chế long triệu thản như nói khó trách trước đó tử tiên nói qua lúc trước hắn thắng nổi n g h ĩ con hiện tại xem mình ra nào chỉ là thắng ước vô tình sờ lên cái cảm như có điều suy nghĩ quả nhiên không ngoài s ở liệu trên không tình hình chiến đấu trong nháy mắt phát sinh biến hóa theo cái kia to lớn đôi mắt phát ra một trận k i a sáng trói mắt nghẽ con thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung chỉ gặp hắn đông nhiên phun ra một n g ụ m máu đỏ tươi trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin thẳng tắp nhìn chằm chằm tử tiên tự lẩm bẩm không không có khả năng cái này sao có thể ai tử tiên thở dài t h ư n t h ư ợ một hơi lắc đầu tựa hồ đối với tình cảnh trước mắt cảm thấy có chút tiết mới. ngay sau đó, cặp tia to lớn đôi mắt đột nhiên buộc phát ra một trận không gì sánh được hào quang chói sáng như là một viên sáng chói thái dương bình thường chiếu sáng toàn bộ bầu trời. đạo tia sáng này trong nháy mắt đem n g ã con chăm chú bao phụ tại trong đó. a a, ngã con phát ra một tiếng tiếng kêu t h ả g thiết đau đớn, thân thể bị l u ồ n sức mạnh mạnh mẽ này thiêu đốt đến không còn hình dáng, toàn thân đều hóa thành đen kịn một màu thang cốc phản p h t từng bị lựa thiêu m ộ dạng. cuối cùng, hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận thống khổ như vậy từ không trung thẳng tắp rơi xuống, xuống dưới lý trường thanh tiếp được nghe con nhìn xem hắn thảm không nỡ nhìn bộ dáng không khỏi thở dài một tiếng ai đều nhanh quen thời vận không đủ a nghe con rất mạnh nhưng cũng tiếp chính là vừa bạn gặp tử tiên t r ấ n thần tiên đồng t ử nhìn xem tử tiên phía sau đôi mắt ước vô tình cuối cùng nhớ ra loại thiên phú này danh tự không sai long triều nhẹ gật đầu khí hư nói đôi mắt này đáng sợ đến t ự c địa vất quá nói đến đây long triều nhìn một chút ước vô tình nghe nói ước minh ngươi cũng là thần co thần đồng không biết ra sao thần đồng diễn sinh thánh đồng ư ớ vô tình cũng không có dấu giếm giải thích nói lúc này thử tiên cũng vừa tốt thu hồi thần t h ô n g rơi xuống a diễn sinh thánh đồng ta chưa từng nghe nói qua thử tiên nghi ngờ nói mạnh bao nhiêu long triều hỏi chư thiên đệ nhất thần đồng tử ước vô tình nghĩ đến hệ thống trước đó giải thích mở miệng nói chán long triều sửng sốt một chút sau đó cảm t h ẳ n nói lợi hại như vậy sao ước vô tình n g ư ờ i rất tự tin thôi thử tiên cười khanh khách nhìn xem ước vô tình vẫn tốt chứ an ngay nói thật thôi ước vô tình một mặt tùy ý cái kia có cơ hội lời nói chúng ta nhất định phải so tài một chút nhìn tử tiên cười ha hả nói đương nhiên có thể ước vô tình gật gật đầu lúc này trọng tài tiến lên một bước cao giọng nói trận tiếp theo tiên nguyện c ấ u khác đôi chiến tiên v ề lược vô tình a ước vô tình s ư n g sở đến ta hay là cùng m è o con láo đ ệ đánh chán tử tiên trầm m ặ t một chút sau đó vô vô ước vô tình b ả bay đáp ứng ta đừng cho hắn thua quá khó nhịn trong lòng của hắn không có khả năng tại tiếp nhận áp lực quá lớn tốt vậy liền t ố c chiến t ố c thắng đi ư c vô tình núi bay thân ảnh l o a lên xuất hiện ở giữa không trung ư c vô tình vừa xuất hiện đám người nhao nhao nghiêm túc đặc biệt là thần giới đám người kia càng là gắt gao nhìn chằm chằm ức vô tình bọn hắn ngược lại là muốn nhìn ức vô tình rốt cuộc mạnh cỡ nào khấu khắc đâu thời gian một lát sau khấu khắc vẫn như c ũ chưa từng xuất hiện để ức vô tình có chút không kiên nhẫn t r o n g tài níu nhíu mày mở miệng nói ta dùng thần n i ệ m dò xét qua phương viên bài dặm chưa từng nhìn thấy thân ảnh của hắn nghe đến lời này trương phong lạnh lùng đôi mắt nhìn về phía cựu thanh t i ê n chất vấn các ngươi đem hắn như thế nào a cựu thanh t i ê n sửng sốt một chút còn chúng ta chuyện gì chương năm trăm linh ba sinh tử n g n hình chương năm trăm linh ba sinh tử huyễn hình ta có thể một mực tại nơi này ngươi đ ừ n g ngoan một người cựu thanh thiên hét lớn h ừ ai biết các ngươi còn có ai từ một nơi bí mật gần đó hạ kinh tiên hử lạnh một tiếng không phải cựu thanh thiên chỉ chỉ cách đó không xa t i ể u lâu nhiều cường giả như vậy tại chúng ta dám động sao ư vô tình hơi nghi hoặc một chút ánh mắt rơi vào t i ể u lâu tầm cao nhất bên trên trong t i ể u lâu thiên đình tuyết hai con ngươi nhắm lại lập tức nhịu nhũ mày nhìn thấy tên kia sao mộ di huyên nghi hoặc hỏi hắn hiện tại đang ngồi ở trên một tảng đá lớn uống rượu còn khóc thiên đình tuyết một mặt cổ q á i thôi lười nhác quản n h i ề u như vậy thiên đình tuyết tay ngọc vung lên lập tức liền tiếp theo nhìn về phía ướt vô tình ánh mắt ôn u ai mộ di v i ê n lắc đầu nói thật ta có thể hiểu được hắn ưa thích một người nhưng là người kết nhưng căn bản không nhớ rõ hắn đây là cỡ nào thống khổ một sự kiện à? chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu nói đến thiên đ kia ưa thích ai vậy mộ di v i ê n hỏi ta nhớ được trong đối thoại của bọn họ nói hẳn là sư muội đi thiên đình tuyết suy nghĩ một chút nói chán mộ di v i ê n biết miệng hắn làm sao dám đo a tân mậu t u y n cũng dám động ý đồ xấu thật là đáng lời không phải n g ư ơ i làm sao say khước đi đâu uống rượu ước vô tình một mặt im lặng nhìn trước mắt khấu khắc ta ta không có say đến ta sao khấu khắc xoa xoa khỏe mắt nước mắt hít mắt nhìn về phía ước vô tình lúc này mới thấy rõ tình hình trước mắt không khỏi thì t h à o một tiếng không thể nào ngươi còn khóc ước vô tình mặt lộ cổ quái g i a hỏa này xem ra bị thương không nhẹ a nên chúng ta đánh ước vô tình bất đắc dĩ nói đánh ta và ngươi khấu khắc nhìn một chút ước vô tình chỉ chỉ chính mình không sai ước vô tình nhẹ gật đầu khấu khắc trầm mặt một hồi đột nhiên k h é p t u ổ i một tiếng ha ha rốt cuộc đợi đến giờ khắc này sao ta đã sớm muốn theo ngươi đánh một chầu tới đi dứt lời khấu khắc trên người mùi rượu biến mất không còn một mảnh toàn thân bột phát ra một cỗ cường thế khí tức được a xem ra ngươi đối với ta oán hận chất chứa đã lâu ước vô tình hơi kinh ngạc đây là đương nhiên người ta mặc dù không đánh nhau thì không quen biết nhưng nên chấm dứt sự t ì n h vẫn là phải chấm dứt khấu khắc âm thanh lạnh lùng nói đã như vậy ngươi cũng không nên t u a quá thảm ước vô tình cười nhạt một tiếng sau đó hắn chậm rãi vươn tay chống đỡ tại con mắt chỗ ngay sau đó ước vô tình mắt phải tản mắt ra bạch quang l ó a mắt mắt trái tản ra quỷ dị hắc khí hai mắt đồng thời hào quang tỏa sáng một đen một trắng hai đạo quang mang chiếu sáng tiên thần lượng giới đám người nga ôm một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau lớn bạch phá yên tĩnh phảng phất đến từ kiểu ưu địa n g ụ c kêu trên chỉ gặp một cái tóc hai bù xù lệ quỷ đột ngột xuất hiện tại ước vô tình bên trái ánh mắt chiếu tới chỗ lệ quỷ bộ dáng cực kỳ khủ bố tóc như tạm nhạc cây rong giống như tùy ý bay múa ẩn ẩn che khuất nó tấm kia trắng bệnh như tờ giấy nhưng lại lộ ra quỷ dị Một cái, cái, cái. Ngao Ngao c á từng đợt từng đợt lệ, càng càng hoặc hoặc lệ quỷ kéo lây thật dài vết máu ở giữa không trung phiêu đãng sau lưng lưu lại từng đạo tản ra khí tức tử vong vết tích cộng đồng tạo thành một bức làm cho người dùng mình bị váy loạn vũ t h i cảnh đám người không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc trong lòng dâng lên từng cơn lớn lạnh những vị quái này trên thân phát ra lực lượng thật sự là quá mức d o a người phản phất là thế gian hết thể sợ hãi cùng tuyệt vọng tập hợp thể bọn hắn chỉ là nhìn xem liền tâm thần rung động phản phất linh hồn đều muốn bị nguồn lực lượng kia xé rách mà ra nhưng vào lúc này tại ước vô tình mắt phải chiếu dọi chỗ một hàng bóng người như từ trong dòng sông thời gian chậm rãi đi tới bình thường dần dần rõ ràng bọn hắn người khoác chiếu sáng dạng rỡ khôi giáp mỗi một mảnh giáp trụ đều lõe ra thần bí mà thánh khiết quang mang trong tay nắm trừng thương mũi thương h à n quang lạnh t ấ u xương những thân ảnh này từng cái g á người thẳng tắc thần sát trang nghi toàn thân trên giới tản ra một loại làm cho người không dám tiết độc khí tức thần thánh càng thêm làm cho người kinh ngạc chính là tại mỗi người bọn họ dưới thân đều có một thất vi vũ phi phạm chiến mã chiến mã thân hình mạnh mẽ cơ bắp sôi s ụ p vầm ngựa tung bay theo gió tựa như thiêu đốt hỏa diễm bọn chúng c ấ t vó hy d à i thanh trấn cửu tiêu mỗi một lần đặt chân đều hình như có thiên quân chi lực phản phất đại địa cũng vì đó rung động đội nhân mã này khí thế bằng bạc phát tán đi ra khí t ứ c đều cường đại đến làm cho người sợ hãi a ư ớ ô tình thần sắc hơi kinh ngạc theo tu vi lê cao chiêu này tựa hồ mạnh rất nhiều hơn nữa còn là trên mặt nổi có thể nhìn ra được so với lần trước triệu hoán những vị thần này hình tượng càng thêm chân thật hoàn toàn nhìn không ra là h u y ê n hóa mà ra sinh tử h u y ế n hình ước vô tình lẩm bẩm một tiếng trước đó nhìn bảng hệ thống thời điểm hệ thống nói như thế đây là chiêu thức gì hạ kinh tiên trừng ư lớn hai mắt rất mạnh a t ử tiên ánh mắt nghiêm trọng thẳng tắp nhìn chằm chằm ước vô tình hai mắt hắn nhìn ra được ước vô tình t i ê n phú thần thông này mười phần bất phàm huyên hóa ra những vị thần này cùng thực thể không khác thậm chí mỗi một vị đều rất mạnh lại là chiêu này khấu khắc sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được trước đó ở chỗ này ước vô tình cũng sử dụng tới chiêu này lúc đó hắn ở đây bên ngoài cũng cảm giác mười phần đáng sợ không nghĩ tới bây giờ chính mình tự mình đối mặt thời điểm càng đáng sợ hắn có chút vô lực ước vô tình một chiêu này hắn chỉ là nhìn xem liền đã áp lực rất lớn nếu là đánh nhau hắn sợ là căn bản đánh không lại mà lại đây vẫn chỉ là ước vô tình một cái thiên phú thần thông thôi ước vô tình thủ đoạn nhiều không hợp t h ó i thường giết lúc này ước vô tình chậm rãi mở miệng thanh em không lớn lại tại đ ắ n người bên tai bao quanh thật lâu không tiêu tan đến lúc đó ước vô tình bên người bao quanh quỷ quái cùng kỵ sĩ đồng loạt hướng về khấu khắc phóng đi t r ú n g thiên huy thế đột nhiên công hướng khấu khắc để khấu khắc sắc mặt đại biến khấu khắc ánh mắt lạnh lẽo khí thế toàn bộ triển khai không tiếp tục cần giấu nếu những vị thần này rất khó xử lý như vậy đi trước xử lý ước vô tình nhưng hắn còn đánh giá thấp những vị thần này thực lực ngay từ đầu quỷ quái tạp nhạp tóc cũng đã đem khấu khắc trói buộc chặt để hắn không cách nào phân tâm đành phải chuyên tâm đi đối kháng những quỷ quái này ước vô tình luất luất mi tâm có chút bất đắc dĩ khấu khắc gia hòa này hắn đều có chút không có ý tứ hiện tại đi đánh l ê n hắn thôi liền để chính hắn bại đi nghĩ đến cái này ước vô tình nhìn về phía phía dưới đám người có chút bất đắc dĩ mở ra tay đủ một tiếng quát lạnh văng lên khấu k h ắ c triệt để bộ phát trấn khai bọn này quỷ thần một tay chỉ thiên lôi rơi chương năm trăm linh bốn thần tôn hiện thân chương năm trăm linh bốn thần tôn hiện thân đến lúc đó phía sau hắn thỉnh lĩnh huyễn hóa ra một tôn nguy nga tráng lệ kỳ lân hư ảnh nó thân thể khổng l ồ vô địch lân giáp lấp l o ạ hạt băng uy nghiêm lấp liệt ngay cả đỉnh đầu hắn thương khung đều bị cỗ này khí thế bàng bạc bao phủ trở nên đ ám mà nặng từ điện như rồng từ mây đen dày đặc thiên khung bên trong đột nhiên bắn ra mỗi một đạo đều ẩn chứa bị thiên diện địa chi lực phô thiên cái địa hướng bọn này quỷ thần cùng ư ớ c vô tình trút xuống mà đi ư ớ c vô tình thần sắc không thay đổi thậm chí không có che chắn ngay tại tử lôi chuẩn bị rơi xuống trên đầu của hắn thời điểm một con quỷ trách xuất hiện tại ư ớ c vô tình trước người ngăn chở đạo này sẽ đánh mà lại quỷ quái chỉ là bị thương nhẹ cơ h ộ không có chuyện một bên khác cũng là như vậy quỷ thần bọn họ tiếp tục tiến công lấy k h khác dẫn tới hắn bất đắc dĩ chỉ có thể bị động phòng thủ về phần xét đánh tất cả đều là đám kia quỷ quái đi kiêng mà kỵ sĩ thân thể nổi lên từng đạo thanh quang đem quỷ quái nhận tổn thương chữa trị xong ta dựa vào cái này cái này quá bất hợp lý đi hạ kinh tiên trường lớn hai mắt như thế nào mới có thể phá giải đâu thử tiên bình tĩnh nhìn xem bọn này quỷ thần ánh mắt nghiêm trọng không phải cái này ước vô tình lại có thực lực như thế phía d ư ớ i cựu thanh tiên trường lớn hai mắt tại liền nghe nói ước vô tình mạnh nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà như thế người i ê n nghe nói hắn chưa từng trải qua chân tiên tẩy lễ một bên một vị nữ tử mở miệng nói trong mắt tràn đầy dị sắc chưa từng cựu thanh thiên ánh mắt sắp bén kẻ này đoạn không thể lưu nhưng nghĩ tới nơi này hắn lại có chút vô lực át chủ bài vô số còn có hai đại cấm kỵ cổ khí thần giới bên trong ai có thể giết hắn lúc này hắn tựa như nghĩ tới điều gì ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cách đó không xa lý trường thanh lý trường thanh cảm nhận được ánh mắt của hắn chỉ là thản nhiên nhìn hắn một chút liền thu b ề hắn xuất thủ có thể thành hay không cựu thanh thiên trong lòng tự nói hoa、wow. rất đẹp a cựu thanh thiên một bên nữ tử nhìn xem trên không ước vô tình không tự chủ được kinh hô một tiếng ân t i ể u thanh thiên quay người nhìn về phía nàng ánh mắt t h a m thẳm chán ta nói là t i ể u thần tử ngươi nữ tử một mặt xấu hổ hừ t i ể u thanh thiên hừ lạnh một tiếng không tiếp tục để ý nàng tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường quả nhiên khấu khắc hoàn toàn không có cơ hội đụng phải ước vô tình hoàn toàn bị bọn này bị thần đệ lên đánh ước vô tình một mặt hài lòng nhìn xem hắn thản nhiên nói m è o con à, ngươi không bằng đầu hàng tính toán dạng này cũng không có mệt mỏi như vậy ngươi khấu khắc một mặt không cam lòng nhìn về phía hắn ư c vô tình lời nói rất làm hắn sinh khí hắn k ấ u khắc có thể là loại người này chỉ bất quá tại tiếp tục như vậy hắn sợ là không kiên trì được bao lâu nghĩ đến cái này khấu khắc hít sâu một hơi nhưng lại vừa v ặ n hút tới quỷ quái tóc dài khấu khắc á、ah, a、ah, a、ah. ta nhận thua khấu khắc thực sự không chịu nổi quắt to một tiếng phi t ố c đội hướng phương xa ước vô tình không phải anh em nói ném liền ném nhưng mà bọn này quỷ thần tựa hồ cũng không có ý định buông tha hắn đi sát đằng sau lấy khấu khắc mà đi không phải ta đều nhận thua còn đ ổ i a khấu khắc thanh âm từ đằng xa chuyển đến trọng tài tiến lên một bước nhìn một chút bầu trời bên trong đuổi theo khấu khắc bọn này quỷ thần không khỏi có chút b ấ t đắc dĩ vô tình công tử ngươi nhìn a ước vô tình gật gật đầu hai mắt quang mang tùy theo thắm đi cái này đ ầ y trời quỷ thần cũng biến mất không còn một mảnh ước vô tình ngươi chờ ngươi chờ ta nhất định sẽ tìm về mặt mũi khấu khắc hô to một tiếng thân ảnh biến mất tại chân trời hắn đi đâu long triều có chút im lặng nhìn về phía tử tiên đại khái là thiên môn con đi nơi đó thật nhiều hắn nhận biết bằng hữu tử tiên mở miệng nói ước vô tình chậm rãi rơi xuống ánh mắt không khỏi rơi vào cách đó không xa cựu thanh t i ê n trên thân bởi vì g i a hỏa này từ vừa rồi bắt đầu vẫn tại nhìn mình chằm chằm không chỉ có là hắn còn có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình cũng chỉ như cựu thanh thiên bên người nữ tử còn có cách đó không xa hạ thanh tâm thực lực không tệ cựu thanh thiên đối với ước vô tình nết miệng cười một tiếng cũng vậy có dành cho ngươi đến một chút ước vô tình mình cười ai hạ kinh thiên giật giật ước vô tình bà bay nhỏ giọng nói ngươi thấy được không có thì ta nàng lại đang nhìn ngươi xem ta nhiều người ước vô tình liếc mắt thế nhưng là nàng một mực xem ngươi mà ai ách t c vô tình im lặng ngươi xoắn suýt những thứ này làm gì hắc hắc nói không chừng tỷ ta coi trọng ngươi hạ kinh thiên cười hắc hắc hạ kinh thiên hắn vừa mới dứt lời giọng nói lạnh lùng liền g h é vào lỗ thai hắn băng lên hạ kinh thiên sắc mặt cứng đ ở chậm rãi xoay người sang chỗ khác cười ngượng ngùng một tiếng a、ah、ha h a tỷ ngươi nghe đâu tới hạ thanh tâm ngữ khí băng lãnh không cần hạ kinh t h i ệ a s á c lập t ứ c trốn đến ư ớ c vô tình sau lưng ư ớ c vô tình bất đắc dĩ nói đồng n u ô n vô kỵ chớ để ở trong lòng a h ử hạ thanh tâm hử nhẹ một tiếng xoay người sang chỗ khác lúc này hai bóng người xuất hiện ở trong bầu trời, dẫn tới đám người nhao nhao hơi kinh ngạc. một vị là thiên t h í thần, còn có một vị nho nhã tuấn lãng trung nhân nhân. hai người đều là tóc tím, tướng mạo có một chút tương tự. thiên hạo ánh mắt lạnh nhạt, nhìn thẳng phía trước, thần tôn g i á lâm, vì sao lộ diện thấy một lần. nghe vậy, đám người nhao nhao hơi nghi hoặc một chút. thần tôn, a i v ậ y thần giới mọi người sắc mặt có chút biến hóa, nhao nhao có chút kích động lên. thần tôn tới, bọn hắn liền có thể ngạch k h thiên h ạ đây cũng là người ta lần thứ nhất gặp mặt. một vị kim bảo trung n h â n nhân không biết từ chỗ nào mà đến. trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn dung mạo vĩ n g ạ hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ làm cho người trú m ụ thần điện chuẩn thần chủ thần tôn tùy theo năm bóng người cũng xuất hiện ở phía sau hắn theo thứ tự là hai nữ tam nam bất quá sự xuất hiện của bọn hắn vẫn như cũng bị phía trước nhất thần tôn che giấu để cho người ta không có quá nhiều đi chú ý thiên hạo mỉm cười không sai thần tôn danh hào ta sớm có nghe thấy hôm nay gặp mặt thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt nói đến đây nụ cười trên mặt hắn chậm rãi rút đi nói khẽ chỉ bất quá thần tôn lúc này xuất hiện cần làm chuyện gì quan chiến thần tôn thần sắc không thay đổi ánh mắt ở phía dưới trên thân mọi người quét mắt một vòng cái nhìn này để đám người nao h nao h cảm nhận được một cô áp lực cái này khiến bọn hắn tâm thần chấn động không có bất kỳ cái gì thần lực g i a trị vẹn vẹn chính là cái nhìn này liền để bọn hắn cảm nhận được áp lực đây cũng là cường giả tuyệt đỉnh sao ước vô tình không có bất kỳ ảnh hưởng gì chỉ là tại híp mắt nhìn xem thần tôn trong mắt lõe lên vẹ tò mò thần tôn thật là khí phách danh tự không biết cùng thần chạy tên kia có quan hệ gì lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt rơi vào trên người hắn hắn không khỏi nhìn sang phát hiện là một vị d á người n g nhỏ nhắn xinh xắn dung m ạ o bị một trận ánh sáng trói l ò a che đậy đạo bảo nữ tử ân tiểu tiểu một cái đây là ước vô tình nhìn thấy trong nội tâm nàng ý nghĩ đầu tiên thân cao cùng nam cung lạc nguyện không sai bị lắm không đ ố i ước vô tình đột nhiên chú ý tới trên người nàng đạo bảo ta dựa vào đây không phải là đạo như tiên sao chính là nhỏ rất nhiều mà thôi t r ư ơ n g năm trăm linh năm năm vị t i ê n tôn t r ư ơ n g năm trăm linh năm năm vị t i ê n tôn t h á n h cung người ước vô tình không khỏi thầm nghĩ phải là vất quá đạo như tiên trước đó nói qua ý phục của nàng là nàng mạch này đặc hữu cho nên tiểu hai này hẳn là cùng đạo như tiên nhất m ạ n h người chỉ bất quá đến t ộ t cùng là nàng người nào ước vô tình cũng không rõ lắm đạo như tiên một mực không cùng chính mình nói quá nhiều liên quan tới nàng sự t ì n h đạo như tiên quan tâm cơ bản đều là ước vô tình sự t ì n h bất quá ước vô tình biết đạo như tiên là có một vị sư tôn bất quá có phải hay không phía trên vị kia cảm nhận được ước vô tình ánh mắt vị kia thân ảnh tiểu tiểu tựa hồ là càng hiếu kỳ rơi vào ước vô tình trong ánh mắt còn mang theo một tiếng ngạc nhiên ước vô tình mặc dù không nhìn thấy ánh mắt của nàng bất quá vẫn là có thể cảm thụ được tầm mắt của nàng một mực rơi vào trên người mình bất quá vì không lộ ra sơ hở ước vô tình hay là lựa chọn không nói lời nào không nhìn nàng kỳ thật ước vô tình cũng rất kỳ quái không rõ vì cái gì cái kêu cựu thanh thiên vừa đến đã hỏi mình cùng thông thần tháp bên trong chính mình có phải hay không một người đây không phải rất rõ ràng sao hoàn toàn chính là một người tốt a hắn đều không có nghĩ tới muốn lẩn tàng đâu bất quá nếu bọn hắn đoán không ra vậy liền không thừa nhận dạng này trở về cũng thuận tiện một chút q u a n chiến nhìn xem thần tôn thiên hạ hơi kinh ngạc đạo thật sự là không nghĩ tới chỉ là một cái chân tiên người ứng cử tranh cử liền có thể dẫn tới đại danh đỉnh đỉnh thần tôn tự nhiên tiên r i i có thi tài chúng ta tự nhiên cần đến đây nhìn qua thần tôn ngữ khí bình thản vậy ngươi sau lưng mấy vị là thiên hạo nhìn về phía thần tôn hậu phương mấy người trong mắt có chút nghiêm trọng hắn có thể nhìn ra mấy người kia thực lực đều không tầm thường a mấy vị này cùng ta một dạo đều là đến quan chiến thần tôn mở miệng nói hắn nhìn về phía sau lưng đạo thân ả n h tiểu t i ể u kia giới t i ệ u nói vị này là thánh cung giao thiên tôn giao chi vị này là thiên k u n g điện mang thiên tôn đới đạo vị này là vong linh c h i h ả i sĩ mị thiên tôn sĩ mị vị này là võ thần các hồng thiên tôn hồng võ cuối cùng vị này là loạn cổ thánh địa cực ảnh thiên tôn phong tinh tinh nghe vậy thiên hạo nhịu nhữ, nhữ mày nhiều người như vậy nhìn có chút kẻ đến không thiện a đặc biệt là thần tôn thiên hạo cảm giác mình đối mặt hắn lời nói trên khí thế có chút rơi xuống hạ p h ò n g dù sao cũng là thần tôn a thần minh phía dưới người thứ nhất thần tôn đại danh liền xem như thiên hạo cũng nghe qua còn có vị này thánh cung nữ tự nhìn rất là thần bí nhiều người như vậy có phải hay không dự định đến gây chuyện một bên thiên thí thần mở miệng trong giọng nói mang theo để tí n g a y vậy thần tôn lắc đầu ánh mắt nhìn về phía thiên thí thần trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn bản tôn nói không phải nghe không hiểu sao trong chốc lát thiên thí thần liền cảm thấy cực mạnh một cỗ huy áp để hắn n h í u mày lui lại nhưng rất nhanh huy áp liền biến mất không thấy chỉ gặp thiên hạ vươn tay ngăn ở trước mặt hắn âm thanh lạnh lùng nói ngươi dám động thủ nói đi thiên hạ bên người liền bắt đầu xuất hiện lần lạnh lùng nói ngươi dám động thủ nói đi thiên hạ bên người nhìn chăm chú đối phương khí thế hùng hồ nhìn thấy nhiều người như vậy thần tôn hơi kinh ngạc trước đó hắn ngược lại là không có chú ý như thế lại còn nhiều như vậy cường giả chư vị vì sao như vậy bản tôn chỉ là chỉ đùa một chút thôi thần tôn mở miệng nói đúng a thần tôn bất quá là nói đùa làm gì nghiêm túc như vậy đâu ha ha thần tôn sau lưng một vị nữ tử áo đen cười khanh khách nói trong giọng nói mang theo m i ệ m ai nàng là vong linh chi hải xì bị vong linh chi hải bẩn côn trùng lúc nào cũng xứng ngươi nói chuyện thiên hạo ngữ khí lạnh nhạt không chút khách khí mắng người xì bị ánh mắt hương tụ trong mắt lóe lên một tia sắt y vong linh chi hải bị người của tiên giới gọi là bẩn côn trùng đây là bọn hắn bong linh chi hải lớn nhất chỗ bẩn đặc biệt là nàng càng là để ý dù sao nàng là nữ lúc này song phương bầu không khí trong lúc nhất thời tiến vào trạng thái rằng co dường như lập tức muốn đánh đứng lên phía dưới một đám người trẻ tuổi nhìn xem một màn này thở mạnh cũng không dám đám người này nếu là đánh nhau không được h ủ thiên diệt địa thiên thí thần đúng không ta vì ta vừa rồi mạo phạm xin lỗi chúng ta chỉ là đến đây quan chiến cũng không ác ý thần tôn nhìn về phía thiên thí thần mở miệng nói thiên thí thần trong mắt lóe lên một kia không cam lỏng thần tôn chỉ là khu khu một chút liền đem hắn dọa sợ không nói trước ném không mất mặt chính là chính hắn nội tâm cũng rất không cam lòng bất quá đây là chuyện không có cách nào khác thần tôn quá mạnh cùng bọn hắn hoàn toàn không phải người cùng một thời đại thiên hạo nhẹ gật đầu trong lòng âm thầm tán thưởng thần tôn cách cục sau đó mở miệng nói t ố t đã như vậy chư vị xin cứ tự nhiên chỉ cần không quáy dày đến bọn hắn không sao nhưng thiên hạo thần sắc biến đổi âm thanh lạnh lùng nói nếu là chư vị dám đối với đám hải từ này đậu thủ đừng trách chúng ta dốc hết toàn lực đều phải lưu lại các ngươi yên tâm bản tôn sẽ không tổn thương bọn hắn thần tôn ánh mắt hương xuống quét mắt một vòng ánh mắt của hắn tại ước vô tình trên thân dừng lại thêm một đoạn thời gian bất quá cũng rất nhanh rời đi đế bên trên lúc này ước vô tình đột nhiên mở miệng lời này vừa nói ra không chỉ là thiên hạo ánh mắt mọi người đều rơi vào ước vô tình trên thân chuyện gì thiên hạo nhịu nhĩ mày tiểu t ử n à y dự định làm cái gì ước vô tình ánh mắt rơi vào cựu thanh thiên mấy người trên thân khoe miệng nổi lên mịn cười cựu thanh thiên thần sắc trì trệ đột nhiên có loại dự cảm bất t ư ở n g ta đề nghị nếu thần giới thần minh người ứng cử cũng tới vì sao không thể cùng chúng ta tiên giới trần tiên người ứng cử đánh một trận đâu ước vô tình mở miệng nói nghe vậy thiên hạ o sửng sốt một chút nhìn một chút phía dưới mấy người nhẹ gật đầu có thể là có thể bất quá thiên hạ o ánh mắt rơi vào thần tôn trên thân thần tôn nhìn một chút cựu thanh thiên mấy người một chút không khỏi có chút đau đầu tiểu từ này chính mình để hắn mang thần minh người ứng cử tới hắn làm sao chỉ dẫn theo mấy cái thực lực không ra hồn nhưng là hiện tại tràng cảnh này lại không tốt cự tuyệt tốt. thần ố t t tôn không có suy nghĩ quá lâu nhẹ gật đầu ánh mắt của hắn rơi vào cựu thanh thiên mấy người trên thân nói không cần bôi nhọ ta thần giới bi danh nói xong hắn nhìn thật sâu một chút ước vô tình liền biến mất ở nguyên đ ị a p h í a sau hắn năm người cũng là như thế biến mất ngay tại chỗ đám người biết những người này là đứng tại bọn hắn không thấy được địa phương nhìn xem bọn hắn đi thiên hạ o mở miệng nói lập tức biến mất ngay tại chỗ bên cạnh hắn đám người gật gật đầu đồng loạt biến mất tại nguyên chỗ về tới trong từ lâu thiên thí thần không đi hắn rơi xuống đứng tại trương phong bên người nói biểu hiện tốt một chút chúng ta sẽ không thua trương phong hưng phấn nhẹ gật đầu trong giọng nói tràn đầy tự tin đám người này trừ cựu thanh thiên có chút thực lực bên ngoài những người khác là thái cây tôi nhìn ra được bọn hắn đến đây thần minh người ứng cử thực lực không thế nào khẳng định còn có cờ ư n giả g chính mình mấy người vừa v ặ n có thể nhặt n h ạ n h chỗ tốt đem y danh đánh ra đến hắn không sợ thắng được cán bộ ộ i dù sao có thể thắng chính là chuyện tốt dù sao bọn hắn những n à y chân tiên người ứng cử cũng không phải đứng đầu nhất đám người kia t r ư ơ n g năm trăm linh sáu ước vô tình ngươi cho bản t o a i trở lấy t r ư ơ n g năm trăm linh sáu ước vô tình ngươi cho bản t o a i trở lấy lên đây đi thiên thí thần í t h đối với bọn hắn mở miệng vừa nhìn về phía cựu thanh tiên mấy người cựu thanh tiên mấy người có chút do dự thiên thí thần tục danh người nào không biết giết người như n quả thực là bọn hắn thần giới lòng người bên trong ma quỷ các ngươi sư tôn đang nhìn ta sẽ không đem các ngươi thế nào thiên thí thần nhìn một chút cựu thanh thiên t h ả n như nói n cựu thanh thiên nghĩ nghĩ cũng là liền dẫn đám người cùng thiên thí thần bay về phía thiên không chỗ sâu không có khả năng nhìn sao thật là đáng tiếc hạ kinh tiên một m ắ t tiếp b ố i đánh xong chúng ta tìm đi tìm một chút bọn hắn ước vô tình thấp giọng nói Tốt. liền c h ợ ước huynh đệ ngươi câu nói này hạ kinh tiên n h ã tình sáng lên ngươi chính là ư c vô tình một đạo thanh âm thanh lãnh bỗng nhiên băng lên tại ư c vô tình bên thai quần quần、Ai? ước vô tình ánh mắt ngưng tụ nhìn bốn phía ước vô tình ngươi thế nào hạ kinh thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ước vô tình không để ý đến hạ kinh thiên mở miệng nói ngươi là người phương nào dám ở cái này giả thần giả quỷ bản tọa giao thiên tôn âm thanh kia vang lên lần nữa giao chi ước vô tình nịu nhữ mày hắn vừa rồi nghe được thần tôn giới thiệu vừa rồi bị kia nữ tử mặc đạo bảo chính là thánh cung giao thiên tôn giao chi xưng hô trưởng đối tên đầy đủ có thể không thế nào có lễ phép giao chi thanh âm vang lên lần nữa mang theo một kia bất mãn ngươi muốn làm gì ư ớ vô tình ngưng trọng nói không có việc gì chính là muốn hỏi ngươi một ít chuyện thuận tiện cùng ta đi một chuyến sao giao chi thanh â m vang lên lần nữa ước vô tình sửng sốt u một chút lập tức lắc đầu cái này chỉ sợ không được đi tiền bối ngươi thế nhưng là thành công người để cho ta cùng ngươi đi một chuyến cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu ta sẽ không tổn thương ngươi ngay vậy ước vô tình hay là lắc đầu không đi ước vô tình giao chi thanh â m mang theo một kia bất mãn đi với ta một chuyến nói sẽ không tổn thương ngươi chính là sẽ không bản tọa nói được thì làm được ha ha ư ớ vô tình bị cả vui vẻ đi một chuyến ngươi coi ta ngốc có đúng không không nghĩ tới ngươi không chỉ có nhìn ngây thơ đầu góc càng ngây thơ ước vô tình nhịn không được lệnh nói trào phúng một câu ước vô tình giao chi dường như có chút tức giận trong thanh â m mang theo vẻ tức giận ngươi thật sự là không biết tốt xấu cắt ngươi dám đụng đến ta sao ước vô tình không chút nào sợ s ẻ đạo thiên hạo nhất định chú ý tới nơi này chuyện phát sinh cho nên ước vô tình hoàn toàn không sợ liên quan tới đạo như tiên sự tình giao chi thanh em vang lên lần nữa ước vô tình biểu lộ không thay đổi nghi ngờ nói đạo như tiên là ai ai biết nữ nhân này là không phải thăm dò dù sao ước vô tình nhất định không có khả năng bại lộ dù sao tại t h ầ n giới đám người kia trong mắt ước vô tình cùng thông thần thắp bên trong bạch dạ viết cũng không phải một người nghĩ đến đây ước vô tình liền muốn cười bọn hắn là nghĩ thế nào chính mình còn có thể là hai người giống như yên tâm chúng ta đối thoại không ai biết cho nên ngươi không cần lo lắng giao chi thanh â m mang theo một kia bất đắc dĩ ngươi lựa gạt ai đây ngươi cho rằng ngươi là ai nói không ai biết chính là không ai biết không ước vô tình một mặt k i n h thường ước minh đệ lúc này ước vô tình bên người hạ kình tiên h tiến đến ước vô tình bên người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ngươi đến cùng đang làm gì gặp ngươi một mực miệng mở rộng giống như đang nói cái gì nhưng ta nghe không được ngươi nói cái gì à hạ kình tiên h có chút lo lắng nhìn xem ước vô tình chẳng lẽ chúng ta ta liền nói ngươi một chiêu kia quá loạn hiện tại quả nhiên có tác dụng v ụ không có việc gì ước vô tình lắc đầu trong lòng có chút nghi hoặc gia hỏa này đến cùng là đạo như tiên hay chẳng lẽ đạo như tiên thường xuyên nói người sư tồn kia đi nhưng liền xem như nàng ai biết nàng thái độ đối với chính mình là cái gì còn nói làm luận đảm luận lâu ước vô tình, ngươi cho bản tọa trở lấy. một mực bị cự tuyển, giao chi cũng hỏa, vớt xuống câu này sau liền không có đang nói chuyện.、Cắt. ước vô tình khinh thường h ứ một tiếng, cũng không có lý sẽ nàng. giao thiên tôn. h ắ n thực lực tuyệt đối rất mạnh. chỉ là, người thế nào nhỏ như vậy một cái. không biết như thế nào. nghe đạo như tiên nhắc qua, sư tôn của nàng đối với nàng rất tốt, mà lại dáng dấp cũng rất xinh đẹp. ân, đương nhiên cũng có thể là là bởi vì đạo như tiên đối với nàng có kính lọc ở trên người. tiểu tử, nhìn ngươi trạng thái không đúng lắm, chuyện gì xảy ra. thiên hạo thanh em đột nhiên văng lên. không có việc gì ước vô tình lắc đầu nếu là bọn họ âm thầm ra tay với ngươi ngươi nhất định phải trước tiên làm ra chút đ ộ n g t ĩ n h thiên hạo căn dặn một tiếng viết nhạc phụ đại nhân ước vô tình nhẹ gật đầu nhạc phụ một bên hạ kình thiên hơi nghi hoặc một chút ngươi cùng với ai nói chuyện đâu không có ai ước vô tình lắc đầu xem ra vừa rồi mình cùng giao chi đối thoại chỉ có hai người bọn họ nghe được thậm chí là thiên hạo đều nghe không được ngươi đã có đạo lữ lúc này giao chi mang theo tức giận thanh â m đột nhiên tại ư c vô tình vang lên bên hai ư c vô tình lông mày nhữ lại ta có đạo lữ không phải rất bình thường sao n g ư ơ i n g ư ơ i dạng này xứng đáng như t i ê n sao giao chi oán hận nói t i ê n bối ta thật không biết ngươi nói như t i ê n ước vô tình bất đắc dĩ nói n g ư ơ i còn trang giao chi thanh em dần dần bị lớn không che giấu chút nào trong thanh em b ắ n g lãnh tại trước mặt bản tọa ngươi là giả không được ngươi c h ờ nếu như bị bản tọa bắt được không phải c ắ t ngươi ngay vậy ước vô tình hít một hơi lanh khí không khỏi có chút trọn dạng nữ nhân này làm sao họa phong đột biến ước vô tình không tiếp tục để ý tới nàng mà là nhìn về phía trên bầu trời hiện tại đã đến lạc tề cùng hạ thanh tâm chiến đấu hai người đánh có đến có vệ người thấy thế nào ước vô tình nhìn về phía tử tiên tử tiên nhũ nhũ mày cái này lạc tề linh lực tốt đủng đầu nhưng là thực lực của hắn so với trước kia vậy mà mạnh không í t linh lực đủng đầu ước vô tình trưng mắt nhìn suy nghĩ một chút nói vậy hẳn là là thường xuyên c ă n thuốc nguyên nhân ân cũng đ nói tử tiên gật gật đầu lạc tề cái này thận hư ra hỏa vậy mà có thể tại ta láo tỉ trên tay kiên chỉ lâu như vậy hạ kinh thiên một mặt kinh ngạc nhìn lạc tề t r ụ p tiên giả không phải liền là dạng này thực lực sẽ từ từ mạnh lên thử tiên giải thích nói ân ức vô tình nhìn lên trong bầu trời là tề n i ệ nhữ mày hắn luôn cảm giác ra hỏa này có chút không đúng giao chi đạo hữu ngươi thế nào thâm không chi thượng thần tôn nhìn về phía giao chi không hiểu hỏi vừa rồi giao chi không hiểu thấu buộc phát ra một cỗ cực mạnh vì thế ta không sao giao chi lắc đầu ha ha ngươi xem xuống phương tiên giới hai người kia như thế nào thần tôn đúng d u n g hỏi thực lực không tệ giao chi tùy ý đáp ách cái kia n g ư ơ i có phải hay không cảm giác có chút mệt mỏi thần tôn do dự một hồi hỏi giao chi bị bạch quang che đậy mày l i ê u n h i u n g ự a khí có chút lênh ý thần tôn ngươi có thể hay không bình thường một chút bản tọa nói bản tọa vô tâm tìm đạo lữ lời này vừa nói ra nơi đây mấy người khác hai mặt nhìn nhau ánh mắt rơi vào nơi khác một bộ không có cái gì nghe được bộ dáng thần tôn sắc mặt cứng đờ cười khổ nói ta biết chỉ là không có chỉ là bản tọa không muốn tìm đạo lữ cả một đời đều không muốn giao chi lập tức ngắt lời hắn ta mặc dù tôn kính ngươi nhưng ngươi nếu là đối với ta có ý nghĩ xấu đừng trách ta đậu thủ nói đi giao chi thân ảnh luận lên biến mất ngay tại chỗ t h ầ n tôn chương 507, t r ậ n chiến cuối cùng chương 507, t r ậ n chiến cuối cùng thần tôn sau l ư n g xỉ mị mỉm cười chậm rãi bay đến thần tôn bên người dãy rủa xinh đẹp thân thể ngựa khí vũ b ị giao chi cái kêu c ẩ n c ố i dáng người có gì tốt nô ra cũng không tệ a vừa v ậ n nô ra hiện tại đặc biệt muốn tìm một vị hùng tráng đạo lữ thần tôn nếu là không bỏ lời nói nói nàng còn liếm môi một cái dỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ tại thần tôn trước ngực lan thần tôn lạnh lùng nhìn nàng một cái xỉ mị sắc mặt cứng đờ nhưng lại không dám nói thêm cái gì đành phải chậm rãi thối lui bao lớn tuổi rồi c ò n ưa thích giao chi loại kia tiểu hài thật sự là không biết xấu hổ trong nội tâm nàng không ngừng mắng một bên đ ố i đảo cùng hồng võ hai người lết nhau nhao nhao lắc đầu cái này xỉ mị đừng nhìn nàng hiện tại vũ mị xinh đẹp nhưng nàng không chỉ có là một vị nữ nhân còn có thể là một vị nam nhân cũng k h ó trách thần tôn tự tuyệt chỉ là bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ đến thần tôn vậy mà ưa thích giao chi loại hình này giao chi tính cách nóng bỏng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hoàn toàn không giống như là nam nhân ưa thích loại hình thú chi hay là thần tôn như thế tồn tại ai biết thần tôn hết lần này tới lần khác chính là ưa thích giao chi loại hình này h ú ố n g chi thần tôn chi ít lớn giao chi mấy b ạ n tuổi trên lệnh này cũng thật lớn nhìn thì ta lợi hại đi hạ kinh thiên chỉ chỉ tỉ tỉ mình một mặt đắc ý lợi hại ước vô tình gật gật đầu cũng có chút thưởng thức hạ thanh tâm không đến một khắc đồng hồ lạc tề đã thua trận hạ thanh tâm chậm rãi rơi xuống ước vô tình cách đó không xa ánh mắt bình thản nhìn hạ kinh thiên cùng ước vô tình một chút đi cùng ta đi khen ta một cái lao tỉ hạ kinh thiên lôi kéo ư c vô tình đi đến hạ thanh tâm bên người tỉ thật lợi hại hạ kinh thiên đối với hạ thanh tâm đạo lập tức giật giật ước vô tình ống tay áo ước vô tình bất đắc gì nói đánh cho không sai rất lợi hại tạ ơn hạ thanh tâm đối với ước vô tình nói câu này sau liền không nói gì cho ăn lão tị vậy mà nói cho người cảm ơn hạ kinh thiên một mặt kinh ngạc nhìn về phía ước vô tình ước vô tình núi bay biểu thị không rõ sau đó tiếp tục nói hiện tại cuối cùng còn lại bảy người cho nên còn phải đánh hai trận tiểu không tử đại khái không có năng lực ở trên trận cho nên có phải hay không đang đánh một trận liền tốt sau khi đánh xong sẽ còn đang đánh sao không đánh hạ kinh tiên lắc đầu sau khi đánh xong chúng ta liền trở về tham gia chân tiên tẩy lễ vì sao dĩ vãng đều là như vậy phải không ước vô tình không hiểu nếu cũng bắt đầu tranh cử vì sao không nhìn ai là thứ nhất lần trước ngược lại là quyết r a thứ nhất chỉ b ấ t quá rất nhiều người đều không thế nào chịu phục hạ kinh tiên một mặt bất đắc dĩ phía sau liền quy định muốn đánh đi nhập m ộ c đảo đánh nhập m ộ c đảo ước vô tình lông mày nứt lên chân tiên tẩy lễ địa phương ư ớ minh đệ không biết sao hạ kinh tiên nghi ngờ nói không rõ lắm ư ớ vô tình lắc đầu lập tức không có vấn đề nói đã như vậy vậy liền nhìn xem một trận cuối cùng là ai đi ước vô tình giao chi thanh â m lần nữa tại ước vô tình vang lên bên hai ước vô tình nhịu nhữ mày hơi không kiên nhẫn nói ngươi còn có hết hay không a n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi muốn làm gì hạ kình thiên lôi kéo ước vô tình cùng hạ thanh tâm về sau không ngừng t ố i lui một mặt cảnh giác ân ước vô tình lúc này mới phát hiện cái này giao chi là chân chính xuất hiện tại bên cạnh mình giá hỏa này như thế dũng sau ư c vô tình tới giao chi hướng phía ư c vô tình p h t phất tay ư c vô tình ánh mắt ngưng trọng nhìn xem nàng không có trả lời cũng không có hành động ước vô tình giao chi thanh â m có chút bực bội ngươi còn chưa tới lúc này thiên hạo xuất hiện ở ước vô tình trước người nhìn c h ẳ m c h ẳ m g i a o chi đạo hữu ngươi tìm hắn có chuyện gì thiên hạo trầm giọng nói tâm sự ngay ở chỗ này giao chi ngữ khí bình thản thiên hạo nhữ nhữ mày nhìn về phía ước vô tình ngươi thấy thế nào không trò chuyện ước vô tình đữ ngôi thiên hạo nhìn về phía giao chi bất đắc gì nói ngươi cũng thấy đấy hắn không muốn trò chuyện ước vô tình giao chi nhìn c h ẳ n c h ẳ n ước vô tình trầm giọng nói ta đối với ngươi không có ác ý tới đây cũng chỉ là vì ngươi mà đến tiền bối vậy ngươi trở về đi ước vô tình l ắ t đầu ta cùng ngươi không có lời nào có thể nói mà lại thông thần thắp bên trong b ị kia không phải ta chỉ cần có một tia phong hiểm hắn liền sẽ không lên khi dù sao nơi này tới thần giới người không một không muốn giết chính mình ngươi không phải là bị tiên quốc người trộm tới sao vì sao sẽ còn xuất hiện ở đây giao trì ngưng âm thanh hỏi đương nhiên là lặng lẽ trở về chẳng lẽ lại ta còn muốn muốn nói với ngươi ta lại như thế nào trở về ước vô tình cười lạnh một tiếng ngay vậy giao chi bị bạch quang che đậy trên khuôn mặt từ xuất hiện một trận rất nhỏ ba động chầm mặt một hồi mới lo l ắ n g nói ngươi chờ ngày sau ngươi nếu là không cho ta cái giải thích ngươi cùng như tiên sự t ì n h mơ tưởng qua ta một cửa này nói đi nàng liền biến mất ở nguyên điệu ước vô tình nguy rồi có phải hay không chuyện xấu thiên hạo nhìn một chút ước vô tình nhẹ gật đầu rất tốt không chút nào lộ sơ hở làm không tệ chỉ là trong miệng nàng như tiên là ai ách ước vô tình có chút xấu hổ là ai nhìn thấy ước vô tình cái dạng này thiên hạo mặt lập tức trầm xuống là đạo lữ của ta ước vô tình một mặt vô tội. n g ư ớ i t h i ê n h ạ o t r ừ n g lớn h a i mắt, nàng t h ế n h ư n g là t h ầ n g i ớ i n g ước ờ i vô tình trầm mặt một chút, thấp giọng nói, nàng không phải đ ị c h nhân. n g ư ớ i đổi lại người nàng ta liền không nói, hết lần này tới lần khác là cái thần giới người. hay là thanh cung. Thiên hạo một trí tiếp sắt không thành thép hạo không rèn bộ dáng、vẻ. ước vô tình không có trả lời, bởi vì hắn không biết giải thích như thế nào. nói đạo như tiên không có thương hại qua bất luận cái gì người của tiên giới. cái này giống như không có tác dụng gì. tiên thần lưỡng giới thụ chuyển tiếp đã không phải là đơn giản như vậy liền có thể không nhịn. thôi thiên hạo thở dài một tiếng dùng sức phất phất tay quay người biến mất ngay tại chỗ thiên hạo sau khi đi hạ kình thiên đi đến lôi kéo ước vô tình b ả bay ước minh đệ xảy ra chuyện gì không sao ước vô tình lắc đầu sau đó ước vô tình đối chiến long triều trọng tài thanh â m chuyển đến để ước vô tình sửng sốt u một chút hắn không nghĩ tới cuối cùng này một trận lại là mình cùng long triều q u y ế t đấu long triều cũng là không nghĩ tới trong mắt một vòng v ẻ tiếp đ ố i t r ậ n l ó i lên lập tức nhìn về phía ước vô tình chỗ ước minh đến chúng ta â ước vô tình hai người đứng trên không trung rằng có lấy cũng không khỏi có chút tổn thức không nghĩ tới cuối cùng lại muốn tại hai người chúng ta ở giữa quyết ra một cái thắng bại long triều nhìn xem ước vô tình khẽ mỉm cười nói ta rất chờ mong ước vô tình cũng là cười cười đối với long triều ước vô tình ngược lại là rất tương đối t h ư ờ n g thức hắn chịu đục dùng hết hết t h ể xông đi lên cuối cùng vậy mà có thể bằng vào chỉ là tạm nhạc huyết mạch đi đến một bước này cái này không phải là không một loại thiên phú đâu chương năm trăm linh tám cảm giác bất lực tỉ ngươi cảm thấy bọn hắn ai có thể thắng hạ kinh thiên nhìn về phía hạ thanh tâm nghe vậy hạ thanh tâm ánh mắt ở trên không trên thân hai người nhìn lướt qua cuối cùng ánh mắt như ngừng lại ước vô tình trên thân ước vô tình có thể thắng a quát hạ kinh thiên nhãn tỉnh sáng lên một mặt bắt quái nói ta nhìn lão tỷ ngươi là xem bọn hắn ai dáng dấp càng đẹp mắt để phản đoàn a hh mặc dù long h i n h đệ s á t thực dáng dấp không tệ nhưng vẫn là ước h i n h đệ đẹp mắt ôi hạ kinh thiên kêu t h ả m một tiếng vội vàng che chính mình con mắt lão tỷ ngươi tại sao lại đánh ta hạ kinh thiên một mặt bi thống lần sau ngươi tại nói như vậy ta liền không độc thủ hạ thanh tâm thản nhiên nói không động thủ hạ kinh tiên s ữ n g sở động kiếm hạ thanh tâm trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm khoác lên hạ bình tiên trên cổ thì ta sai rồi cũng không tiếp tục nói hạ bình tiên tại chỗ nhận sợ hãi hạ thanh tâm lúc này thu hồi kiếm ánh mắt tại lần nữa rơi vào trên bầu trời lúc này ước vô tình cùng long triều đã bắt đầu đánh lên long triều phía sau một đầu chói lọi chói mắt màu lửa đỏ cự long huyên hóa mà ra hắn s o n g quyền nắm chặt bị từng vòng từng vòng hào quang sáng chói chỗ vượt q n trong đôi mắt hàn mang lấp lóe giống như hai thanh sắc bén lợi kiếm Thân, thân không không ả ước vô tình lại là không nhanh không chậm toàn thân bị một tầm ánh sáng màu trắng vân quanh long triều mỗi vung ra một quyền ước vô tình liền đón lấy hắn một quyền ước vô tình sắc mặt không thay đổi một mực tại bị động phòng thủ ngược lại là long triều mỗi một lần hiện thân đều rõ ràng nhìn ra được có chút lực bất t ồ n g tâm ta dựa vào ước huynh đệ nhục thân đã vậy còn quá mạnh hạ kinh thiên hú lên quái dị một mặt không thể tưởng tượng nổi nhục thể của hắn một mực rất mạnh t ừ hắn tại trong cổ lộ chính là như vậy hạ thanh tâm thì thào một tiếng chỉ là ta cũng không nghĩ tới tu vi của hắn tiến triển rất nhanh liền tính toán ngay cả nhục thân cũng là như thế lợi hại long triều thế nhưng là long tộc a hạ kinh thiên một mặt tán thưởng ta chỉ biết là thiên phú của hắn là hai con người không nghĩ tới nhục thân cũng hoàn toàn không kém gì bất luận cái gì chuyên tu nhục thân thể chất ước huynh long triều kêu gọi vang vọng trên không trùng hắn ngừng chân mà đứng, con mắt chăm chú khóa chặt tại ức vô tình cái kia nhìn như không có chút rung động nào trên khuôn mặt, trong thanh â m mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết ước minh, xin mời thi triển ngươi toàn bộ lực lượng. không cần lo lắng, đ e m ta coi là đáng giá ngươi toàn lực ứng phó chân chính đối thủ. nói xong, long t r i ề u trong lồng ngực hào hùng khéi động, ngửa mặt lên trời thét dài, một cố k h ó nói tên lời lực lượng từ hắn thể nội dâng lên mà ra, trong nháy mắt, thân thể của hắn bị trói lọi trói mắt hồng quang triệt để thốt vệ. ngay sau đó, bầu trời phảng phất bị xé n ư ớ ra, một đầu dài đến mấy ngàn trượng màu đỏ cự lăng phá không mà ra, b đây cũng là long triều bản thể nó thân thể khổng lồ cơ hồ che đậy nửa phía bầu trời mỗi một phiến lân giáp đều lóe ra hảo quan g trói sáng tản mát ra làm người sợ hãi khí thế bàn bạc phảng phất có thể dung chuyển s â n hà rung động ở đây tâm linh của mỗi người so sánh dưới ước vô tình thân ảnh tại cái này cự long trước mặt lộ ra không có ý nghĩa tựa như giọt nước trong biển cả nhưng dù vậy hắn cái kia lạnh nhạt tự nhiên tư thái lại tại cái này h ù n g vĩ tráng lệ tràng cảnh bên trong tăng thêm mấy phần siêu phàm thoát tục thần bí không hổ là long tộc cho dù là thấp máu long tộc cũng là như thế ba khí hạ kinh thiên một mặt sợ hãi t h a n phục Rất có cái gì dùng, hắn không phải ước vô tình đối thủ. hạ ắ n không tình phải thủ. h vô đối ước thanh tâm ngữ k h í b ì nghi h thản.、Ấn. Hạ kinh thiên hồ Ấn. n nhìn về phía hạ thanh tâm lao tỉ làm sao cảm giác ngươi đối với ước minh đệ có chút không giống a hạ thanh tâm trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh t r ư ờ n g kiếm dọa đến hạ kình thiên vội vàng chạy đến t ử tiên bên người đậm một chút lại cầm kiếm ta thế nhưng là ngươi đệ a hạ kình thiên trốn ở tử tiên sau lưng một mặt không c a m lòng hừ hạ thanh tâm hừ lạnh một tiếng thu hồi kiếm nhìn về phía trên bầu trời ước vô tình ước minh t i ế t chiêu đi Long ước vô tình nhìn xem sắp đến hỏa diễm của mình lẩm bẩm một tiếng khoe miệng chậm rãi câu lên chỉ gặp hắn chậm rãi xuể bàn tay ra thỏa mắt n g ư ờ i tà dương hoa rơi cựu tiêu trời một đạo thanh âm bình tĩnh ở trên bầu trời quanh quẩn tuần hoàn tại mọi người bên hai trong chốc lát hòa diễm uy tích trở nên càng chậm chạp để phía dưới đám người không khỏi chừng lớn hai mắt long triều cũng ý thức được một màn này to lớn mắt rồng bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thời tự ha ha không hổ là con rể của ta trong t i ể u lâu thiên hạo đột nhiên đứng dậy một mặt tiêu ngạo cười ha hả một bên yêu dạ rất là im lặng trước đó là ai một mực không quen nhìn ước vô tình tới hiện tại làm sao lại biến sắc mặt đ ầ u trên người hắn quá mức thần bí là quân lai s ữ n g sờ nhìn xem ước vô tình trong mắt l ó e lên một tia ưu ám quan mang nếu để cho con trai mình nuốt ước vô tình nhi tử tuyệt đối phải lấy nhất phi trùng tiên trong t i ể u lâu đám người nghị luật ở mỹ ý nghĩ trong lòng không giống nhau đúng lúc này một đ o ạ thần bí mà mỹ lệ hoa hồng như là một cái nhẹ nhàng h g ô điệp lặng yên bay xuống bên dưới không biết là như thế nào xuất hiện nhưng nó cứ như vậy chậm rãi rơi xuống đến lúc đó toàn bộ chân trời đều nhiễm lên một t ầ n g tiên diễm s á t thái hạ kinh thiên có chút đờ đẫn nhìn xem bốn chỗ bầu trời không khỏi thán phục một tiếng ngoan ngoãn cái này cái gì dị tượng a nguyên bản nơi đây bầu trời chia làm hai loại một bên là vô biên h ắ c á m một bên là ánh nắng tươi sáng mà bây giờ tựa hồ cũng nhận lấy ước vô tình dị tượng ảnh hưởng tất cả đều đỏ bừng một mảnh ánh mắt của hắn đi tới cơ hồ tất cả đều bị bao phủ ở bên trong lúc này long triều hỏa diễm chẳng biết tại sao biến mất không còn một mảnh thậm chí long triều chính mình cũng cảm thấy linh lực của hắn trong nháy mắt đã bị móc giống không hiểu thấu biến mất không còn một mảnh hắn thân thể khổng lồ muốn đong đưa nhưng lại phát hiện động tác của mình trở nên trì hoãn rất nhiều rất nhiều ánh mắt của hắn rơi vào trên bầu trời bay xuống đoá hoa hồng kia rõ ràng rơi tốc độ không chậm nhưng lại giống như vĩnh viễn sẽ không rơi xuống đất phía trên ước vô tình ngưng thần nhìn xem hắn cuối cùng vẫn không có sử dụng thời tự chi lực lực lượng này quá bá đạo nếu là dùng long triều sợ là dực hoàn hô long triều chậm rãi thở ra một hơi thân thể cao lớn muốn động đạn nhưng lại không làm nên chuyện gì linh lực cũng bị mất còn đánh cái gì trong lòng của hắn không khỏi xuất hiện ý nghĩ này để trong lòng của hắn càng ngô lực bi quan một chiêu liền bị ước minh đánh thành dạng này chính mình thật không cách nào thắng sao nếu là thua lời nói chẳng lẽ lòng giam quả nhiên vẫn là không cách nào đánh vỡ sao chương năm trăm linh chín chiến đấu kết thúc chương năm trăm linh chín chiến đấu kết thúc ước vô tình nhìn xem long triều không khỏi lắc đầu hắn dị tượng hắn rõ ràng linh lực biến mất chẳng qua là biểu tượng tôi nếu thật có như thế người thiên cái này còn thế nào chơi nếu là long triều tâm cảnh đầy đủ kiên định tất nhiên sẽ không bị chính mình ảnh hưởng chỉ là hiện tại xem ra t i m của hắn rất loạn xem ra quanh năm đang ước hiếp phía dưới sinh hoạt huyết tính của hắn sợ là cũng mất kết thúc ước vô tình lắc đầu chậm rãi vươn g tay định cho cho một k í c h cuối cùng giống đột nhiên một tiếng to lớn long ngâm phá vỡ hết t í n h dẫn tới ước vô tình ngừng trong tay động tác、Đã、ước vô tình ngưng thần nhìn xem long triều nhẹ nhàng gật đầu không sai ước minh ta còn không có thua long triều phá vỡ gông cùng xiến xích vô cùng to lớn thân thể tại cựu tiêu phía trên bay múa dẫn tới đám người nhao nhao ghém ắ t ha ha lợi hại hạ kinh tiên cười lớn một tiếng đ n g nhiên vô vô một bên tử tiên tử tiên nhũ nhũ mày trầm giọng nói không được bất quá là nọ mạnh hết đ ã thôi ước vô tình còn có rất nhiều thủ đoạn nhưng hắn đã làm rất tốt hạ kinh tiên mỉm cười nghe vậy tử tiên có chút ngoại ý muốn nhìn một chút hạ kinh tiên gia hỏa này sẽ còn nghĩ như vậy thật là khiến người bất ngờ l o n g triệu thực lực khí thế không sánh bằng tử tiên cùng hạ thanh tâm tỷ lệ ba người có thể đi đến một mức này hoàn toàn chỉ là vận khí tốt hiện tại vừa bận gặp ư c vô tình h so với mấy người bọn họ thuận buồn xuôi gió long triều rõ ràng càng khiến người ta khâm phục vô song ước vô tình trong miệng khẽ nhả ra hai chữ này thanh âm vi nhỏ lại hình như có một loại ma lực kỳ dị trong chốc lát một thanh trường kiếm màu vàng như sáng trói như lưu tinh thoáng hiện với hắn lòng bàn tay trường kiếm thân kiếm kim vang lật lòe dường như do vô số lũ kim sắc ánh nắng sen lẫn mặt h à n h quang mang trói mắt phản phất thái dương d á n g lâm trần thế nó vừa mới xuất hiện qua n g huy bóng ánh kia tựa như cùng nam c h â m bình thường trong nháy mắt một mực hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người trong mắt mọi người chỉ còn lại cái kia lóa mắt đến cực điểm màu vàng phản phất thế gian mặt khác vạn vật đều tại kia sáng này bên dưới ảm đạm phai mở tại cái kia như nguy nga như dãy núi to lớn long t r i ề u trước mặt ước vô tình cầm trong tay vô song kiếm dáng người thẳng tắp như tùng khí chất lỗi lạc bất phàm vô song kiếm tán phát quang mang cùng hắn khí thế của tự thân lẫn nhau giao hòa để hắn phảng phất trong thần thoại đi ra thần thánh thân thể quanh thân bao quanh một loại làm cho người không dám tiết độc thần thánh và ậ vị tựa như ảo mộng nhưng lại không gì sánh được chân thực mà lúc này long chiều nhưng vẫn bị ước vô tình dị tượng bao phủ cứ việc dị tượng này khiến cho hành động của nó tốc độ chậm lại không ít nhưng nó thân thể cao lớn ý nguyên lôi cuốn lấy một c h ố khí thế bài sơn đảo hải bản hướng phía ước vô tình như cồn u phong giống như tấn mạnh m ó o tới tốc độ kia mặc dù có chỗ chậm lại nhưng như cũng nhanh như thiểm điện như muốn đem dọc đường hết thể đều nghiền thành một m i ệ n tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong phản g phát trở nên chậm chạp đứng lên mỗi một khắc đều giống như bị một cái bàn tay vô hình kéo dài long triều ánh mắt h u ngác trong lòng dâng lên một cỗ kiên quyết chi ý nếu thời gian trở nên chậm vậy ta liền muốn đột phá cái này trói buộc để cho mình tốc độ siêu việt trước kia so d i vãng bất cứ lúc nào đều muốn càng nhanh giống long triều đống nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa g à o thét tiếng giống kia giống như hồng trung đại l ã ở trong thiên địa ẩm vang rung động chấn động đến không khí c u n g quanh đều run lệ bẫy ngay sau đó nó cái kia che khuất bầu trời giống như to lớn long khu như xôi c h ả o mánh liệt con sóng lớn màu đen hướng phía ức vô tình hung hăng nào h tập mà đi tại cái này kịch liệt va chạm trong né mắt long c h i ề u long khu chính là nó vũ khí mạnh mẽ nhất cái kia từng mảnh từng mảnh long lân chặt chẽ sắp xếp mỗi một phiến đều lõe ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn mà thần bí q u a n trạch những n à y long lân cứng rắn không gì sánh được nó phòng ngự cường đại làm cho người thổn thức nhưng mà khi long c h i ề u cái kia nhìn như không có kẽ hở long khu chạm đến ức vô tình trong tay cái kia tản ra thần thánh kim quang trường kiếm thời điểm một cô toàn tâm đau nhức kịch liệt như mánh liệt dòng điện giống như trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân của nó cái kia đau đớn giống như ngàn vạn dễ cương châm đồng thời đâm thật sâu vào sâu trong linh hồn để long triều thân thể cao lớn kia cũng không khỏi run lẩy bẩy phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này lâm vào vô tận trong thống khổ làm sao có thể long triều đột nhiên lui về phía sau một đôi to lớn trong mắt rồng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ước vô tình vũ khí trong tay vậy mà tùy tiện liền phá vỡ phòng ngự của hắn nghĩ đến cái này hắn y nguyên khôi p c lần nữa đáp xuống nửa đường trên người hắn bắt đầu b ư c lên trận trận hóa diễm làm cho bốn phía nhiệt độ đều lên thăng lên mấy cái đẳng cấp theo sát m à tới hét lớn một tiếng thiên vũ đổ lòng vũ một tiếng vang thật lớn chấn động đến thiên địa đều lắc lư một chút ước vô tình ánh mắt đóng băng lúc này hướng về chính mình bọn tới không chỉ có là lòng triều còn có bốn phương tám hướng bọn tới từng cái lòng triều mặc dù biết không phải chân thân nhưng lực lượng tuyệt đối bất p h ả m vừa nghĩ đến đây ước vô tình trong tay vô song kiếm lại có chút rung động thân kiếm kêu khẽ hoang mang màu vàng lấp loẹ không yên thiên địa kế bí ư c vô tình ở trong lòng yên lặng khẽ độc bốn chữ này phảng phất mở ra lực lượng thần bí chú ngữ trong chốc lát, trong tay hắn vô song kiếm bắt đầu vũ động kiếm ảnh như điện nhanh đến mức chỉ để lại từng đạo lưu quang màu vàng theo kiếm vũ n g ư ờ ước vô tình thân ảnh lại như khói nhẹ giống như biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại cái kia chưa tiêu tán b n g sáng màu vàng chứng minh hắn từng ở chỗ này sau m ộ t khắc hắn phảng phất như thuấn di lại xuất hiện tại nguyên chỗ k h í định thần nhàn thu hồi vô song kiếm đứng chắc tay đang lúc đám người mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc không rõ ràng cho lắm thời điểm tại cái kia long triệu to lớn vô cùng trên thân rồng vô số đạo kiếm mang như, như mưa to bỗng nhiên giáng lâm Những kiếm mang này, kiếm mỗi m ộ trong đ lung la lung chốc ứ a l lát ư n g lòng triều cái kia mấy đầu tre khuất bầu trời to lớn lòng khu tại kiếm mang trùng kích vào như bọn biển giống như tiêu tán thành vô hình chỉ để lại bản thể của nó nhưng lúc này đó sớm đã không còn lúc trước vi phong bản thể phía trên tràn đầy vết máu giang khắp nơi phản phất một tấm phá toái vết b ó n g cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương còn lưu lại từng k i a từng k i a kiếm khí kiếm khí như dao còn tại không ngừng ăn mòn thân thể của nó để nó thống khổ không chịu nổi long t r i ề u tại dưới t r ọ n thương rốt cục không thể kiên trì được nữa một đạo trói mắt hồng quang đ ư a n ó chăm chú bao k h ỏ a sau đó hãn biến thành hình người từ trên bầu trời thẳng tắp rứt xuống cái này hạ thanh tâm gắt gao nhìn chằm chăm ức vô tình tựa như muốn nhìn ra cái gì chiêu thức này nàng nhận biết thiên đ i ệ kiếm ý nàng mạch này tuy chương năm trăm mười hoa rơi lưu ý dòng nước vô tình chương năm trăm mười hoa rơi lưu ý dòng nước vô tình nhức vô tình một phát bắt được té xuống long triều mang theo hắn chậm rãi rơi xuống giao cho ta đi một đạo bất đắc dĩ thanh â m v ă n g lên mang theo từng tia từng tia t h i ê n b ố i ngay vậy ước vô tình nhịu nhữ m ả y thanh â m này hắn nhận biết là loạn không cổ đế long đ ổ thanh â m long đ ổ đối với long triều thái độ hắn nhưng là biết đến lần này long triều chết long đ ổ sẽ giết hắn hay không tiểu tử long đ ổ thanh â m mang theo một tia không vui chúng ta còn dễ ta sẽ còn gây bất lợi cho hắn sao hắn có thể đi đến một bước này, đã tận lực. vương hắn ra. ước vô tình trầm m ặ t một hồi, nói ngữ ư như thế nào cam đoan ngươi sẽ không giết hắn. lao tử con rể, lao tử giết hắn làm gì. long đồ mang theo tức giận thanh â m vang lên. ngươi dám cam đoan sao. ước vô tình hỏi. t hừ. ngươi cũng. á c h ta cam đoan tuyệt đối không thương t ổ n hắn. long đồ trước đó hay là một bộ khinh thường thanh â m hiện tại đột nhiên thay đổi thái độ, để ước vô tình có chút ngoài ý mới. bất quá ước vô tình cũng không có suy nghĩ nhiều, đem vết thương trồng chất long chiều bỏ vào trên mặt đất. sau đó, long triệu liền biến mất ở nguyên đ i ể m ước vô tình tử tiên mang theo hạ kình thiên đi đến ước vô tình bên người b ị m cười chúc mừng kết thúc đi ước vô tình nhìn về phía tử tiên cùng hạ kình thiên hạ kình thiên gãi đầu một cái thân s á c cổ quái chỉ chỉ cách đó không xa còn giống như không có kết thúc ngươi xem một chút hắn ngay vậy ước vô tình quay đầu nhìn về phía chỗ kia không khỏi sửng sốt một chút chỉ gặp đế con chính khập k h e n h hướng về bọn hắn đi tới sắc mặt còn hay là tái nhận không gì sánh được vợ môi còn mang theo màu tím nhàn nhạt ta ta còn muốn đánh đế con hữu khí vô lực nói ra nghe vậy ước vô tình không có trả lời ánh mắt ngược lại nhìn về phía trọng tài trọng tài hiểu ý nhẹ gật đầu sau đó khôn môn đế k h ô n đối chiến yêu đình hạ kinh tiên a hạ kinh tiên sửng sốt một chút chỉ chỉ chính mình vừa chỉ chỉ đế k h ô n ta đánh ra h ỏ a này đây không phải khi dễ người sao đến chiến đế k h ô n âm thanh lạnh l ù n g nói thân thể đ ỗ n g nhiên bay về phía không trung đi thôi hạ thủ nhẹ một chút ước vô tình bất đắc d ì nói đế k h ô n chúng đ ộ c xâm nhập thần hồn cho nên không phải dễ dàng như vậy khôi phục bất quá nơi đây ngược lại là có thật nhiều cường giả có thể giải quyết nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không muốn trợ giúp đế khôn không có bối cảnh chẳng phải như vậy sao tại toàn bộ tiên giới đều là như vậy vô luận bất luận kẻ nào đều là đích kỷ coi như không phải đích kỷ cái kia chẳng lẽ lại còn có thể đối với người xa lạ được không c h â m đã một giọng giàn mua v ă n g lên thiên cơ lão nhân xuất hiện tại đế khôn bên người mỉm v ừ i nhìn hắn ngài là đế khôn nhữ nhữ mày lão p h ù g i ú p ngươi một chút thiên cơ lão nhân mỉm cười vươn tay tại hắn cái chán điểm một cái trong chốc lát đế k h ô n hề v ả i thân thể lập tức khôi phục lại sắc mặt cũng biến thành khá hơn đa tạ tiền bối đế khổ sắc lập tức không mình hành lễ không sao đánh xong trận này tìm đến lao phu đi lao phu thiên cơ lão nhân thiên cơ lão nhân sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ thiên cơ lão nhân đế k h ô n thì thào một tiếng trong lòng vô cùng kích động tới đi hạ kinh tiên đế k h ô n tựa hồ đạt được vô cùng lực lượng cường đại ngưng thần nhìn về phía hạ kinh tiên trong ánh mắt tràn đầy chiến ý có chút ý tứ tới tới tới hạ kinh tiên mỉ cười một kháp đồng hồ sau a vênh đế k h ô n k ê u t h ả m một tiếng bị hạ k ì n h tiên bỗng nhiên đánh tới trên mặt đất xương cốt đều cơ hồ vỡ vụn ai huynh đệ không phải ta muốn đả kích ngươi mà là ngươi cùng ta thực lực thật không ngang nhau à hạ k ì n h tiên một mặt bất đắc dĩ sau đó hắn vừa chỉ chỉ phía dưới mấy người ngươi nói ngươi nhất định phải đánh làm gì chứ mấy người này cái k i a ngươi có thể đánh được ai huynh đệ ta biết các ngươi trục tiên giả không dễ nhưng n g ư ơ i n g m lại xem cho tới bây giờ có cái k i a trục tiên giả có thể chống đến nơi này nói đi hắn bất đắc dĩ lắc đầu rơi vào trên mặt đất đế k h n nằm trên mặt đất há to miệm dường như muốn nói cái gì nhưng lại không mở miệng được triệt để ngất đi nói chuyện làm sao như thế đã thương người ước vô tình đối với hạ kinh thiên trách cứ có đúng không hạ kinh thiên gãi đầu một cái nhưng ta nói đều là lời nói thật ta cái này không chịu nổi cũng quá không được đi lúc này thiên hạ xuất hiện ở giữa không trùng nhìn phía dưới đám người cao giọng nói ước vô tình tử tiên hạ kinh tiên h hạ thanh tâm lý t r ư ờ n g thanh chúc mừng các ngươi năm người đạt được tiến bảo nhập m ộ n g đ ả o danh lệch các ngươi làm sơ chuẩn bị sau một cách giờ tiến bảo như mậu đạo a a hạ kinh thiên hưng phấn c ơ cơ quả đấm ước vô tình sau khi đi bảo chúng ta cần phải đánh một trận thử tiên nhìn về phía ước vô tình cười nói người muốn đánh đương nhiên có thể ước vô tình thản nhiên nói ước vô tình hạ thanh tâm đi đến ước vô tình bên người ân ước vô tình nghi ngờ nhìn về phía nàng có chuyện gì sao mượn một bước nói chuyện hạ thanh tâm mở miệng nói ước vô tình nhìn một chút hạ kinh thiên sau đó nhẹ gật đầu t ố t đi theo hạ thanh tâm đi đến một bên khác hạ thanh tâm trong tay xuất hiện một cây và kiếm trên không trung giật giật tựa hồ là đang khắc họa lấy cái gì giống như đằng sau nàng thu hồi tiểu kiếm sát mặt nghiêm túc nhìn về phía ước vô tình ước vô tình kỳ thật ta muốn hỏi chính là ngươi vừa mới sử dụng thần t h ô n g gọi là thiên địa kiếm ý đi mạng hội hỏi một chút ngươi là chiếm được ở đâu ước vô tình thần thông này không phải hệ thống cho hắn sao chính mình nên nói như thế nào cho ăn ngươi cảm thấy hai người bọn họ có khả năng hay không hạ kinh tiên giật giật tử tiên ống tay áo thất giọng hỏi tử tiên nhìn một chút ước vô tình cùng hạ thanh tâm nhữu nhữ mày cảm giác bọn hắn không khí không thế nào hòa hợp a không giống như là có thể thành bộ dáng ai hạ kinh tiên không vui nói ngươi biết cái gì tỷ ta có thể kéo lấy ước huynh đệ nói riêng đã đã chứng minh nàng đối với ước vô tình có ý tưởng ấ n tử tiên nhìn xem ước vô tình cùng hạ thanh tâm sau đó lắc đầu sợ là hoa rơi hữu ý dòng nước vô tình à. ý gì hạ kinh tiên sửng sốt một chút ngươi đ ừ n g hỏi nhiều nô、no. đ ề u đánh xong vẫn chưa trở lại nhìn xem thật là một cái gặp sắc bên bạn ra hỏa mộ di huyên nhìn lên trời màn bên trong ước vô tình nếp miệng các nàng hẳn là tại trao đổi một số việc không sao thiên đình viết cười nói sau đó nàng nhìn về phía yêu linh linh vị kia gọi hạ thanh tâm nha đầu n g ư ơ i biết chắc chắn sẽ không đối với chúng ta có hại đúng không yêu linh linh nhẹ gật đầu một mặt khẳng định nói đương nhiên nha đầu kia ta hiểu rõ chính là cái tu luyện cuồng đối với nam nữ hoan ái loại chuyện này hoàn toàn không có hứng thú không có chuyện gì không có chuyện gì mộ di huyên nhìn một chút hai nữ một chút trong lòng âm thầm cô cắt người càng là như vậy trong lòng càng là biến thái nói không chừng cái k i a hạ thanh tâm bây giờ đang ở n g h ĩ đến làm sao đem ước vô tình lửa gạt tới tay đáng chết b ạ n tọa để cho ngươi cùng ta tâm sự tựa như đ ò i mạng ngươi giống như những nữ nhân khác muốn cùng ngươi tâm sự ngươi liền không thể chờ đợi đúng không giao chi nhìn xem ức vô tình cùng hạ thanh tâm h ư lạnh một tiếng trong lòng càng không vui dựa vào cái gì chính mình không được người khác đi chương năm trăm mười một hạ thanh tâm vấn đề trả ức vô tình bất đắc gì nói hạ cô đ ư ơ n g ngươi không phải là muốn nói đây là các n g ư ơ i đặc hữu thần thông à. chính là hạ thanh tâm nhẹ gật đầu thật đúng là ức vô tình có chút đau đầu gái đầu một cái giải thích nói đây là ta tại tròng cổ lậu nhiên đoạt được thần thông chỉ đơn giản như vậy hạ thanh tâm bình tĩnh nhìn xem ức vô tình chỉ đơn giản như vậy ư ớ c vô tình sắc mặt không thay đổi Tốt. hạ thanh tâm gật gật đầu a ớ c vô tình sửng sốt một chút ngươi không hỏi nữa hỏi sao ngươi đã giải thích không phải sao hạ thanh tâm một đôi đẹp mắt đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m ức vô tình cũng là ức vô tình sờ lên cái cảm hạ thanh tâm nhìn xem ức vô tình hai tay nắm c h ặ t tựa hồ là quyết định thấp giọng nói ta mớn nhìn xem kiếm của ngươi nói đi nàng nói bổ sung đương nhiên ngươi không có ý định cho ta nhìn cũng được dù sao đợi đến tiến vào nhập mộc đảo ta khẳng định sẽ tìm ngươi đánh một chầu đến lúc đó ta đang quan sát quan sát xem đi ước vô tình đến lúc đó không do dự trong tay xuất hiện vô s o n g b ấ t quá không tiện lắm ngươi cầm nó tương đối sợ người lạ ước vô tình tiếp tục nói không có việc gì hạ thanh tâm ánh mắt bình tĩnh rơi vào vô s o n g trên thân muốn dội ra ngón tay v à b ả o t hạ thanh tâm đột nhiên thu tay lại ước vô tình s ứ n g sở không khỏi có chút ngoại ý mới vừa rồi hạ thanh tâm đều không có đụng phải vô xong tới quả nhiên thanh kiếm này hay là quá bại ngoại ước vô tình vươn tay nhẹ nhàng khẽ đậu sau đó hạ thanh tâm ngón tay vết cắt liền khôi phục như lúc ban đầu tạ ơn hạ thanh tâm đầu r ũ xuống t h ấ p giọng cảm tạ cẩn thận một chút ước vô tình mỉm cười nói trước đó làm sao không có chú ý nữ nhân này bây giờ nhìn lại vẫn rất đáng yêu chật chật chật lấy kiếm định tình sao hạ k ì n h tiên khắp khuôn mặt là xấu cười ước vô tình kiếm ta cũng muốn quan sát quan sát tử tiên nhìn xem ước vô tình trong tay vô song trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ ai cũng có thể nhìn ra thanh kiếm này nhất định là tuyệt thế thần binh mà lại hình tượng còn như thế mỹ quan ba khí cắt thật không rõ một thanh phá kiếm có gì đáng xem hạ kinh tiên n h u môi hắn huy động một chút cánh tay của mình tự tin nói chỉ có năm đấm mới là đạo lý quyết định nói đến đây hắn lại có chút thất lạc thì thao một tiếng vì sao ta đem thân thể rèn luyện mạnh như vậy hay là không sánh bằng tỷ ta cái này dùng kiếm huyết m ạ n h đắc chế thử tiên thản nhiên nói nghe vậy hạ kinh tiên sợ lên cái mũi thử tiên nói hình như có chút đạo lý nhìn không ra hạ thanh tâm nhìn xem vô xong thì thao một tiếng nhìn không ra cái gì ước vô tình khó hiểu nói thanh kiếm này ta nhìn không ra là dùng tài liệu gì chế tạo ân ước vô tình s ữ n g sở ngươi còn hiểu cái này có hứng thú cho nên quan tâm kỹ càng một chút hạ thanh tâm gật gật đầu Tốt. hạ thanh tâm nhìn về phía ước vô tình đa tạ ngươi để cho ta quan sát quan sát không có việc gì đều là người một nhà ước vô tình mỉm cười người một nhà hạ thanh tâm sửng sốt một chút hai con ngươi chừng lớn anh ước vô tình có chút xấu hổ yêu đình là yêu linh linh cho nên yêu đình đệ tử cùng mình không phải liền là người một nhà sao không có việc gì ta nói sai bảo ước vô tình lắc đầu ừ hạ thanh tâm gật gật đầu không nói thêm gì trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ hai người đều không có nói chuyện ước vô tình nghĩ nghĩ chuẩn bị tìm lý do rời đi ta hỏi ngươi sự kiện hạ thanh tâm phá vỡ yên tĩnh hỏi đương nhiên ngươi muốn hỏi cái gì ước vô tình nhìn về phía hạ thanh tâm cái kia hạ thanh tâm tựa hồ là có chút xấu hổ xoắn suýt một hồi mới chậm rãi nói ngươi tại trong cổ lộ đã lâu như vậy vì sao lần này cần đi ra coi như ngươi cũng tại trong cổ lộ ngây người một trăm nghìn năm vì sao hiện tại đi ra ư c vô tình lông mày nĩu lại không rõ nàng tại sao lại hỏi như vậy nhưng vẫn là giải thích nói ta ở tại trong cổ lộn h ư n g thật ra là có một ít nỗi khổ tâm nếu không ta sẽ không ở bên trong lâu như vậy nói đến đây hắn thở dài một tiếng lâu như vậy mới ra ngoài ta cũng không hy vọng dù sao ta đều là mười vạn năm trước l a o nhân tu vi lại còn không có các ngươi những người tuổi trẻ này cao ước vô tình nói bừa nghe vậy hạ thanh tâm đẹp mắt lông mày níu cốt linh của ngươi không phải mới hơn một trăm tuổi sao ách tựa như là ước vô tình có chút xấu hổ sau đó hắn sửng sốt một chút hỏi nói đến ngươi vì sao biết h á n q u ố t linh sự t ì n h tại c ử u thiên đế t r i ề u chuyển ra nhưng là rất nhiều người hay là không rõ lắm nghe nói hạ thanh tâm sắc mặt bình thản nói Tốt. hạ thanh tâm k h o á t tay áo chuẩn bị một chút đi chúng ta muốn đi vào như mộng đ ả o đến trong đó nếu là gặp nhau ta nhưng là muốn kêu chiến người a nghe vậy ước vô tình mỉm cười đương nhiên có thể gặp lại nói đi ước vô tình xoay người sang chỗ khác chuẩn bị rời đi chờ chút ân ước vô tình nghi ngờ xoay người thế nào hạ thanh tâm nhìn xem ư vô tình đột nhiên túi thất đầu yếu ớt nói cái kia ý phục của ta ngươi có thể hay không từ nữ hải kia trên thân lấy tới quần áo ước vô tình đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng trong tay xuất hiện một kiện màu vàng nhã t á o ngoài đưa cho hạ thanh tâm cho ngươi ta đều suýt nữa quên mất còn tốt ngươi nhắc nhở ta ước vô tình có chút xấu hổ á c h hạ thanh tâm nhìn một chút ước vô tình t i ê n lặng đem quần áo cầm vào tay ừ cảm ơn ngươi nàng thanh em rất nhỏ nhỏ đến ước vô tình đều có chút nghe không được anh ước vô tình nhìn xem nàng có chút cổ k á i biểu lộ lập tức biết nàng là hiểu lầm cái gì sợ không phải đem mình làm biến thái cất giữ ý phục của giữ g n ước ờ i ta. vô tình giải thích nói ừ ta biết hạ thanh tâm gật gật đầu ước vô tình tốt ta hoàn toàn giải thích không thông a tính toán không để ý tới cùng hạ thanh tâm đợi cùng một chỗ ước vô tình luôn cảm giác có chút khó chịu không cùng người khác như vậy thoải mái hạ thanh tâm rất h à n g xúc khiến cho chính mình cũng biến thành dạng này nghĩ đến cái này ước vô tình vội vàng phất tay cáo tử nhìn xem ước vô tình bóng lưng hạ thanh tâm yên lặng nắm chặt y phục trong tay trong mắt chớp chớp không biết suy nghĩ cái gì ha ha thật không hổ là ước i n h đệ danh bất hư c h u y ề n a hạ kinh thiên một thanh ôm chấm ức vô tình bả bay một mặt cảm khái chỉ sợ không được bao lâu ta liền muốn bảo ngươi tỷ phu đi phát cái gì thần kinh ước vô tình liếc mắt đem hạ kinh thiên hất ra sau đó nhìn về phía cách đó không xa từ lâu ta đi một chuyến đến lúc đó ta liền xuống đến ước vô tình mở miệng nói đi thôi dù sao tiến vào tiến vào nhập mộc đạo chúng ta có nhiều thời gian đánh một chầu thử tiên tùy ý nói ước vô tình gật gật đầu ánh mắt rơi vào từ lâu phía trên nhất hai tầng nói đến vừa rồi mình cùng hạ thanh tâm nói chuyện các nàng là không phải cũng nhìn ở trong mắt chương năm trăm mười hai tiến nhập m ộ n g đảo chương năm trăm mười hai tiến nhập m ộ n g đảo tốt ước vô tình ngươi còn không biết xấu hổ đến mộ di huyên thở phì phò trừng mắt ước vô tình thế nào ước vô tình vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc mộ di huyên nói ngươi t ấ n cấp không phải hẳn là lập tức đến chúng ta nơi này chúc mừng sao vừa rồi ta còn muốn lấy ra ngoài tìm ngươi nhưng là lại nghĩ đến đám kia thần giới người liền từ bỏ nói đến đây nàng tiến đến ước vô tình bên người hỏi nói đến cái kia tới tìm ngươi tiểu nữ hai kia có phải hay không cùng như tiên nhận biết ta nói nàng giật giật xem ý của nàng quần áo đều như thế chính là ta mặc là cỡ lớn nàng mặc là tiểu hài t ử mặc còn một mực che cái mặt thật là kỳ quái là như tiên sư tôn ước vô tình l u ố t b u ố t đầu có chút đau đầu sư tôn của nàng mộ di huyên s ữ n g sở không thể nào nàng n g ư ờ i lớn như thế sư tôn nhỏ như vậy một cái ngươi không biết sư tôn của nàng là ai chăng ước vô tình khó hiểu nói ngay vậy mộ di h u ê n lắc đầu không biết ta đối với mấy cái này không có quá mức chú ý ước vô tình nhìn một chút nằm cơ ước ngữ nàng còn chưa tỉnh sao không có bất quá hẳn là cũng nhanh mộ di huyên giải thích nói lúc này thiên đình t u y ế t m ở miệng nói sư đệ ngươi đem ước ngữ mang vào như mộng đạo đi a ước vô tình sửng sốt một chút có thể nàng không phải thua sao thực lực của nàng lại thêm vội của nàng tuyệt đối có tư cách gia nhập trần tiên thư viện thúc phụ đã cho ta biết ngươi đem nàng mang vào thiên đình t u y ế t đạo、Ấn、ước vô tình gật gật đầu thế nhưng là nàng không có tỉnh a ư ớ vô tình nhìn về phía mộ di h u ê n có biện pháp nào đánh thức nàng sao hắn có thể lười nhát tại ôm nàng tiến vào cái này đơn giản nhìn bản cô đương mộ di viên phất phất tay chậm rãi đi đến cơ ứ c ngữ bên người muốn làm gì ước vô tình nịu nhữ m à i chỉ gặp mộ di viên hít sâu một hơi vừa tay đặt ở cơ ứ c ngữ dưới nách bắt đầu cạo động ước vô tình ha ha ha đừng ha ha đừng c à o cơ ứ c ngữ trực tiếp cười to lên cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa t ố t nàng tỉnh mộ di viên phủi tay nhìn về phía ước vô tình mộ di viên ngươi làm gì chứ cơ ư c n ữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không v i chứng mắt mộ di viên hắn để cho ta đánh thức ngươi mộ di n u y ê n chỉ chỉ ư ớ c vô tình một mặt vô tội ngay vậy cơ ư ớ c ngữ một mặt lũ oán nhìn về phía ư ớ c vô tình nàng vốn đang đang làm lấy mộng đẹp đâu cứ như vậy bị đánh thức thật sự là quá phận dẫn ngươi đi tiến hành chân tiên tẩy lễ ư ớ c vô tình giải thích nói ta cũng có thể đi sao cơ ư ớ c ngữ sửng sốt một chút ngay vậy thiên đình t u y ế t giải thích với nàng một phen a a nguyên lai là ta đi cửa sau cơ ư ớ c ngữ cái hiểu cái không gật gật đầu thiên đình t u y ế t im lặng cái gì đi cửa sau đây cũng quá khó nghe đi muốn trực tiếp trở thành chân tiên người ứng cử trừ tham gia người ứng cử tranh cử cùng gia nhập chân tiên thư viện bên ngoài còn có cái gì phương pháp ước vô tình đột nhiên hỏi ngay vậy thiên đình tuyết nháy néy mắt nói tiếng vào vạn thú quật còn sống đi ra vạn thú quật thiên đình tuyết giải thích nói vạn thú quật bên trong khắp nơi đều có h u n g thú đủ loại mà lại trong đó tất cả đều là khí độc liền xem như hợp đạo đ ỉ n h phong cường giả tiến bảo cũng vô pháp còn sống đi ra trước đó vừa có người tiến bảo cuối cùng còn sống đi ra bởi vậy trực tiếp đạt được chân tiên người ứng cử danh lệch diệp cô vân ư ớ vô tình đạo đối với chính là hắn thiên đình t u y ế t gật gật đầu nghe nói hắn tiến vào trước đó rất yếu thậm chí tu vi mới vừa vặn đột phá tới thánh tôn thật không nghĩ tới hắn còn có thể sống được đi ra có chút ý tứ ước vô tình sờ lên cái cảm diệp cô vân mình cùng hắn giao lưu không sâu chỉ biết là hắn tựa như là l a n g hi ca ca lang diệp vinh đệ tử không nghĩ tới hắn vậy mà có thể làm được một bước này không hổ là người được trời trọn trước đó ước vô tình liền xem trọng hắn ca ca lúc này một mực không nói gì yêu linh linh đột nhiên đứng người lên đi đến ước vô tình sau lưng nhẹ nhàng đem hắn vòng lấy kk tới lâu như vậy đều không có nhìn linh linh một chút có phải hay không không thích linh linh yêu linh linh thanh â m mang theo một tia ưu á n ách đương nhiên không có cảm thụ được một trận hương thơm chuyển đến ước vô tình có chút lúng túng nói vừa rồi yêu linh linh một mực lấy một loại muốn ăn ánh mắt của mình nhìn xem chính mình chính mình còn thế nào tìm chủ đề nhìn xem liền k h i c h người các vị phải chăng đều là đã chờ xuất phát thiên hạo lấy ánh mắt thâm thúy dần dần xem kỹ lấy dưới chân đám người trong giọng nói mang theo một tia mong đợi chuẩn bị xong hạ kinh thiên cơ hội là phản xạ có điều kiện giống như cao giọng đắt lại ngay tại một sát na này không gian phảng phất bị một cố lực lượng vô hình lôi kéo giữa không trung bỗng nhiên đã nứt n ra một đạo trói lọi đến cực điểm cánh cửa không gian nó quang mang lóa mắt phảng phất kết nối với một cái khác không biết thế giới thần bí đi vào đi thiên hạo nhìn về phía phía dưới đám người tốt ta hạ kinh tiên cười lớn một tiếng sau đó nhìn một chút chung quanh mấy người ta đi trước nếu là gặp phải nói đánh một chầu nói đi thân ảnh của hàn hóa thành một đạo lưu q u a n g cái thứ nhất bay vào thật sẽ tách ra sao cơ ước ngữ nhìn xem ước vô tình có chút yêu s ầ u ngươi cũng không phải không có thực lực dù sao gặp viễn cảnh đánh vỡ chính là ước vô tình bất đắc d i nói thế nhưng là ta có chút bận tâm cơ ước n g ự ngữ khí đê mê dù sao thực lực của ta rất yếu nghe vậy ước vô tình sờ lên đầu của nàng an ủi không có việc gì lấy thực lực của ngươi coi như đánh c u n g lại cũng có thể chạy mà lại ước vô tình nhìn bốn phía người thản nhiên nói không người nào dám động tới ngươi cơ ước ngữ trên mặt nổi lên mỉm cười nhẹ gật đầu ước vô tình một thanh â m chuyển đến để ước vô tình bay người nhìn lại gọi hắn người là diệp cô vân hắn lúc này trong ngực vẫn như cũ ôm một thanh hắc kiếm sát mặt lạnh lùng hắn nhìn về phía ước vô tình đi vào nếu là gặp được nhất định phải đánh một trận như ngươi mong muốn ước vô tình mỉm cười nhưng nói thật hắn mới lời n h ắ c cùng người đánh nhau lại không có chọc tới chính mình đánh một chầu đây không phải lãng phí thời gian sao hắn chỉ muốn mau mau tiếp nhận chân tiến tây lễ nghĩ đến cái này ước vô tình giữ chặt cơ ước ngữ nhìn về phía hạ t h a n h tâm nói ta liền đi trước một bước ta cùng ngươi cùng đi hạ t h a n h tâm đạo Tốt. ước vô tình cũng không có để ý dù sao sau khi tiến vào sẽ bị cưỡng ép t á c h ra chính mình mấy người đại khái là không gặp được rất nhanh mấy người bọn họ liền tiến nhập trong cánh cửa không gian t tại xuyên qua không gian s á t n à ước vô tình đ ỗ n g nhiên cảm thấy một cố đau đớn kịch liệt giống như thủy triều tuân hướng trong đầu của hắn hai tay của hắn chăm chú ôm lấy đầu trên mặt hiện ra một loại khó mà chịu được thống khổ biểu lộ đau đớn kịch liệt như thế phản phất muốn đem hắn ý thức triệt để thôn vệ cảm nhận được chính mình đạp ở trên mặt đất ước vô tình chậm rãi mở hai mắt ra nơi này chương năm trăm mười ba kỳ quái u y ễ n cảnh chương năm trăm mười ba kỳ quái u y ễ n cảnh ước vô tình cắn chặt hẳn r ă n g cố nén cái kia giống như thủy triều b ọ t tới thống khổ chậm rãi mở hai mắt ra cố gắng muốn nhìn rõ trước mắt cái này tựa như ảo mộng hết thảy nơi này phản phất tiên cảnh m â y m ù như lụa mỏng giống như lợn lờ tựa như ảo mộng ở giữa t ư n g tòa cung điện u y nga đứng vững những cung điện kia khí thế bàn bạc tựa như hồng hoang cự thú chiếm cứ nơi này vĩnh vĩnh hằng thiên quốc ước vô tình bờ môi r u nhẹ n nhẹ không tự giác lẩm bẩm lên tiếng thanh â m tại cái này i ê n t ĩ n h chi địa lộ ra đặc biệt linh hoạt kỳ hảo theo mấy chữ này thốt ra lông mày của hắn chăm chú nhăn lại tựa như thâm thúy khe ránh chỗ mi tâm tựa hồ cất g i ấ u vô tận hoang mang cùng thống khổ cái k i a toàn tâm đau đớn như là ác ma lợi t r ả o tại trong đầu của hắn tàn phá bừa bãi cho dù là như ước vô tình như vậy kiên nghị người cũng không nhịn được cảm thấy một trận mánh liệt khó chịu nhưng mà hắn trong mắt hiện lên một trận mánh liệt k ó chịu n h n g mà hắn trong mắt hiện lên một i a k i n quyết có t d ù n c bước c h mỗi một bước đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân b a n g lang một tiếng thanh thúy mà đình thai nhức góc tiếng b a n g p h ả n phất sấm sét giữa trời quang phá vỡ phần này quỷ dị yên tĩnh trong chốc lát hết thẻ trước mắt tựa như tinh mỹ tuyệt luân nhưng lại yếu ớt không gì sánh được t h ấ u kính trong nháy mắt pha thoái thành vô số c ặ n bã sau đó tiêu tán thành vô hình lại chưa lưu lại một tia một hào v ế tích t quả nhiên là huyễn cảnh sao ước vô tình gián nhẹ một hơi trong đầu cảm giác đau đớn giống như thủy triệu dần dần t ố i trong con mắt của hắn hiện lên một tia tiếp lối chẳng lẽ đây hết thạy cũng chỉ là hư ảo bọn nước sao n h ư m ậ c đ ả o khắp nơi đều có huyết cảnh nếu là tâm cảnh bất ổn sẽ t r ầ m luân ở trong đó huyết cảnh có mỹ tốt làm cho không người nào có thể tự k i ể m chế t r ầ m luân trong đó không muốn đi ra đương nhiên cũng có thống khổ hồi ức một chút không muốn nhớ lại hồi ức để cho người ta muốn trông tránh lại không cách nào trông tránh với cùng sụp đổ vô luận là mỹ hảo huyết cảnh cũng hoặc là là thống khổ cũng không thể t r ầ m luân trong đó chỉ b ấ t quá trang cảnh này hắn hoàn toàn không có ấn tượng hắn chưa từng tới bao giờ nơi này vì sao nhắm vào mình huyết cảnh sẽ là cái này còn có hắn vừa rồi giống như không có phản kháng vì sao viễn cảnh lại đột nhiên pha thoái ước vô tình lắc đầu cũng không kịp muốn nhiều như vậy ngước mắt nhìn về phía trước người không khỏi đến hít một hơi lanh khí nơi đây đã hoàn toàn biến dạng ước vô tình đứng tại tại trên một vách núi nào đó tại bước ra một bước chính là vách đá vặt trượng dưới vách núi sâu không thấy đáy b ấ t quá lại có sức mạnh cực kỳ khủng bố ở trong đó chiếm cứ hắn nếu là lại nhiều bước ra một bước sợ là sẽ phải hạ xuống phía dưới nguy hiểm coi như mình có thể ứng i nhưng nếu là chính mình vẫn như cũng ở vào trong viễn cảnh sợ là không dành quan tâm chuyện khác cô ước vô tình l u ố t l u ố t mi tâm t h ở phào một hơi hắn xoay người nhìn lại không khỏi sửng sốt một chút hắn đứng tại trên đỉnh núi phía dưới phong cảnh hợp lòng người cảnh đẹp ý vui chỉ bất quá lại hoang tàn vắng vẻ thấy không rõ bất luận người nào thân ảnh ước vô tình đang nhìn hướng về phía sau lưng phát hiện cái này phía trước cũng có một ngọn núi so với chính mình đứng ở ngọn núi này cao hơn hai tòa trong núi ở giữa chính là vách đá vạn trượng này từ một chỗ khác nhìn lại có thể thấy rõ ràng mặt đất xem ra phía dưới này vừa vặn có một chỗ bực sâu phía dưới là cái gì đâu ư ớ vô tình sờ lên cái cảm như có điều suy nghĩ bất quá hắn cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy quay người hướng về dưới núi b a y đi theo thiên đình t u y ế t nói tới chân tiên tẩy lễ cần tìm tới ẩn tiên trì chỉ. chỉ bất quá nhập mộng đạo địa hình cơ hồ mỗi một lần tiến vào đều sẽ sinh ra biến hóa bởi vậy không cách nào xác định vị trí cụ thể ngươi không phải ước vô tình cơ ước ngữ nhàn nhạt mở miệng một kiếm đâm vào trước mắt ước vô tình trên thân ba lang trong chốc lát trước mắt ước vô tình cùng trắng cảnh n h o nhao biến mất không thấy gì nữa thứ cơ ước ngữ k i n h thường hứ một tiếng loại này hư giả n u y ê n cảnh làm sao có thể có thể gạt được ta mà lại cái này ước vô tình nhìn cũng quá k ỳ q u á i đi nhìn thấy ta đằng sau một bộ mặt mũi tràn đầy yêu thương dáng vẻ đây không phải giả là cái gì cơ ước ngữ đ i b u môi trong lòng rất là khinh thường trong lòng nàng ước vô tình hình tượng sớm đã thâm căn cô đế cái này ước vô tình xuất hiện ở trước mặt mình chính mình tại chỗ liền nhận ra hắn không phải ước vô tình tại chỗ cho hắn một kiếm đúng lúc này nàng đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng rõ ràng h u y ễ n cảnh đã phá nàng làm sao không nhìn thấy sáng lời nghĩ đến cái này nàng chậm rãi đưa ánh mắt về phía bôi phía ánh mắt kia tựa như mai con bị hoảng sợ giống như cẩn thận từng ly từng tí nhưng mà chỉ là cái này nhẹ nhàng thoáng nhìn ánh mắt của nàng liền không tự chủ được trì trệ phảng phất thời gian tại thời khắc này đều đ ặ p lại ách trong cổ họng của nàng phát ra một tiếng run dày thang nhẹ nơi này tối quá h á cám giống như là một khối to lớn màn vải màu đen đem tất cả quang minh thôn vệ hầu như không còn kín không kẽ hở không có một tia kẽ hở mà lại nàng bén nhạy phát rất được tựa h ồ có đ ồ vật gì chính ẩn nấp tại trong bóng tối vô tận này không chớp mắt dòm ngó chính mình ánh mắt kia giống như băng lãnh lạnh trâm đâm vào phía sau lưng nàng để sống lưng của nàng xương nổi lên từng cơn lớn lạnh cơ ước ngữ ánh mắt có chút chất động giống như trong bầu trời đêm lấp l o e hàn tinh trong chốc lát trên người nàng nổi lên từng đợt n u hòa bạch quang quan g mang k i a giống như là trong hắc cá ngọn lửa hy vọng dần dần lan tràn ra cố gắng xua tan lấy chung quanh hắc cám rốt cục theo quan g mang lan tràn chung quanh cảnh tượng dần dần rõ ràng đây là một cái huyệt động chỗ sâu bốn phía vách đá ướt nhẹp phản phất có thể chạy ra băng lanh dọc nước một cố âm chầm khí tức kinh khủng như u linh từ bốn phương tám hướng chầm rãi vào tới quanh quẩn tại bên cạnh của nàng giống như là vô số s o n g vô hình tay ý đồ đưa nàng kéo vào bực sâu của sự sợ hãi thậm chí nàng cảm giác được một cách rõ ràng có vô số ánh mắt giấu ở trong góc tối lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng、Tốt. thật ố t t đáng sợ cơ ước ngữ b ợ môi run nhẹ nhẹ hai tay không bị khống chế có chút phát run nàng có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập của mình cái kia thùng thùng tiếng vang tại cái này yên tĩnh trong h u y ệ t đ ộ n g lộ ra đặc biệt một lộn dù sao cũng là nữ h à i tử đối với những ngày khủng bố c ũ n g không biết nàng hay là rất sợ sệt ách ra hòa này ước vô tình một chút núi liền tại một chỗ bên dòng suối nhỏ thấy được một vị người quen hạ kinh thiên lúc này đang đứng tại bên dòng suối nhỏ hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi hắn sững sờ nhìn phía trước một cái cây đột nhiên quỷ trên mặt đất cha ta sai rồi ta không nên trộn ngươi quần cuộc ra ngoài đầu giá ta không nên nói cho mẫu thân biết ngươi bao nuôi tiểu thiếp sự t ì n h ta không nên học trộn hóa tiên kiếm quyết ta không nên sau đó hạ kinh thiên hết thể nói mười mấy món hắn làm đúng không dạy nổi cha hắn sự tỉnh mà lại còn lặp lại lẩm bẩm ước vô tình trước đó không thấy như vậy ra hỏa này vẫn là cái hố cha hàng mà lại nhìn hắn bộ dáng bây giờ hoàn toàn giống như là đã trầm luân đi xuống không cách nào từ trong u y ễ n cảnh đi ra nhìn thấy cái này ước vô tình quyết định làm những gì hắn chậm rãi vô tay trong tay xuất hiện một viên lưu ảnh t hạch chương năm trăm mười bốn diễn kịch chương năm trăm mười bốn diễn kịch làm xong đây hết thể sau ước vô tình thu hồi lưu ảnh t hạch rời đi nơi đây đối mặt u y ễ n cảnh ước vô tình không giúp được hắn chỉ có thể nhìn chính hắn bất quá ước vô tình vẫn tin tưởng hạ kinh thiên mặc dù ở chung không nhiều nhưng là có thể nhìn ra hạ kinh thiên mặc dù hai một chút mặt khác đại khái không có tâm bệnh t ước vô tình đột nhiên dừng bước mày nhắc lại trước đó cảm giác đau đớn kia lại tới đến cùng là vì sao nghĩ đến cái này ước vô tình cũng không tiếp tục để ý trong nao đau đớn tiếp tục hướng về bốn phía bay đi không biết qua bao lâu ước vô tình ý thức đã bắt đầu dần dần mơ hồ thậm chí nhịn không được từ không trung r ắ t xuống ma đức đây rốt cuộc là cái gì ước vô tình từ dưới đất ngồi dậy đến trong lòng không khỏi giận mắng một câu chẳng lẽ lại hắn còn có nhức đầu triệu chứng chỉ bất quá cái này đau cũng quá mất đi có thể làm cho hắn từ không trung na xuống cỗ này đau đớn có thể nghĩ một vòng mới m i ễ n cảnh sao một đạo giọng nghi ngờ từ một bên chuyển đến ước vô tình miễn cưỡng xoay người sang chỗ khác phát hiện là hạ thanh tâm hạ thanh tâm ánh mắt nghiêm trọng nhìn t r ò n g chọc vào phía trước ước vô tình a nàng cười lạnh một tiếng h u y ễ n cảnh này không khỏi quá mức ngây tơ h hắn làm sao lại lộ ra như vậy xu hướng suy tàn thật sự là buồn cười nhìn ta chém viễn cảnh này hạ thanh tâm ánh mắt lạnh lẽo cầm trong tay trường kiếm bật lên ước vô tình trừng mắt trong đầu lõe lên vô số cái suy nghĩ cuối cùng hắn ánh mắt ngưng tụ tân ức vô tình trong miệng phát ra một tiếng trầm m u ộ n hư nhẹ thân thể của hắn đỗng nhiên cứng đờ trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ thống khổ hạ thanh tâm trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm vào lồng ngực của hắn cái kia lưỡi kiếm sắc bén vô tình phá vỡ ra thịt xuyên thấu hết đ ụ c máu tươi như vỡ đê dòng lũ giống như phun ra ngoài trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của hắn tích tắp trên mặt đất hội tụ thành một đám vũng máu tràn diện thê thảm không gì sánh được hắn chừng lớn hai mắt trong mắt tràn đầy trấn kinh cùng không hiểu ánh mắt nhìn c h ẳ n chặng hạnh tâm đó là một loại bao hàm lấy khóng thật gi hô hấp chỉ trệ nàng nắm kiếm tay run dày lên run run dày dày buông lỏng ra c h i kiếm liên tục lui ra phía sau mấy bước n g ư ơ i n g ư ơ i là thật ước vô tình hạ thanh tâm môi hồng run dày trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi ai ước vô tình than nhẹ một tiếng chậm rãi vươn g tay đem trường kiếm rút ra đưa cho hạ thanh tâm cầm cẩn thận kiếm cầm bất ổn cũng không phải chuyện tốt ước vô tình bất đắc dĩ nói n g ư ơ i n g ư ơ i hạ thanh tâm lúc này rốt cục ý thức được đây chính là ước vô tình chính mình vừa rồi bị thương hắn nghĩ đến cái này nàng bước nhanh đi đến ước vô tình trước mặt nhìn xem hắn vết thương máu chảy rầm r ề trong mắt tràn đầy tự trách có lỗi với có lỗi với đều đều là lỗi của ta ta coi là ta coi là hạ thanh tâm nói chuyện đều có chút không rõ rệt cánh m ô i hơi có vẻ tái nhận không sao ước vô tình khoát tay á o ánh mắt bình thản hắn vun tay một tầng bạch quang hiện lên ở bộ ngực mình trước huy động nhưng rất nhanh hắn nhữ mày lại dường như có chút không hiểu chuyện gì xảy ra người miệng vết thương của ngươi còn có còn có ta lưu lại kiều hạ thanh tâm mở miệng đưa tay ngả và ước vô tình chỗ ngực nhưng lại ngừng lại ngươi có thể chỉ đi ước vô tình nhìn về phía hạ thanh tâm chân mày n í u rất căng nhưng hạ thanh tâm không nhìn thấy ước vô tình trong mắt lóe lên một kia tinh mang mặc dù cho tới bây giờ cô đau đ ớ n kia vẫn như cũ còn tại về phần hạ thanh tâm đâm về phía mình một kiếm này chỉ thương tôi h nếu không phải vì diễn tịch ước vô tình lúc đó căn bản sẽ không để hạ thanh tâm đâm đến chính mình lúc đó hạ thanh tâm đâm về hắn thời điểm hắn bản năng muốn né tránh nhưng là hắn nghĩ tới hạ tình thiên nói qua một câu hóa tiên kiếm quyết hắn nghe nói qua một chiêu này năm đó ở cổ lộ bên trong hắn thấy tận mắt một vị yêu đình thiên kiêu sử dụng hắn chỉ học được một chút gia lông lại có thể uy hiếp đến chính mình trọng yếu nhất chính là ước vô tình tại hóa tiên kiếm quyết trên thân cảm thấy một tia quen thuộc về sau ước vô tình hỏi qua yêu linh l i nhưng n h yêu linh linh nói hóa tiên kiếm quyết cũng không phải là các n à n g mạch này thần thông mà là thiên yêu bộ tộc thần thông từ trước tới giờ không truyền ra ngoài thậm chí do chính muốn học tập cũng cần một vài điều kiện mà hạ kình thiên rõ ràng không có, có điều kiện này cho nên vừa rồi hắn mới lẩm bẩm hắn vụ trộm học được hóa tiên kiếm quyết bất quá nghĩ đến hạ kinh thiên tuyệt đối không có học được hóa tiên kiếm quyết hiện tại xem ra không sai hắn căn bản không sử dụng kiếm đã như vậy liền chỉ có một người hạ thanh tâm lúc đầu ước vô tình còn muốn lấy làm như thế nào cầm tới đâu hiện tại cơ hội không liền đến thiết yêu bộ tộc yêu đình người đứng thứ hai cùng thiên h ồ nhất tộc vị trí không sai biệt lắm trước đó ước vô tình hỏi hạ kinh thiên bản thể hắn là cái gì chính là m u ố n biết hạ kinh tiên h tỷ đ ệ có phải hay không tiên yêu bộ tộc nói là tiên yêu bộ tộc kỳ thật chính là nhân loại mà thôi chỉ bất quá thân có yêu h u y mạch trong truyền thuyết thiết yêu bộ tộc thủy tổ đã từng đồ khắp các loại đại yêu tắm rửa yêu huyết đem dung nhập tự thân huyết mạch bất quá đây đều là nghe đồn nếu là thật sự thiết yêu bộ tộc không phải liền là tất cả yêu tộc địch nhân sao vì sao còn tại yêu đình đâu cho nên ước vô tình liền làm cơ quyết đoán không tránh đây chính là một cái nợ nhân tình cơ hội tốt trải qua ngắn ngủi ở chung ước vô tình cũng đại khái hiểu hạ thanh tâm đối với mình giống như có chút không giống nhau lắm từ nàng trước đó chạy đến xin lỗi sự tình liền có thể nhìn ra có thể hạ thanh tâm nhẹ gật đầu sau đó mày liêu nhữ lên dường như có chút tâm sự vậy liền giúp ta một cái đi ước vô tình bất đắc gì nói nói đi ước vô tình nhìn về phía hạ thanh tâm nghi ngờ nói ngươi đang suy nghĩ gì ta nhưng không có trách ngươi chẳng lẽ ngươi vô cớ bị thương ta ngay cả trị liệu đều không muốn giúp ta sao ước vô tình niệu nhữ n g mày không phải không phải hạ thanh tâm đội vàng k h o c tay ngữ khí có chút luôn uống sau đó nàng hít sâu một hơi đầu tiên là đem ước vô tình trưởng kiếm trong tay tiếp nhận sau đó thu hồi tiếp lấy nàng nhìn về phía ước vô tình đấm máu ngực trong mắt lõe lên một tia h ả náy sau đó vươn tay k h ức ở ước vô tình trên vết thương ân hạ thanh tâm ngực không ngừng chập trùng tim đập đông dương tăng nhanh hơn rất nhiều bịch tiếng bịch tại trong óc nàng nghi ngờ và quanh đây là nàng lần thứ nhất dạng này đem thủ ấn tại một người nam nhân ngực cùng một người nam nhân tiếp xúc thân mật cảm giác kỳ dị để nàng cảm thấy mười phần khẩn trương cùng phức tạp ân ức vô tình rõ ràng cảm nhận được ngực b ệ tiêu kiếm khí biến mất vất quá nữ nhân này làm sao còn không tung tay ư ớ c vô tình nhìn về phía nàng ánh mắt ngưng tụ nàng làm sao mặt hồng như vậy không thể nào ức vô tình có chút xấu hổ h ắ người n h pháp chính không nhân Chỉ chuyện chút không ĩ ra ra? biện bất bây liên giờ, này, chính là không muốn cùng nữ này nàng đúng n quá là lụy xảy Có gì g sâu. quả thế nào ước vô tình vươn tay chọc chọc hạ thanh tâm bà bay thăm dò tính hỏi